kiếm khí tại trăm trượng không gian bên trong lăng lệ tung h à n h liền liền dưới chân đại địa đều bị tách ra ra vô số khe ránh cảm giác được đối thủ mang đến áp lực thiết hổ gầm thét một tiếng quyền r a như điện s á t na ở giữa vô số trói mắt chiến mang giống là như lưu tinh từ thiết hổ đầu quyền k í c h sạn g cùng lâm tấn lăng lệ kiếm khí tại không trung không ngừng va chạm phát ra một liên tục bạo liệt thanh âm nhận bạo tạc liên hoàn sung kích trăm trượng bên trong đại địa không ngừng rung động hoàng sa càn quét đầy trời mặc chân nhũ mày lại kinh ngạc nói thiên ma lưu tinh quyền một bên mộ dung thanh nguyệt sắc mặt cổ quái nói thiên ma lưu tinh quyền chiêu này kêu là cái này danh tự sao có thể là chiêu số của hắn cùng mã giống như không có cái gì quan hệ nha mặc t r â n có chút lúng túng xua tay nói nô、no, ta chỉ là thuận miệng nói một chút phía trước có một cái người chiêu số cùng hắn cái mới nhìn qua này có điểm giống người kia chiêu số liền gọi thiên ma lưu tinh quyền mộ dung thanh nguyệt vẻ mặt nửa hiểu nửa không bộ dạng lại còn làm thật ngưng thần suy tư có thể đánh ra cái này d ạ n g uy thế chiêu số không nên tại hạo cực đại lục vắng vẻ không nghe thầy à. thế nào ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu mặc trần ho nhẹ một tiếng cất bước đi ra ngoài nói tránh đi đoàn k i a huyết hải gọi là phệ linh huyết khí hội thu nhận tiên huyết cùng nguyên khí bản thân tốc chủ hóa thành phệ linh huyết hiểm lâm tấn hẳn là hắn nhóm chọn lựa tốc chủ sở dĩ ta muốn đi ngăn cản phệ linh huyết khí tránh hắn nhóm d u n g hợp lại qn dê nhau nói xong mặc trần nói thân nhảy lên giống một con chim lớn hướng về kia phiến huyết hải lao đi nay lúc hổ bí doanh bên trong ra lệnh một tiếng cầm tiễn phóng cung tiễn thủ mũi tên ra dây cung siêu siêu siêu siêu hơn một ngàn mũi tên mũi tên lóe lên xanh mơn mượn phù văn đồng thời bắn về phía huyết hải bên trong cái này hơn một ngàn nhánh g à n n p h ù văn phá nguyên tiễn một vào huyết hải phù văn cùng quần c u ộ n huyết khí phát ra kịch liệt va chạm khói xanh xoẹt xoẹt bốc lên huyết khí không ngừng bị tan g ã lại không ngừng có mới huyết khí bổ túc phá nguyên tiễn phủ văn không có lực mới duy trì vô pháp duy trì liên tục đối kháng trào lên huyết khí rất nhanh liền ảm đạm xuống cầm tiễn phóng bên kia cung tiễn thủ lại lần nữa cải tên thượng huyền siêu siêu siêu siêu cầm tiễn phóng cung tiễn thủ số lượng rõ ràng không đủ trên phạm vi lớn giảm xuống phá nguyên tiễn uy lực liên tục bắn mây vòng k i a phiến huyết hải cũng vẫn không có rõ ràng giảm bớt liền liền tiến lên tình thế chưa có thể kiềm chế đàm tiến trung nội tâm cấp bách liên tục thúc giục cung t i ễ n thủ bắn tên nhưng mà những n à y cung t i ễ n thủ mặc dù nhận xương độc ảnh hưởng hơi nhẹ có thể cũng ít nhiều nhận xương độc c ăn mòn trong tay phủ văn trọng cung lại cần thiết cực mạnh lực đạo liền mở mấy lần về sau có chút cung t i ễ n thủ liền đã không còn cách nào kéo ra dây cung may mắn cái này lúc mạc trần đã kịp thời đổi đến tay bên trong đại truy kim quang trật hiện mang lấy bàng bạc nguyên khí cấp tốc hướng huyết hải bên trong nện xuống kim sắc đại truy rơi vào huyết hải kích lên ngàn tầng huyết lãng những t i ê u tản mát tại bốn phía kim sắc c h i ế n xa lại cũng bắt đầu bà tờ đầu chuyển động liền giống là đang sống một ngàn chiếc kim sắc chiến xa cấp tốc hướng mặc trần áp tới không chỉ có là kim sắc chiến xa lúc trước từ dị hóa giả thân bên trên bay ra kim sắc khải giáp cùng vũ khí đều toàn bộ hướng mặc trần bay tới vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sạch chương bốn trăm bảy mươi hai từng bước sụp đổ thiên mệnh luân bàn thiên dối phía trên tao lão đầu tử đứng tại thiên mệnh luân bàn phía trước thần s á c uể hoài ánh mắt có chút ngốc trệ dối bời sợi dâu cùng mặt bên trên còn có chút cháy đen vết tích không có hoàn toàn tiêu trừ cái này thế nào lại biến thành cái này dạng tất cả toàn bộ lộn xộn ở bên cạnh hắn gây q u o m bách dương lại là vẻ mặt thở dài tang bách qua lâu như vậy khó nói ngươi còn nhìn không ra trong này kỳ quặc sao tao lão đầu tử một lần nhảy dựng lên t ê u lên kỳ quặc đương nhiên kỳ quặc rõ ràng hẳn là mấy vị thượng thần đại lao tại nhập thế thí luyện bên trong đồng khí liên tri liên thủ hỗ trợ sau cùng một đoạn cùng được chứng đại đạo thế nào hội huyên náo như bây giờ thiết hổ cùng lâm tấn hai vị thượng thần còn vung tay đánh nhau còn có lâm tấn làm đến thượng thần thế nào hội bị khống chế thành vì cái gì huyết linh thần giáo túc chủ loại sự tình này thế nào khả năng phát sinh ở thiên giới thượng thần thân bên trên đây không phải là hẳn là mạc trần cái này phàm nhân thiên mệnh s u thế sao nói chuyện ở giữa hạ giới thiết hổ cùng lâm tấn hai người phong vân khuấy động hoàng sa pháp phới bình bình thỉnh thịch cũng đã giao thủ nhiều lần mà theo lấy hắn nhóm mỗi nhiều một lần giao thủ thiên mệnh luân bàn liền hội nhiều toát ra một đầu vết dạn lặc lặc lặc thiên mệnh luân bàn vết dạn càng dạn càng nhiều kẽ nước cũng từng bước sụp đổ được càng lúc càng lớn tao lão đầu tử nhìn đến lại là kinh dị lại là sợ hãi như là lại cái này tiếp tục thiên mệnh luân bàn liền muốn toàn bộ sụp đổ không được ra được nhưng g ă n cản ắ n nhóm. Bên cạnh Bách d ơ mà ộ kia thiên bắt được i tài n n g g Bách, ư thể hay không hảo hảo suy nghĩ một chút. Lần trước ngươi cưỡng n g h ị c h chuyển thiên mệnh luân bàn, bàn thời điểm mặc trần đồng dạng đem thiên mệnh luân bàn đẩy ngược hai ô có thể thiên mệnh luân bàn lịch chuyển về sau h á n cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì ngươi khó nói không có nghĩ qua cuối cùng là vì cái gì sao tao lão đầu tử lập tức lên người cái gì h á n thế mà đem thiên mệnh luân bàn đẩy ngược hai ô hơn nữa còn không có chịu ảnh hưởng chính mình liền tính thần cách không cao có thể dù nói thế nào cũng là thiên giới thần minh dùng chính mình chi thần chức chi tư nghịch chuyển thiên mệnh luân bàn đều phải bị thiên đạo trừng phạt cái kia gọi mạc trần gia hỏa rõ ràng chỉ là một phạm nhân như thế nào hội để thiên đạo như này chiêu cố vì cái gì hẳn là thiên đạo tuyển chúng cái này người kỳ thực có khác thân phận trong lúc nhất thời tao lão đầu t ử tâm loạn như ma lại là không biết nên như thế nào làm rõ trong này quan hệ bách dương nhìn lấy thiên mệnh luân bản tinh mịn như tơ nhện đạo đạo vết dạn g thần s ắ c nghiêm trọng nói ngươi hôn mê cái này đoạn thời gian ta một mực tại quan sát cả cái thiên mệnh đại thế đi hướng cho tới bây giờ ngươi an bài thiên mệnh đại thế đã trên cơ bản toàn bộ đều bị m ạ c trần xáo trộn mấy cái nhập thế thượng thần quan hệ trong đó đã biến đến đan chéo nhau phức tạp bách dương đưa tay chỉ một chỗ phi thường nổi bật vết dạn h ì n lấy tao lao đầu tử nói chỗ này vết d ạ là lữ triều sinh cùng lâm tấn sinh tử tương bắc lúc lưu lại đương thời hai vị thượng thần lẫn nhau cũng không có lưu thủ hai người đều thụ thương khá nặng cho nên vết dạn phi thường lớn hết sức rõ ràng chỉ hướng một chỗ khác càng lớn vết dạn bách dương nói chỗ này là l ữ triều sinh ý đồ r ế t chết tiêu hà lúc lưu lại tiêu hà bị l ữ triều sinh từ trên vách đá ném xuống thương thế chi trọng đủ dùng trí mạng như là không phải tiêu hà sinh mệnh cùng dị giới tương thông mới vì hắn lưu có một chút hy vọng sống chỉ sợ đương thời hắn liền chết tại bên dưới vách núi mặt cho nên cái này đạo vết dạn cũng là một cái lớn nhất bách dương tay trên thiên mệnh luân bàn một đường chỉ đi qua những này vết dạn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc sâu hoặc cạn lại đều có nguyên nhân cùng xuất xứ cái này một đầu là diệp tử thượng thần vô y ở giữa d à n h lại ngươi cho lưu triều sinh an bài cơ duyên mà lưu lại hắn nhóm ở giữa xung đột không rõ ràng cho nên vết dạn muốn nhỏ một chút cái này một đầu là tiêu hà từ vách núi trở về về sau trong bóng tối đe dọa lưu triều sinh lưu lại nô vết dạn so trước đó lại nhiều một đầu nhìn đến tiêu hà lại đe dọa lưu triều sinh một lần cái này một đầu là phượng giao đoạn tuyệt với thiết hổ lúc lưu lại mà nơi này cái này một mảnh ngươi cũng nhìn đến là thiết hổ cùng lâm tấn tranh đấu lúc lưu lại hắn nhóm chiến đấu vẫn còn tiếp tục cho nên vết dạn còn tại không ngừng gia tăng phượng giao hiện tại như là tham dự hắn nhóm ở giữa tranh đấu cái này vết dạn sợ rằng còn muốn gia tăng được càng nhiều tao lão đầu tử nghe đến con mắt không ngừng t r ậ n to mặt tràn đầy đều là không thể tin tưởng nếu như nói nhìn đến thiết hổ cùng lâm tấn ở giữa tranh đấu đã đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi kia nghe đến cái này rất nhiều thượng thần ở giữa phát sinh trùng trùng càng là để hắn cảm thấy kinh khủng cái này mấy vị nhập thế thượng thần ở giữa thế mà đã phát triển đến sụp đầu ngươi tranh ta đoạt thậm chí là sinh tử tương t à n tình trạng rồi bách dương khẽ thở dài một hơi nói thiên mệnh đại thế biến đến hỗn loạn như thế thượng thần quan hệ trong đó biến đến trước nay chưa từng có khẩn trương tất cả những thứ này nói đến đều là bởi vì mạc trần mà lên có thể là cho tới bây giờ thiên đạo chi nhãn căn bản không có đối mạc trần làm ra bất kỳ bày tỏ gì ngươi là thiên giới thần trước ngươi khó nói không minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì nhận đà kích quá nhiều tao lao đầu t ử ánh mắt có chút mê mang nói điều này đại biểu thiên đạo chi nhãn cũng đồng ý mạc trần cách làm bách dương hơi hơi gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn như trước đây băng lãnh cũng như trước đây trầm mặc tại ngươi hôn mê cái này đoạn thời gian ta o ý đồ một lần nữa thôi diễn thiên mệnh đại thế ta muốn biết như là tất cả những thứ này lại đến những này nhập thế thượng thần nhóm hắn nhóm lại biến thành bộ dáng gì ta thôi diễn rất lâu ta rốt cuộc cho ra một cái kết luận như là những này thượng thần vẫn là hiện tại cái dạng này vậy bọn hắn kết cục cũng sẽ là một dạng cho nên ta có một cái lớn mật phỏng đoán thiên đạo có lẽ là thật nghĩ dùng cái này một lần thí luyện một lần nữa khảo nghiệm hạo cực thiên những này thượng thần nhóm tao lão đầu tử nói thượng thần vào thí luyện tuyên cổ có tới ý nghĩa chính không liền là lại lịch luân hồi tái tạo đạo tâm sao có thể là cái này Nhiều năm như vậy, không phải đều. Giống cái dạng này qua đến、sau. Thiên đạo chi nhãn tại bên trên, tao lao đầu tử không dám nói quá minh Dương hắn phải chi bạch, Bách Dương lại hiểu cái tại lại đều. qua đầu quá dám vậy, đạo sao? tao lao tử tứ. ý xưa nay thiên giới đối tượng h thần nhập thế thí luyện đều cảm thấy chỉ là một chàng chơi trò chơi hoặc là một cái đi ngang qua sân khấu hình thức nói cho cùng những n à y thượng thần nhóm thành thần năm phần đều dùng vạn làm đơn vị tính toán còn cần thiết lại lịch luân hồi đi tái tạo đạo tâm sao tuy tiện điểm nào không so hạ giới những k i a phảm nhân mạnh hơn trăm lần nghìn lần thần minh nhóm đạo tâm đều có vấn đề hạ giới phạm nhân cái nào lại có tư cách thành thần bách dương ánh mắt biến đến cực điểm phức tạp chi ý có lẽ ta nhóm đều sai bởi vì ta tại thôi diễn bên trong phát hiện tất cả vấn đề xuất hiện xét đến cùng đều là thượng thần nhóm chính mình vấn đề tao láo đầu tử thần sắc có chút tức giận cả giận nói thượng thần nhóm chính mình vấn đề thượng thần nhóm thành thần nhiều năm có thể có vấn đề gì vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay q u é t s ạ c h chương 473, điên cuồng sát thần bách dương gầy còm khắp khuôn mặt là nếp may ánh mắt lại thanh minh trong suốt ta nói không quá tốt ta chẳng qua là cảm thấy những n à y thượng thần nội tâm đã tràn ngập c h ấ p nghiệm mà quên đi thiên đạo nghĩa gốc tuy tao lao đầu tử há to miệng nghĩ muốn phản bác có thể trong mơ hồ hắn lại tựa hồ cảm thấy bách dương nói khả năng là thật nhưng mà như là bách dương nói là thật đây chẳng phải là thiên đạo nhận là những n à y thượng thần nhóm đã rời bỏ thiên đạo nhìn chăm chăm đây là vết dạn thiên mệnh l u ô n bản dần dần tao lao đầu tử đầu ngón tay bắt đầu hơi hơi phát run thanh âm cũng biến đến r ồ n r ậ p lên ý của ngươi là vô pháp thông qua thiên đạo khảo nghiệm thượng thần muốn bị thiên đạo thanh tẩy sạch bách dương nhìn lấy tao lao đầu tử ánh mắt một mảnh ảm đ ạ o sợ rằng có loại khả năng này mà lại ta có một cái dự cảm không tốt n g ư ờ i chỉ sợ cũng là cái này một lần thí luyện bên trong một khâu tao lão đầu tử ngơ ngác nhìn lấy vết d ạ n buộc phát thiên mệnh luân b à n nửa ngày mới nói kia thiên mệnh luân b à n sụp đổ về sau chẳng phải là muốn tiến vào hỗn loạn chi thế bách dương hít sâu một hơi nói thượng thân đức không xứng vị thiên mệnh luân b à n sụp đổ hỗn loạn chi thế tái hiện thế gian tự nhiên sẽ có mới thần minh xuất hiện chiếm lấy cái này khó nói không phải cũng là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận thiết hổ cùng lâm tấn chiến đấu vẫn cực kỳ kịch liệt lâm tấn đã không thần trí xuất thủ giống như điên cuồng chiêu chiêu không lưu đường lui thiết hổ đối mặt đối thủ như vậy cũng là chỗ chỗ s á t chiêu không lưu t ì n h chút nào không khí bên trong kiếm khí cùng chiến mang không ngừng xông tới bạo liệt nổi lên bôn phía mặt đất cắt bay đá chạy một mảnh hỗn độn mặc c h â n này lúc đã xông đến huyết hải kim s á c xiềng xích liền lấy đại truy giống như một đầu kinh long tại huyết hải bên trong bốc lên mà những tia tản mát tại chiến trường các nơi từ thiên cơ biến hóa thành kim sắc chiến xa khải giáp cùng vũ khí lần lượt nhanh chóng hướng mạc trần đến gần tại tiến lên qua bên trong những ngày chiến xa khải giáp cùng vũ khí lại không ngừng giải thể thành vô số kim sắc thiết bị kim sắc thiết bị thế đi không ngừng lại tại không trung sinh ra vô số biến hóa lại tiếp tục một lần nữa tổ hợp đi đến huyết hải thơ ý điểm tất cả kim sắc thiết bị đã liên tiếp tại cùng nhau tạo thành một cái cao chừng mấy chục trượng kim sắc cự nhân kim sắc cự nhân n g ư ợ c kim giáp mở ra mạc trần nhảy lên mà vào kim giáp lại tiếp tục khép lại hôn thức kết nối có thể dùng để mạc trần điều khiển như cánh tay điều khiển thiên cơ biến mỗi một cái linh kiện cái này kim sắc cự nhân tại hắn tay bên trong càng giống là một cái cự đại kim sắc cơ giáp phệ linh huyết khí thôn phệ tiên huyết hóa thành huyết hải mỗi một giọt tiên huyết đều biến đến hung lệ vô cùng có thể đủ tan kim thực thiết mạc trần không xác định chính mình kim vân ma thể có thể hay không ngạnh kháng trụ cái này p h i ế n phệ linh huyết hải tan thực lực lượng lý do an toàn vẫn là dùng thiên cơ biến hóa làm hộ thân cơ giáp đến được ổn định có cơ giáp hộ thể mặc trần lại không lo lắng đại truy hóa thành mười trượng vung vẩy ở giữa nguyên lực bạo hướng phong lôi trận trận toàn lực đối phó vệ linh huyết hải phượng giao nhìn xa xa tất cả những thứ này do dự muốn hay không gia nhập vòng chiến trước mắt huyết linh thần giáo đã động thủ nhìn cái này thế đầu bất kể là hình cùng nhập ma lâm tấn vẫn là kia phiến mánh liệt huyết hải hắn hung hiểm ngoan lệ độ đều vượt xa nàng dự tính như là trễ kiềm chế chỉ sợ sẽ dẫn phát càng thêm không thể dự đoán hậu quả suy tư một trận phượng giao cuối cùng là ấn xuống tâm tư trước mắt hổ bí doanh còn chưa đánh mất toàn bộ chiến lược thiết hổ cùng mạc trần song song xuất thủ kết quả vẫn không thể biết ta mà lại đợi thêm một trận nhìn xem phía sau có cái gì biến hóa mới quyết định ngân nguyệt ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi lo lắng nói công chúa thiết hổ hổ khiếu doanh đi đến đến gần những kia chạy trốn ra ngoài dị hóa giả chỉ sợ sẽ vừa tốt cùng hổ khiếu doanh gặp gỡ dị hóa giả nhóm đã không có trang bị cùng vũ khí như là thảm tao tàn sát cái này bên trong phiến này huyết hải chẳng phải là hội biến đến càng thêm hung lệ tàn bạo phượng giao ngưng mắt nhìn lấy cái kia huyết hải bên trong kim giáp cự nhân chậm rãi nói ta lại không cho rằng như vậy ngân nguyệt kinh ngạc nói công chúa cớ gì nói ra lời ấy những kia dị hóa giả đi qua vừa mới một chiến khí lực tiêu hao không ít còn có thể cùng năm vạn hổ khiếu doanh đối kháng sao phượng giao lạnh nhạt nói dị hóa giả trận doanh bên trong dùng mạc trần tối cường nhưng mà trên thực tế cái này cả chàng chiến đấu m ạ c trần từ đầu tới đuôi liền đứng ở nơi đó cũng không có trực tiếp xuất thủ ngân nguyệt hạ ý thức hỏi h án vì cái gì không xuất thủ kim giáp cự nhân như cũ tại huyết hải bên trong toàn lực chém giết phượng giao mắt bên trong đã lộ ra không còn che giấu ý tán thưởng lần trước hai ngàn dị hóa giả bị ta một ngàn tinh kỵ tùy tiện liền xông phá tất cả dựa vào mạc trần dốc hết sức ngăn ngàn kỵ mới đứng vững tình thế cái này một lần một vạn dị hóa giả đối mặt năm vạn hồ bí doanh lại hoàn toàn thắng lợi trong này mấu chốt liền là chiến trường phía trên tất cả nhân tinh mật khăng khít đoàn kết hợp tác đối mỗi vị chiến hữu bên cạnh giúp cho toàn lực ủng hộ cùng tín nhiệm mới có thể phát huy ra đều tự lớn nhất tiềm lực mặc c h â n liền là dùng cuộc chiến đấu này dạy đến cái này hơn một vạn dị hóa giả cái này dễ hiểu lại không đơn giản đạo lý chính nói chuyện ở giữa chiến trường tình thế phát sinh biến hóa thiết hổ đối mặt lâm tấn điên cuồng thế công một cái không sát lại là bị lâm tấn trong tay thanh huyền kiếm một kiếm đâm bị thương đầu vai mau chạy ổ ạt một chiêu được thế lâm tấn kiếm ra như điện mạnh mẽ thoải mái có đại muốn đem thiết hổ chạm dưới kiếm chi thế thiết hổ không nghĩ tới cái này quỷ dị thiếu niên người c ư nhiên như thế khó dùng đối phó hai mắt bên trong tinh quang tăng gọn bạo viêm chiến khí để thăng đến tối cường chiến mang thôi động thẳng hướng trăm trượng y đổ lật về thế cục có thể lâm tấn trước mắt trạng thái chẳng những không hề chi giác mà lại hung hãn không sợ chết mặc dù liền bên trong thiết hổ mấy chiêu toàn thân mạo huyết lại biến đến càng thêm h u n g lệ mỗi một kiếm đều là cùng thiết hổ giáp la cả sinh tử cái này loại đấu pháp là điểm chết người nhất đối với tuyệt đại đa số người đến nói không bị buộc đến tuyệt cảnh không có khả năng hoàn toàn dứt bỏ sinh tử đi chiến đấu dù là mạnh như thiết hổ cũng là đồng dạng hắn muốn là thắng lợi là đại cục là tương lai mà không phải dùng một chàng ngọc thạch câu phần chiến đấu đổi lấy một cái chưa biết chiến quả nhưng bây giờ lâm tấn đã gần như điên dại không có tình cảm không có lý trí không quan tâm thắng bại liền sinh t ử hai chữ đều không còn lưu lại tại trong đầu của h ắ n h ắ n mắt bên trong chỉ có một việc giết giết giết ngăn người đều là giết chi hai người cùng là nhập thế thượng thần lâm tấn như này trạng thái phía dưới thiết hổ làm sao có thể địch mặc chân cũng chú ý tới cái này hai cái lên thần ở giữa chiến đấu cân bằng bắt đầu hướng lấy lâm tấn chết đi không thể không nói huyết linh thần giáo tìm tới lâm tấn cái này túc chủ quả thực liền là đụng vào đại vận làm đến một cái lấy sát chứng đạo thiên giới thượng thần lâm tấn nắm giữ cái này bảy vị thượng thần bên trong tối cường sát ý tại huyết linh bi pháp thôi hóa phía dưới lâm tấn bị che giấu tất cả tư tưởng cùng tình cảm lại đem nội tâm sát ý vô hạn phóng đại có thể nói hắn hiện tại liền tại thế gian kinh khủng nhất sát lục cơ khí không được ta mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này p h i ế n vệ linh huyết hải mặc trần thân thể bên trong đồng dạng có một đạo vệ linh huyết khí nhưng mà cái này đạo vệ linh huyết khí quá mức n g n g n ư ợ c mặc trần cũng không có năm chắc có thể đủ khống chế lại hắn mà lại đối diện phệ linh huyết hải cùng phệ linh huyết khí đồng căn đồng nguyên nói không tốt phóng x u ấ t sau biến thành thả hổ về rừng hắn thể nội phệ linh huyết khí cùng trước mặt huyết hải hai hai rung hợp ngược lại giúp đối phương bận điệu có thể là thiết hổ bên kia đã biến đến hung hiểm liên tục mặc dù hắn cháy bùng chiến khí mấy lần đả thương lâm tấn có thể lâm tấn lại so hắn càng tàn nhẫn hơn chút nào không để ý thụ thương thanh huyền kiếm trên người thiết hổ lại thêm mấy vết thương m ạ c trần biết mình không thể lại chờ thôi đánh cược một phen vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt s á t một tay quét sạch chương 474, đồng nguyên tương s á t m ạ c trần quyết tâm liều mạng h ồ n thức dẫn động phệ linh huyết khí giống như một đầu huyết sắc cự lòng xoay tròn mà ra phệ linh huyết khí vừa ra tới đối diện lao nhanh q u ẩ n q u ẩ n huyết hải một lần nhấc lên thao thiên huyết lãng giống là tại phát hiện thất lạc đã lâu đồng bạn đang nhiệt liệt hoan n ê n hắn trở về cảm nhận được cường đại khí huyết lực lượng phệ linh huyết khí cũng kích động dị thường hướng kia phiến huyết hải phóng đi phệ linh huyết khí xông lên đến huyết hải huyết hải bên trong huyết lãng lập tức hướng chung quanh tảng ra liền giống mở rộng vòng tay phệ linh huyết khí một đầu liền đâm đi vào giống như là cảm nhận được tân trú vào lực lượng cường đại huyết hải phát ra rung động đại điệu tiếng gầm gừ liền giống tràn ngập mừng như điên tiếng hò hét vô số huyết tương xông thẳng lên thiên phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh phiến này huyết hải vậy mà so lên lúc trước lại tăng nhiều ba thành huyết lãng c u ồ n c u ộ n buốc lên cuồn quyển tự ý huy sái lấy hắn tâm tình kích động mặc trần mộ dung thanh nguyệt nhìn lấy một màn này thon dài lông mày hơi hơi nhữ lên ngươi xác định ngươi thật sự có thể khống chế lại hắn sao mặc trần thần sắc phi thường ngưng trọng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia phiến huyết hải ép tới trầm thấp đuôi lông mày có chút không tự chủ rung động trên trán đã có mồ hôi m i ệ n g chảy ra nói thực lời ta thật không phải là rất xác định nhưng là ta hiện tại chỉ có thể đánh cược một phen mặc c h â n thể nội thả ra cái này đạo phệ linh huyết khí thực tế cùng phiến này huyết hải đồng căn đồng nguyên bất quá cái này đạo phệ linh huyết khí cho tới bây giờ chỉ hấp thu cái kêu hóa hình vị ngụy trương toàn huyết linh sát thủ tinh huyết so sánh g i ớ i phiến này huyết hải đã từng đem trùng huyền cảnh bang lão đại đều thôn phệ đi vào lực lượng c h i cuồng bạo cường hành xa xa mạnh hơn so với hắn phệ linh huyết khí như là theo bình thường đệ tính mặc c h â n phệ linh huyết khí chỉ cần một thả ra ngoài hẳn là liền hội bị huyết hải nuốt mất chút nào không lưu vết tích bất quá cái này đạo xoay tròn như long phệ linh huyết khí bên trong có khác một cỗ trong c h ẻ o tràn trề thuần khiết lực lượng quán xuyên huyết khí đầu đôi bất kể phệ linh huyết khí như thế nào biến hóa cái này trong c h ẻ o tràn trề thuần khiết lực lượng thủy t r u n g ngưng tụ không tan giống như từng sợi thực vào trong chu xương cái này cỗ trong c h ẻ o tràn trề thuần khiết lực lượng chính là phệ linh huyết khí tại mạc trần chỗ kia được đến hồ n lực t r u n g thần chi thư phân tích ra cái này đạo phệ linh huyết khí lúc hắn đang ở tại cực kỳ nhỏ yếu thời điểm liền giống sơ sinh đồng dạng tại lúc này h ắ n được đến mạc trần tràn trề hôn lực tầm bồ cũng bị đại quang đoàn thu phục từ đó cái này đạo phệ linh huyết khí liền dẫn có mạc trần hồn thức c ấ n ký là dùng tại đối phó huyết linh sát thủ thơ ý điểm phệ linh huyết khí mặc dù đã hấp thu phi thường cường đại lại rốt cục vẫn là không có bạo khởi phát cuồng mà là ngoan ngoan trở lại mạc trần thân thể bên trong nhưng là mạc trần y nguyên phi thường rõ ràng phệ linh huyết khí bản chất vẫn là khao khát tiên huyết cùng nguyên khí cho nên phệ linh huyết khí một vào huyết hải mạc trần liền lập tức cảm nhận được hắn đối mặt tiên huyết tràn ngập khao khát run r à y đồng thời lưu tại phệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký nhận kia phiến huyết hải cực kỳ đã kích cường liệt phệ linh huyết khí tại huyết hải bên trong lan lộn dãy rủa hắn đã đối huyết hải bên trong tiên huyết vô cùng khát vọng lại không nghĩ liền này ném đi mạc trần hồn thức ấn ký cái này ngược lại trêu đến huyết hải cực điểm bạo nộ quần c u ộ n huyết lãng phóng lên tận trời nghĩ muốn đem mạc trần phóng xuất ra cái này đạo phệ linh huyết khí đồng thời thôn phệ mặc trần toàn lực ủng hộ lấy bao phụ tại huyết hải bên trong vệ linh huyết khí hộ lấy chính mình hồn thức ấn ký nhưng mà cái này huyết hải thật là quá mức cuồng bạo quá mức to lớn quá mức hung mãnh mặc trần hồn lực một rót vào vệ linh huyết khí hồn thức ấn ký bên trong bất quá mấy hơi thở liền bị thôn phệ làm hao mòn được sạch sẽ như là muốn duy trì cái này đạo phệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký không bị bạo ngược huyết hải thôn diệt mặc trần cần thiết quần quận không ngừng tiêu hao đại lượng hồn lực cái này to lớn lượng tiêu hao làm cho hắn vô pháp phân thân đi làm cái khác bất cứ chuyện gì Cảnh. Cảnh. Cảnh. Cảnh. Cảnh. mạc trần thậm chí đều không thể trèo c h ố n g thiên cơ biến biến hình thiên cơ cơ giáp kiện kiện phân giải ra đến trở về đến hắn trong linh đài nếu không phải huyết hải liều mạng nghĩ muốn đem k i a đạo phệ linh huyết khí thôn phệ hắn hiện tại là có thể đem mạc trần một cái nuốt mất mộ dung thanh nguyệt nhìn đến mạc trần cái này một bên tình huống cũng không lạc quan truyền thanh qua đến nói vẫn là để cho ta tới cùng ngươi cùng nhau đối phó cái này p h i ế n p h ệ linh huyết hải đi mạc trần khẽ nhả một hơi nói ngươi không được qua đây còn có một cái chuyện rất trọng yếu cần thiết nhờ ngươi cái này bên trong hết thảy đều là một cái gọi hốt nhị chiết huyết linh bí pháp sư trong bóng tối điều khiển cái này hốt nhị chiết thực lực ước chừng cùng ố c sư huynh tương đương nhưng là hắn nhóm có thể đủ cải biến chính mình hình thể cùng dung mạo cho nên phi thường giỏi về ẩn tàng chính mình mộ dung thanh nguyệt minh bạch mạc trần ý tứ ngươi là để ta đi đem người này tìm ra ngừng lại hiện tại tất cả những thứ này có thể là ta cũng chưa từng gặp qua cái kia huyết linh bí pháp sư nếu như có thể cảm giác hắn mặc t r â n nói cái này huyết h ả i được phóng thích về sau chưa chắc sẽ nhận huyết linh bí pháp sư không chế nhưng là lâm tấn từ tấn nguyên thành một đường đi đến cái này bên trong nhất định là nhận huyết linh bí pháp sư không chế trước mắt lâm tấn cùng huyết h ả i còn chưa dung hợp ngươi có thể dùng thử nghiệm từ lâm tấn chỗ kia tìm một cái cảm giác mộ dung thanh nguyệt gật gật đầu thốt ta ta tận lực thử một chút cái này một bên huyết h ả i tuôn ra bên kia đang cùng thiết h ổ kịch đấu lâm tấn tựa hồ cũng nhận lớn lao cổ vũ thanh huyền kiếm huyết quang chi khí đ ỗ n g nhiên đại sáng lang lệ kiếm khí nương theo lấy cuồng bạo huyết khí đem thiết h ổ bạo viêm chiến khí s i n h s i n h xoắn nát x o ắ n x o ắ n x o ắ n thanh huyền kiếm thế như t r ẻ tre một đường tiến công phá vỡ thiết h ổ chiến khí xoắt một cái tại thiết h ổ trên cánh tay trái lưu lại một đạo sâu có thể đụng xương vết thương thiết hộ kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng lui bước lui lại lâm tấn cái này một kiếm so lúc trước đều càng là n g o n lệ mà dẫn phát cái này một kiếm nguyên nhân vậy mà là mạc trần quỷ dị phóng xuất ra một đạo quái dị huyết khí kia đạo quái dị huyết khí từ mạc trần thân thể bên trong vừa ra tới liền vào huyết h ả i bên trong ngay sau đó huyết h ả i tăng vọt huyết khí l a n lộn lâm tấn cũng bởi vậy kiếm khí đại thịnh cái này tiểu tử thế mà lại dùng huyết linh thần giáo chiêu số thiết hổ trong lòng không khỏi rất là tức giận ta đã sớm biết cái này ra hỏa không phải là vật gì tốt nhìn đến quả nhiên không có sai cái này ra hỏa cùng huyết linh thần giáo nhất định có liên hệ nơi xa quan chiến phượng giao cũng là nhìn đến n m n g mày cái này không phải huyết linh thần giáo huyết linh bí pháp sao mặc trần thế nào hội biết cái này chiêu số ngân nguyệt có chút vẻ kinh nghi nói chẳng lẽ nói mặc trần cùng huyết linh thần giáo có quan hệ gì phượng giao n h í u mày suy tư một trận lại lại lắc đầu nói mặc trần sở tố sở vi tại huyết linh thần giáo không có nửa phần tốt chỗ mà lại hắn còn ngăn giết trước đến ám sát thiết hổ huyết linh sát thủ sự kiện kia huyết linh thần giáo mưu đồ đã lâu tuyệt không có khả năng là cố ý làm giả để mạc trần giết chết bọn hắn cái này rất nhiều h ả o thủ ngân nguyệt cũng cảm thấy mạc trần không quá giống là huyết linh thần giáo người liền hỏi kia công chúa cảm thấy mạc trần thân bên trên cái này đạo quái dị huyết khí là thế nào trở về chương 475, âm độc mạc trần phượng giao suy nghĩ một chút nói ta suy đoán cái này đạo huyết khí khả năng cùng hắn hội khiến cho ta hoàng gia bá long thiên nguyên quyết tình hùng có chút tương tự làm không tốt cái này tiểu tử hoặc là được cái gì cổ quái b ả o bối có thể đủ học trộm người khác chiêu số lần trước phượng giao cùng mạc trần giao thủ mạc trần vậy mà xử x u ấ t hoàng thất tuyệt học bá long thiên nguyên quyết mà lại lệnh người c h ố mắt đạt đến thất long trấn cảnh đương thời liền để phượng giao khiếp sợ không gì sánh nổi trăm ngàn năm mà đến đại vệ quốc hoàng thất tuyệt học đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật từ không có qua dỏ gì sự tình m ạ c trần là cái tu h à n h người cùng t r i ề u đình sự t ì n h tiếp cận nhất địa phương cũng chỉ là cùng thái tử có chút liên hệ thường dương quận lạc gia căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hoàng thất tuyệt mật kia thiên nhìn đến m ạ c trần dùng r a bá long thiên nguyên quyết về sau phượng giao càng nghĩ chỉ có thể nghĩ đến m ạ c trần rời đi thịnh an thành lúc hồn linh phân thân bô nở trận chiến trong đó cùng phượng giao lúc giao thủ có một bộ cổ quái sách lớn xuất hiện sau đến bị m ạ c trần dùng một chút quái dị kim sắc con mũi mang đi không biết tung tích kia bản quái thư hoặc là một món pháp bảo hoặc là một kiện linh khí nhưng mà không quản là cái gì phượng giao cảm thấy kia quái thư hẳn là cùng mạc trần tập được bá long thiên nguyên quyết có thoát không khỏi liên quan hôm nay sáng sớm mạc trần tại đốc trận đài ngăn t r ở huyết linh sát thủ lại lại cùng thiết hổ lên tranh chấp đương thời mạc trần liền lại lấy r a tới qua kia bản cổ quái sách lớn chỉ là lúc kia phượng giao xa tại khác một doanh địa mà mạc trần t u y ệ t không đem bên này hình ảnh thông qua hồn thức truyền t ố n g đi qua cho nên phượng giao chỉ là nghe đến mạc trần cùng thiết hổ đối thoại cũng không nhìn thấy thực tế tình hình như là nàng nhìn thấy đương thời mạc trần tay q u á i thư không cần nhiều nghĩ lập tức liền có thể đem cái này bên trong khớp nối nghĩ được thông thấu bất quá mặc dù không có lại lần nữa nhìn đến kia bản thư phượng giao vẫn cảm thấy mạc trần thả ra cái này đạo huyết khí có lẽ cũng là từ huyết linh thần giáo chỗ kia trộm được liền giống hắn từ chính mình chỗ kia trộm đi bá long thiên nguyên quyết đồng dạng ngân nguyệt ngược lại là cực điểm kinh ngạc học trộm cái này không thể nào ta nghe nói huyết linh thần giáo tu luyện phương thức cực kỳ quái dị cùng tu hành giới tu hành phương thức có cách biệt một trời như là lung tung tu luyện hội bạo thể mà chết mặc chân một cái thanh ly tông đệ tử từ chỗ nào có thể tập được huyết linh bí pháp phượng giao phồng lên con mắt chừng nàng một mắt tức giận nói ngươi hỏi ta ta lại hỏi ai đi tiểu tử kia toàn thân trên dưới cái gì cổ quái không có đừng nói cái gì huyết linh bí pháp liền là thiên giới thần linh đại pháp hắn làm không tốt đều có thể lấy được ngân nguyệt bị phượng giao lốp b ú t một trận trách mắng không dám mạnh miệng chỉ trong bóng tối le lưới cái này ra hỏa làm thật có thể lấy được thiên giới đồ vật thiết hổ nhìn đến mạc trần phóng xuất ra phệ linh huyết khí dẫn đến huyết hải tăng vọt càng dẫn động lâm tấn kiếm khí phóng đại đem chính mình đâm bị thương nội tâm lại là tức giận lại là kinh dị hắn cùng lâm tân c h é m giết thảm liệt mọi người thân bên trên đều đã nhiều chỗ mang thương bị thương nhưng mà lâm tấn nhận huyết linh bí pháp thôi động đối thương thế trên người không phát giác gì xuất thủ vẫn là không để ý thương không để ý mệnh cuồng giết một hơi so sánh dưới thiết hổ liền không có kia tốt qua mặc dù tại thực lực bên trên hắn vẫn không rơi vào thế hạ phòng nhưng mà hắn xa không có lâm tấn điên cuồng như vậy c ũ n g không muốn mệnh mắt thấy thương thế trên người từng bước tăng nhiều mặc trần bên này tình huống lại trở nên cực kỳ quỷ dị để hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ cả cái thế cục nói không chừng cái này tiểu từ lúc trước những kia cử động chỉ là giả vờ giả v ị nghe nhìn lẫn lộn Khi thiết ự c chân hắn thật tưởng trong bóng ý t là ố điều khiển i h p n này y h u ế hổ ả i nhiên đối cái đại kiếm tiểu tử thế như điên dại, nếu là ta hai Thiết sau sắc sao ta thanh ta ra. nếu đó đột động địch, có phát Trước mặt tử thế mặt thụ địch, làm sao có thể toàn thân trở công này như kích. h cầm làm là nguyên bản liền đối m ặ c trần có lấy cực mạnh đ ị c h ý này lúc thân chỗ trong hiểm cảnh cảm giác được mãnh liệt nguy cơ tới gần càng phát đem mạc trần coi là đại địch nghĩ tới đây thiết hổ nội tâm không khỏi sinh ra nghiêm nghị chi ý chỉ sợ ta không thể quăng nhìn chằm chằm cái này cầm kiếm tiểu tử điên mặc trần cái này ra hỏa mới là cái kia âm độc nhất kẻ nham hiểm nhất thiết hổ tinh quang nổ bắn chiến mang như liệt diễm phun ra trùng điệp đánh vào lâm tấn ngực lâm tấn ngực đống nhiên sụp đổ miệng bên trong phun ra một cỗ huyết tiễn bay rớt ra ngoài đâm vào sau lưng hành thi bầy bên trong mấy c ỗ hành tẩu thi thể giặc một lần bị áp tại dưới thân thể của hắn đột nhiên lâm tấn hai mắt huyết quang đột sáng k i u mấy c ỗ hành tẩu thi thể vậy mà mắt trần có thể thấy héo rút đi xuống liền giống là tất cả huyết nhục đều bị rút khô đồng dạng cấp tốc hóa thành như gô khô thây khô mà lâm tấn thân bên trên huyết khí lại càng ngày càng cường thịnh nguyên bản chỉ dày đặc tại hốc mắt chung quanh đỏ sậm tơm máu đã kéo dài đến gương mặt thiết hổ chấn động trong lòng cái này ra hỏa thế mà còn có thể từ những thi thể này bên trong hấp thu huyết khí hấp thu những kia hành tẩu thi thể huyết khí lâm tấn không chỉ lực lượng được đến tăng cường liền liền mới vừa rồi bị thiết hổ đả thương địa phương vậy mà cũng toàn bộ bắt đầu khôi phục khép lại loại cảnh tượng này liền liền nhìn quen núi thây biển máu thiết hổ cũng nhìn đến m h o mắt cái này một lần huyết linh thần giáo bày cục so với hắn tưởng tượng còn muốn lâm tàn thiết hổ đột nhiên lên tiếng đối với đàm tiến trung kêu lên tiến trung truyền lệnh hổ bí doanh tất cả sĩ tốt lui lại hai trăm trượng nói chuyện ở giữa đây là huyết sát chi khí lâm tấn điên c u ầ n huy kiếm lại là lại trên người thiết hổ thêm lưỡng đạo vết thương đàm tiến trung nhìn lấy nội tâm gấp gáp đại thống lĩnh không bằng để trọng giáp binh toàn bộ ra trận đi thiết hổ lúc này quát không được hắn có thể hấp thu người chết khí huyết cái này bên trong chết càng nhiều người thế cục liền càng phát không thể vắn hồi thiết hổ bạo khởi một vòng cước công đánh gây lâm tấn tay trái cánh tay có thể lâm tấn căn bản không xem ra gì huyết khí c u ố n quanh cánh tay rất nhanh liền lại phục hồi như cũ thân sau mấy cố hành thi khí huyết bị hút hết hóa thành thây khô khô cốt ken k á t ngã xuống đất cái này là cái gì yêu pháp đàm tiến trung cũng là nhìn đến da đầu tê dại một hồi ước ba năm g i ả m chi bên ngoài đột nhiên vang lên d u n g trời tiếng la g i ế t đàm t i ế n trung ngưng thần một nghe mặt lộ vẻ vui mừng nói là hổ khiếu doanh đến nghe thanh âm này nghĩ hẳn là gặp những tia chạy trốn dị hóa giả thiết hổ chuyên lệnh nói hướng hổ khiếu doanh c h u y ê n lệnh bộ tốt tiếp tục tiến lên trận liệt như gặp dị hóa giả g i ế t lệnh hổ bí doanh trọng giáp binh hướng hổ khiếu doanh phương hướng di động như gặp dị hóa giả g i ế t hổ khiếu doanh toàn bộ cường cung trọng nỗ bị phá nguyên tiến hoặc liệt diễm、tiến. cấp tốc tiến lên đến Bách tiến Thôn. đến lên Lý đ à m Tiến Trung c ắ n răng nhận lệnh, t h hạ Minh Bạch. Lúc này mệnh lệnh lưu ở chỗ phù u lưu ộ c Lúc này này văn ở t r ọ n giáng g p b i h chỉnh h đốn trận n liệt, ư ớ hổ khiếu doanh phương hướng tiến bảo. m ặ chống c â n ráng c h đỡ lấy kia đạo phệ linh huyết khí hồn thức ấn ký liên tiếp ngăn lại phệ linh huyết hải bạo ngược sung kích cất giọng kêu lên ngươi cũng biết không thể chết quá nhiều người nhưng vì sao còn muốn đối những k i ệ dị hóa giả tàn nhẫn như vậy thiết hổ cười giận dữ một tiếng nói đ ư n g giả vờ giả v ị những k i ế t dị hóa giả sớm liền là ngươi tính toán bên trong quân cờ a mặc t r â n giận quá thành cười nói ngươi là bị lâm người điên đem đầu góc cho đánh tàn đi liền cái này loại suy luận đều nói ra được chương bốn trăm bảy mươi sáu phía sau đến tiễn hổ khiếu doanh cung nỗ thủ bằng nhanh nhất tốc độ đi đến bách lý thôn chiến trường hắn nhóm mặc dù đường dài hành quân đến đây lại tinh khí còn đủ so với hổ bí doanh tàn bình chiến lược cao hơn rất nhiều thiết hổ liền ra trọng kích bách khai lâm tấn rút về chiến trận không chút do dự hạ lệ tất cả người trước trận đều là mục tiêu phá nguyên tiễn toàn lực phóng ra vô số mũi tên mang lấy sáng tỏ phù văn phá không mà ra tiếng rít hội tụ thành to lớn vù vù âm thanh mũi tên mang lấy giải giải vĩ mang tại không trung đan dệt ra một mảnh làm người sợ hãi tiến vũ phốc phốc phốc phốc vô số mũi tên đâm vào những k i a hành thi thân thể bên trong dây lát ở giữa đem hắn n h ó n quấn lại cùng con nhím đồng dạng nhưng là những n à y hành thi nay đã chết đi mũi tên lại nhiều đối bọn hắn đến nói cũng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì dù là ra thị t xương cách đều đã hoàn toàn phá toái không chịu nổi những n à y hành thi y nguyên thân thể còn xuống bỏ dậy lung la lung lay tiếp tục cùng sau l ư n g lâm tấn lâm tấn thanh huyền kiếm vung lên kiếm quang loại sáng hướng hắn bay đi mũi tên đều bị chém đứt ngã xuống trong lòng đất chợt có tên lạc xuyên qua kiếm quang bắn trúng hắn thân thể cũng bất quá thuận tay rút ra ném ở một bên vết thương rất nhanh liền tự động khép lại nhưng mà mạc trần liền có chút không ổn hắn đối mặt là cuồng bạo nhất hung hiểm nhất p h ệ linh huyết hải mà hắn phóng thích ra p h ệ linh huyết khí còn tại huyết hải bên trong đau khổ d â y rùa p h ệ linh huyết hải đã từng thôn p h ệ đến trùng huyền cảnh bang lão đại lực lượng c h i cường hoành có thể thấy được chút ít mặc trần vô pháp tại thời gian ngắn tìm tới tiêu diệt p h ệ linh huyết hải thủ đoạn trước mắt hắn có thể đủ nghĩ tới biện pháp tốt nhất liền là dùng p h ệ linh huyết khí tới đối phó vệ linh huyết hải vệ linh huyết khí cùng huyết hải bản ra đ ồ n nguyên cũng có cường đại cuồng bạo thôn vệ năng lực quả nhiên tại huyết hải bên trong một phen lăn lộn về sau phệ linh huyết khí vô pháp k i ể m chế đối tiên huyết khát vọng bắt đầu từng chút từng chút thôn phệ huyết hải bên trong tiên huyết bởi vì phệ linh huyết khí bên trong có lấy mạc trần hồn thức ấn ký như là không cho tiêu trừ huyết khí cùng huyết hải dung hợp về sau liền hội nhận mạc trần trường khống phệ linh huyết hải tại ban đầu ôm cùng vui sướng về sau rất nhanh cũng phát hiện cái này một điểm huyết hải đương nhiên không cam tâm liền này bị thôn phệ đem tiêu đạo phệ linh huyết khí bao quấn trong đó ý đồ ăn mòn ma diệt đi mạc trần cái này đạo hồn thức c ấn ký song phương giao phong dị thường hung hiểm thảm liệt mạc trần có thể làm liền là tại huyết hải cường đại ăn mòn bên trong cố gắng duy trì được phệ linh huyết khí kia một đạo hồn thức c ấn ký phiến này huyết hải cường đại s a nguyên siêu ra mạc trần dự đoán cho nên muốn duy trì hồn thức c ấn ký mạc trần cần thiết toàn lực tập trung tinh thần cuồn cuộn không ngừng hướng hồn thức c ấn ký bên trong rót vào hồn lực không thể có chút nào lười biếng một ngày phệ linh huyết khí hồn thức ấn ký bị huyết hải ma diệt hầu như không còn k i u đạo phệ linh huyết khí đem thoát ly mạc trần k h ô n g chế cùng huyết hải hoàn toàn dung hợp tới lúc đó hắn lại cùng lâm tấn cái này túc chủ hòa làm một thể cái này bên trong bên trên lại không có người có thể đủ ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì có thể hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt này thiết hổ bởi vì nhìn thấy mạc trần thi thi xuất kia đạo huyết khí mà nhận định mạc trần cùng huyết linh thần giáo có liên quan cho nên hắn thế mà hạ lệnh Một khiếu d o a nhưng c mà cái này loại mang theo chiến khí phủ văn phá nguyên tiễn lại có cực mạnh phá pháp chi công mà lại vừa ra tới liền là hàng ngàn hàng vạn bất quá trong nháy mắt bắn chúng mạc trần thân thể liền có mấy trăm nhánh nhiều lúc này mạc trần vô lực phân thân vận chuyển kim vân ma công tất cả dựa vào ma thể bản thân cường độ n g ạ n h kháng dây đặc mũi tên công kích đến mạc trần thân thể mặc dù còn chưa thấy vết thương nhưng mà đã bị công kích được khí huyết cuồn cuộn cũng may nhờ hắn tập được ma môn tối cường ma công mới có thể thuần dùng nhục thân n g ạ n h kháng phá nguyên tiễn đổi lại là khác tu hành người tại như này nhiều phá nguyên tiễn tập trung đà kích xuống chỉ sợ sớm đã xuyên tim nhưng mà cung n ỗ thủ xạ kích căn bản không có ngừng phá nguyên tiễn một đợt tiếp lấy một đợt không ngừng không ngừng phong tới không có kim vân ma công hộ thể kim vân ma thể tại phá nguyên tiễn duy trì liên tục xung kích hạ dần dần có phá phòng dấu hiệu muốn chống đỡ a bách lý thôn bên ngoài nam g i ả m vương nhất sơn các loại dị hóa giả từ hồ bí doanh trong chiến trận rút lui ra đến tuân theo mạc trần chỉ lệnh một đường hướng bên ngoài nhưng mà không có chạy bao xa liền bị minh non trụ sáng giáp mấy vạn tinh binh ngăn trở dị hóa giả nhóm vạn không nghĩ tới vừa mới đi qua một trận đại chiến mới ra chiến trường lại gặp mạnh binh thế nào làm hiện tại ta nhóm không có vũ khí cũng không có khải giáp càng không có mạc đạo hữu thống nhất chỉ huy không ít dị hóa giả nội tâm lo sợ bất an lúc trước có thể đủ tại nhân số hoàn toàn ở thế yếu tình hùng dưới cường thế lập bàn tất cả dựa vào mạc trần vì bọn họ mang đến vũ khí trang bị càng thông qua kia thần ngưng kỳ hồn thức liên hệ bày ra tinh vi chiến thuật trước mắt cái gì cũng không có lấy cái gì lại cùng cái này mấy vạn tinh binh đối kháng rất nhiều người nhịn không được quay đầu nhìn quanh bách lý thôn huyết quang trùng thiên kiếm khí k h u ấ y động tiếng bạo liệt tiếng tất cả những thứ này đều cho thấy bên kia chiến đấu kịch liệt hung hiểm vô cùng nhưng là chỗ kia có mạc trần như là chạy về đi có mạc trần chỉ huy cùng chiến thuật có lẽ mới có thể có sống sót cơ hội cái này loại ý nghĩ xa không chỉ một hai người có đi qua cái này một chiến cái này bên trong hơn một vạn dị hóa giả đối mặt trần tràn ngập kính nghệ cùng cảm kích càng đem hắn coi là vô cùng tin cậy dựa vào chứ mặc trần thế gian người nào còn có thể làm đến những này nhưng mà vương nhất sơn lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói không thể dùng m ặ c đạo hưu đã nói được rất minh bạch người ở đó càng nhiều thế cục liền hội càng xấu ta nhóm như là lúc này chạy về đi chỉ hội xáo trộn kế hoạch của hắn có khả năng sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trọng hậu quả dị hóa giả nhóm lập tức rối loạn tương b ừ n g mặc trần hắn nhóm tự nhiên đều nghe vào trong thai có thể là không có mặc trần hắn nhóm có thể làm sao nhưng mà để hắn nhóm tuyệt vọng là thân sau cũng truyền đến phủ văn trọng giáp chỉnh tể mà sát kiếng can kết hổ bí doanh đã từ phía sau đến bọc đánh chặt đứt đường lui của bọn hắn lui không thể lui n à y lúc đối diện hổ khiếu doanh đã chuẩn bị phát động thế công vương nhất sơn nhảy đến trước trận hai mắt bên trong tràn ngập lẫm liệt chiến ý mặc dù mạc đạo h ư u không có tại cái này bên trong có thể là ta nhóm chẳng lẽ quên đi lúc trước ta nhóm là thế nào dạng đánh bại cường đại h ổ bí doanh sao mạc đạo h ư u cho chúng ta chỉ là trang bị cùng vũ khí sao không hắn là nói cho chúng ta biết trên chiến trường ta nhóm hẳn l à như thế nào chiến đấu ồn ào người b ầ y dần dần an tĩnh lại mỗi người đều bắt đầu hồi tưởng lúc trước cuộc chiến đấu kia trận chiến kia hơn một vạn tên lâm thời tổ hợp lại với nhau dị hóa giả giao đấu nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương đại vệ quốc tinh anh hổ bí doanh trước khi bắt đầu chiến đấu cơ hồ không có người hội cho rằng bọn họ có thể đủ thủ thắng có thể là hắn nhóm làm đến dựa vào là cái gì vũ khí trang bị đều không phải dựa vào là hắn nhóm hợp tác phối hợp tín nhiệm lẫn nhau lẫn nhau duy trì chương 477, t h ư ợ n g thiên thần minh dũng mãnh phá phi độc làm đến nắm giữ yêu thú lực lượng dị hóa giả mỗi một người bọn hắn đều có cực điểm rõ ràng đặc điểm cùng ưu thế mà mạc trần chỉ là đem hắn nhóm càng tốt tổ hợp lên đến để đặc điểm của bọn hắn cùng ưu thế biến đến càng thêm nô ra mạc trần dùng cái này một chiến nói cho bọn hắn đối thủ tuy mạnh lại không phải không thể chiến thắng mà lại cái này một lần ta nhóm không phải đánh bại đối thủ là toàn lực phá vây chỉ cần phối hợp thỏa đáng ta tin tưởng chúng ta một dạng có thể đủ lao ra tất cả mọi người quên đầu dần dần nắm chặt hai mắt cũng bị nội tâm chiến ý thiêu đến nóng bỏng phải ta nhóm cũng có thể dùng làm đến đối diện hổ khiếu doanh binh lính đã bắt đầu công kích mấy vạn người oanh long mà tới rất nhanh những n à y sĩ tốt liền kinh ngạc phát hiện đối diện dị hóa giả vậy mà cũng đồng thời phát lên công kích đối diện dị hóa giả nhóm phong dũng mà ra nên lấy hổ phun doanh chiến trận ở trên mặt đất phi nước đại hổ khiếu doanh đô thống lưu hợp tất cả cưỡi tại trên chiến mã lặng lẽ nhìn lấy đối diện s ố c xếp đám người khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh đá mỗ hợp thủy chung là đá mỗ hợp vĩnh viễn chỉ biết điên cường hướng đánh lung tung lưu hợp tất cả tay phải nhẹ nhàng nâng lên sau đó trùng điệp hướng xuống đè ép toàn bộ càn quét một cái không lưu hổ khiếu doanh sĩ tốt chiến đao tại tay huyết vũ chiến khí từ mỗi người thân thể bên trong phun ra đến chuyển làm một đầu to lớn huyết nha mãnh hổ huyết vũ p h á quân vô số dị hóa giả mở ra đầy là răng nanh miệng to phát ra giống giận dung trời chiến mặc dù tốc độ tiến lên rất nhanh nhưng mà hổ khiếu doanh chiến đấu trận hình từ đầu tới cuối duy trì được phi thường trình tề theo lấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần đối diện cùng mà đến dị hóa giả đám người lại từng bước bắt đầu phân hóa dũng mãnh phá phi độc nhìn giống như rối loạn không trương dị hóa tự trận doanh cấp tốc phân chức trách rõ ràng năm cái chiến đội lưu hợp tất cả sắc mặt đột nhiên nhất biến cái gì những này người vậy mà lại cái này dạng cường kiện như n h ư người căng ra chính mình thân thể Giống nhục thuẫn đem đồng bạn bảo hộ ở thân sau. tấn h u bánh như h ổ người lộ ra có thể so với đao nhọn răng nanh cùng móng nhọn cùng đối phương toàn lực chém giết linh hoạt như chuột người tại trận địa địch bên trong đến về quanh co đem đối phương nghiêm cẩn chiến đấu đội hình toàn bộ phá r ố i kịch độc như rắn người tại đồng bạn hiểm hộ hạ ẩn tàng tại về sau nhìn đúng thời cơ cho ra trí mệnh nhất kích phi hành như gió người tầm mắt khoáng đạn đối các nơi chiến cuộc nhìn đến rõ ràng nhất hắn nhóm mở rộng hai cánh hoặc vội sông hoặc quân xoáy hoặc lương ngang đều ở thời cơ thỏa đáng nhất cho đồng bạn cung cấp tốt nhất hiệp trợ càng có tại trong lòng đất bùn đất bên trong xuyên qua dị hóa giả chế tạo ra một cái lại một cái bẫy mỗi người đều chuyên tâm tại chức trách của mình mà đem mặt khác bộ phận hoàn toàn giao cho mình đồng bạn nhục thuẫn một dạng chắn ngang tại trước trận mánh tự doanh không cố kỵ gì đem trước mặt sĩ tốt từng cái từng cái đánh bay hắn nhóm biết rõ mỗi một t r u i b ổ về phía đao kiếm của mình nhất định hội có dũng tự doanh đồng bạn thay mình toàn lực ngăn lại anh d u n g chém giết d u n g tự doanh biết rõ đối phương nghiêm cẩn trong chiến trận mỗi một lần biến hóa đều hội có p h á tự doanh đồng bạn vì chính mình hóa giải mà thân ham trận địa địch bên trong p h á tự doanh thì vô cùng tin tưởng làm bọn hắn bị đối thủ vây khốn thân chỗ hiểm cảnh lúc phi tự doanh đồng bạn sẽ lập tức đổi đến đem hắn nhóm giải cứu ra mà độc tự doanh tại tất cả đồng bạn hộ vệ bên trong an tâm tùy thời mà động mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng sắc bén một trận không có mạc trần nhưng mà mạc trần lại giống là liền tại bọn hắn bên người hắn dùng một t r à n g tuyệt không khả năng chiến đấu nói cho bọn hắn hắn nhóm so với chính mình tưởng tượng còn có thể làm được càng nhiều dựa vào lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau đây chính là bọn họ có tối cường đại chiến lược dị hóa giả nhóm nhìn giống như phân tán kỳ thực phối hợp k h ắ c khít ý nghĩ ăn ý hắn nhóm vốn là nắm giữ viễn siêu thường nhân yêu thú lực lượng tại lẫn nhau hiệp đồng phối hợp xuống những n à y lực lượng bị phát huy được phát huy vô cùng tinh tế cả cái chiến doanh giống một thanh sắc bén lợi kiếm đem hổ khiếu doanh chiến trận tầng tầng phá vỡ lưu hợp tất cả rốt cuộc vẻ mặt biến đổi những này dị hóa giả lại có thể có được như này tinh diệu phối hợp nay chỗ nào là nhất chi lộn xộn vô tự đám ô hợp đây rõ ràng là nhất chi nắm giữ cực cao chiến thuật tố dưỡng tinh anh quân đội hơn một vạn dị hóa giả dần dần xông phá hổ khiếu doanh bao vây xông ra chiến trận hổ khiếu doanh binh lính nhóm nghĩ muốn truy kích chỉ nghe a n h long mê tiếng từng đầu ránh sâu h o m vắt ngang tại trước đem hắn nhóm cùng thoát ly chiến trận dị hóa giả nhóm ngăn trở ra đình chỉ truy kích lưu hợp tất cả sắc mặt dị thường khó coi lại vẫn chỉ có thể hạ lệ n h dưới thế cục trước mắt hổ khiếu doanh đã căn bản không có khả năng ngăn lại cái này đám dị hóa giả lại đổi tiếp chỉ là tăng thêm hao tổn m à thôi dị hóa giả nhóm sông đến xa xác nhận đối phương sẽ không đi đuổi theo cái này mới dừng lại bước chân liệt địa xuyên sơn giáp từ dưới đất chui ra ngoài run lẩy bảy thân bên trên bùn đất bước nhanh đến phía trước cùng đồng bạn nhóm đứng chung một chỗ ta nhóm làm đến ta nhóm lao ra cơ hồ mỗi người thân bên trên đều mang thương một chút người thương thế còn khá có chút trọng nhưng là hắn nhóm làm đến một trận không có trang bị cùng vũ khí duy trì hắn nhóm dựa vào chính mình lực lượng dựa vào đồng bạn nhóm lẫn nhau trèo trống từ mấy vạn nhân đao rừng kiếm lập trong chiến trận v ọ t ra đứng ở chỗ này hắn nhóm còn có thể nhìn đến chỗ xa xa bách lý thôn ý nguyên huyết khí l a n l ộ t tiếng lôi t r ậ n trận m ặ c trận chính ở chỗ này g ụ c huyết phân chiến hắn dạy cho bọn hắn quý giá nhất chiến trường kinh nghiệm mới để cho hắn nhóm có thể đủ có khả năng xông ra tinh anh quân đội vây khốn mà chính hắn lại còn hãm sâu trong chiến trận vương nhất sơn một đôi bích trong suốt con mắt bên trong giống như ngấn lệ c h ấ p động toàn thân run nhẹ nhẹ đầy là lông thú mặt tràn đầy tâm tình kích động đông dưng vương nhất sơn giơ cao hai tay ngửa mặt lên trời gào thét đừng trần vô số dị hóa giả nhóm dơ cao hai tay hướng về bách lý thôn phương hướng Đồng thanh gào thét. một ạ Mạc c Mạc, trần. mạc trần. Vào giờ phút này, chỉ có cái có cường cảm. Trần. Trần. Trần. phút thét, thể đạt liệt nhất tình cảm. Đồng nhiên, đám người bên trong toát ra gầm này, này dạng hắn nhóm Đồng nhiên, người bên mới đám m Vào giờ biểu t h a nhánh âm, kêu một kêu c i hai mắt đỏ b ừ g dị ó nói a ra, ta giả, không cảm run Trần dày thấy, Mạc phá ả i người. tiên Hắn nhất định là, Thượng thiên phải xuống đến cứu vớt chúng là. nguyên tiễn rốt cuộc phá vỡ mạc trần bền b ỉ thân thể đâm vào sau vai m ạ c trần hồn lực lập tức trì trệ phệ linh huyết hải sung kích lập tức tăng lên thầm mắng một tiếng cái này n g u ít, m ạ c trần chân mày níu chặt nhanh chóng ổn định rót vào hồn lực tại hắn hồn lực duy trì dưới t i ê u đạo phệ linh huyết khí cùng huyết hải giao phong dần dần tiến vào rằng co trạng thái cái này đoạn thời gian phệ linh huyết hải không cách nào phá rơi phệ huyết linh khí hồn thức ấn khí ngược lại bị phệ linh huyết khí không hề cố kỵ thôn phệ hết rất nhiều huyết khí như là mạc trần có thể lại chống được một đoạn thời gian song phương lực lượng so sánh cân bằng liền hội bị đánh phá lại cho ta một chút thời gian cái này n g ũ ít. mặc trần sau lưng đều đã mồ hôi ầm ướt trên trán có đại k h ỏ a mồ hôi lan xuống nhưng mà hổ khiếu doanh phá nguyên tiễn vẫn như như mưa to rơi xuống q u ắ t n g u y ệ t hoa như nước đông tuyết đầy trời mộ dung thanh nguyệt cầm trong tay hỏa hồng thiên diễm phi vũ rơi tại mặc trần bên người giữa lông mày một mảnh thanh lãnh ngươi tìm tới cái kêu huyết linh bí pháp sư rồi mặc trần trùng điệp thở một cái khí thô hỏi mộ dung thanh nguyệt trả lời rất thẳng thắn rất trực tiếp không có chương bốn trăm bảy mươi tám thế cục sinh biến hòa vào nhau có mộ dung thanh nguyệt bảo vệ mặc trần cuối cùng là có thể chỉ h o á n hơi thở điệu tức một lần tại p h ệ linh huyết hải điên cùng tập kích xuống đến biến đến có chút ảm đạm hồn thức cân ký cuối cùng lại r y rủa lấy sáng lên một cái may mắn là hổ khiếu doanh phá nguyên tiện đối cái này một mảnh phạm vi áp dụng là không tranh lệnh bao trùm x ạ kích cái h thể o to nên lượng lớn vệ này h h ế tốt h ả xấu coi là vạn hạnh trong bất hạnh nhưng là mạc trần vẫn ghi nhớ lấy cái kia một mực gần từ một nơi bí mật gần đó huyết linh bí pháp sư hốt nhi chiết những này phá nguyên tiễn hiển nhiên không ngăn cản được lâm t â n bước chân mặc trần muốn toàn lực đối phó cái này phiến vệ linh huyết hải cũng đã vô lực phân thân mà lại lâm t â n bây giờ cách huyết hải đã không đủ trăm trượng dù cho phá nguyên tiễn có thể chỉ hoán hắn tốc độ hắn đi qua cái này đoạn khoảng cách đi đến vệ linh huyết hải cũng không cần thiết thời gian quá dài mà trong thời gian ngắn như vậy mặc trần là không có biện pháp đem vệ linh huyết hải hoàn toàn khống chế lại như là tìm không thấy hốt nhĩ chết cái này cục sẽ rất khó phá mất mộ dung thanh nguyệt không phải không biết rõ tình huống hiện tại nhưng là mạc trần bởi vì bị vệ linh huyết hải kiềm chế thế cho nên hoàn toàn vô pháp ứng đối phá nguyên tiễn hán kim vân ma thể đều đã bắt đầu có phá phòng dấu hiệu cái này để mộ dung thanh nguyệt làm sao có thể tính hạ tâm đi tìm cái kêu huyết linh bí pháp sư phá nguyên tiễn vẫn như gió táp mưa rào khinh tiết mà xuống mộ dung thanh nguyệt tay bên trong thiên diễm phi vũ kiếm lên như gió vô số đ ô n g tuyết tại không t r ú n g phi vũ kiếm ý dày đặc xoát xoát xoát xoát, xoát, xoát, xoát, xoát. vô số bay tới mũi tên bị bông tuyết xinh xinh xoắn nát nhưng mà những này t i ệ n vốn là dùng tới đối phó cường đại tu hành địch nhân phá nguyên tiễn tiễn thân bên trên phá nguyên chiến khí phủ văn chính là đặc biệt nhằm vào nguyên khí thuật pháp mà chế mộ dung thanh nguyệt mặc dù kiếm ý vô s o n g nhưng mà đối diện mũi tên đến được vừa gấp lại mật ngàn vạn phá nguyên tiễn mũi tên đồng thời bàn đến kiếm ý của nàng dù sao vẫn có bị xé mở người thời điểm Xoẹt! Rất nhanh, rốt nhanh, n phá cuộc có mộ dung thanh nguyệt cắn răng nhữ mày chân trái bị phá nguyên tiến bắn chúng một đạo thiểm điện đột nhiên mà tới tại không trung nhảy ra một mảnh hoa mỹ điện quang mấy trăm nhánh phá nguyên tiễn tại điện quang bên trong nổ tung trung tiểu huyện phi thân mà tới cùng mộ dung thanh n g u y ệ t đứng sóng vai có trung tiểu huyện hiệp trợ mộ dung thanh n g u y ệ t áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều nhưng mà trung tiểu huyện thực lực so lên mộ dung thanh n g u y ệ t cùng mạc trần đều thấp hơn nhiều mặc dù nàng h ồ n thức bên trong thiểm điện lực lượng tương đương mạnh mẽ hồn lực dự trữ lại là một cái rất lớn nhược điểm hôm nay nàng cùng mạc trần cùng nhau phá mất dị hóa giả nhóm thân thể bên trong thú linh nay đã tiêu hao rất nhiều hồn lực Này lúc đối một ặ t phất vô cùng vô tận trời mũi tên, trung tiểu huyện còn thừa rất pháng huyện không nhiều hồn lực rất nhanh liền không cùng còn liền đáng vô vô lực đầy mũi m kể. Xoẹt. Một nhánh phá nguyên tiễn từ trung tiểu huyện gương mặt sắt qua đi bén nhọn mũi tên mang lấy mánh liệt chiến khí phù văn tại nàng thanh lệ dịu dàng gương mặt lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương mộ dung thanh nguyệt nắm đem nàng kéo ra phía sau mình n g u y ệ t hoa đại t á c đ ô n g tuyết bạo bay ngăn lại một đợt công kích bên kia lâm tấn một đường chặt chém lấy không trung mũi tên nếu là bắn trúng thân thể chỉ tiện tay kéo ra ném ở một bên không để ý chút nào từng bước một hướng về phệ linh huyết hải đi tới sau lưng hắn những kia hành thi vẫn cũ chậm rãi theo ở phía sau những n à y hành thi thể toàn thân đều đã cắm đầy cán tên nhìn qua rất giống từng cái đứng thẳng hành tẩu con nhím bởi vì thân bên trên mũi tên quá nhiều ngược lại biến thành một loại khác loại phòng hộ phía sau phóng tới phá nguyên tiễn lại là không thể nào hạ tiễn đều bị ngăn cản ở ngoài thiết h ổ lạnh lùng cười một tiếng ta nhìn ngôi nhóm còn có thể chống được bao lâu truyền lệnh toàn bộ đổi thành bạo nguyên tiễn phượng giao rốt cuộc nhìn không được vươn người đứng dậy cái này thiết hổ quả thực điên quay đầu đối ngân n g u y ệ t nói truyền lệnh xuống c h ấ n bắc doanh toàn quân bày trượn xuất kích ngân n g u y ệ t mặc dù l i n h mệnh lại có chút nghi vấn hỏi công chúa cái này là đi đối phó người nào phượng giao mi mục ngưng x ư ơ n g lanh đ ạ m nói đương nhiên là thiết hổ cái kia người điên thiết hổ càn quét bách lý thôn dị hóa giả g ặ p hóa tự thân hạ tràng lại luân phiên bị lâm tấn gây thương tích ta nhìn hắn đã mất đi tỉnh táo hiện tại đã vượt qua tranh quyền đoạt lợi phạm trù lại không ngăn cản hắn nếu để huyết linh thần giáo âm mưu đạt được chỉ sợ hậu quả khó mà lường được thiết hổ xa xa nhìn lấy chân bắc doanh bên trong bắt đầu có hành động lại không thèm để ý chút nào ngón tay chỉ hướng chiến trường trung ương t h a n h âm bên trong không có tình cảm chút nào ba động toàn bộ đánh g i ế t tiếng dây cung lên lại là một vòng mới kích bán ngàn vạn mũi tên lao thẳng tới mặc trần lâm tấn các loại người mà đi bạo nguyên tiện thân bên trên phù văn giống như hỏa diễm giấy lên phát ra song song song song bạo liệt thanh âm đầu mũi tên mũi nhọn sáng lên một đoàn to cỡ nắm tay hoa hỏa theo lấy cấp tốc phi hành hoa hỏa bên trong phun tung tóe ra hỏa tinh bị kéo ra dài dài lưu quang hàng ngàn hàng vạn nhánh bạo nguyên tiễn mang lấy vô số lưu quang vạch qua bầu trời nhìn qua lại là vô cùng hùng vĩ cùng trói lọi nhưng mà mạc t r â n biết rõ cái này nhìn giống như hoa lệ sán lạn phía sau là đủ dùng hủy diệt toàn bộ sinh linh uy lực lớn mạc trần trung điệp thở hồn hện nhanh chóng hít sâu hai cái cắn răng hướng phệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký rót vào một đạo mạnh mẽ hồn lực ngay sau đó toàn thân nguyên khí đột nhiên tăng vọt quay người một tay một cái trực tiếp chế trụ mộ dung thanh nguyện cùng trung tiểu huyện đem thân thể của các nàng dùng lực hướng bên cạnh ném ra ngoài thế cục sinh biến chỉ sợ ta cũng ngăn cản không được không muốn làm hy sinh vô vị mau chóng rời đi cái này bên trong chiếu ta lúc trước nói về thành phong cốc một lần nữa ngưu đồ dự định mộ dung thanh nguyệt cùng trung tiểu huyền hai người đều tại hết sức chăm chú chuẩn bị ứng đối bạo nguyên tiễn căn bản không có nghĩ đến mạc trần hội ở thơ ý điểm này ra tay với các nàng đợi các nàng phản ứng qua đến thời điểm thân thể đã bị mạc trần ném ra ngoài ở ngoài vòng chiến hoành một cái ngã xuống đất mặt bên trên nhất làm cho các nàng cảm thấy tuyệt vọng là mạc trần xuất thủ thơ ý điểm còn dùng thủ pháp nặng phong bế các nàng kinh mạch trên người rất hiển nhiên nhìn đến thế cục càng ngày càng không ổn mạc trần đã không chuẩn bị l à mặc c h trần xuất t hai ủ thời không chiếu điểm, đã không có dư lực chiếu cố đến ném có lực cố dư r lực lấy lưu đạo. kéo bảo Vô số nguyên quang t ễ n xuống. giữa trời rơi m cái trần, hai c máu nhuộm váy sam nữ hải tử đồng thời phát ra sợ hãi chi cực tiếng gạo vê anh vê anh vê anh vê anh b ả o nguyên tiến hạ chiến trường tựa như nhân gian luyện ngục liên giống là vô số lựu i đạn vỡ ra đại địa phát ra lệnh người run rẩy to lớn chấn động mạnh mẽ sung kích đem trong lòng đất bùn đất cùng hòn đá toàn bộ vén đến không t r u n g vô số bùi đất tràn ngập trùng thiên hỏa quang tại bùi đất bên trong xoay tròn mắc trần lâm tấn hành thi phệ linh huyết hải đều bị nuốt mất trong đó mộ dung thanh nguyệt quỳ dạp trên mặt đất bình tĩnh nhìn lấy kia một mảnh bạo liệt biển lửa trắng đ o á n răng trắng đã đem bở môi khai ra vết máu liên liên mới vừa bước ra doanh khu p ư ợ n g giao cũng không nhịn được ngừng chân dừng lại thần s á c phức tạp nhìn lấy chàng bên trong mặc trần ngươi sẽ không liền này dạng liền xong đi rốt cuộc tiếng bạo liệt dần ngừng lại hỏa quang cũng chầm chậm tiêu tán không trung đá vụn bùn khới rơi xuống bụi đất bị gió lớn thổi loạn tất cả người rốt cuộc lại lần nữa thấy rõ tình hình trong sân những kia toàn thân cắm đầy phá nguyên t i ễ n hành thi đã biến mất không còn tam tích bạo nguyên t i ễ n rơi xuống thơ ý điểm lúc trước những kia phá nguyên t i ễ n phù văn vậy mà cũng bị đồng thời dẫn động mặc dù phá nguyên tiễn bản thân cũng không có bạo tạc chi công nhưng mà phá nguyên tiễn thân bên trên phủ văn liền giống là thuốc nổ vì bạo nguyên tiễn cung cấp càng nhiều năng lượng vô hình bên trong đem bạo nguyên tiễn bạo tạc uy lực để thăng mấy lần mấy trăm tên con nhím hành thi dây lát ở giữa bị nổ liền cặn bã cũng không có còn lại lâm tấn lăn trên mặt đất một vòng chậm rãi đứng dậy nhìn qua có chút h ề hoài thân bên trên đạo phục đã phá vỡ mười mấy nơi đại đại tiểu tiểu phá động lộ ra bên trong cháy đen b ố t khói da thịt mặc chân toàn thân đen nhánh cũng đã ngã trên may ặ t đất. Cũng m ngực còn tại chập trùng biểu hiện hắn ý nguyên còn sống mà kia phiến phệ linh huyết hải thì bị bạo nguyên tiễn nổ ra vô số chỗ trống những kia chỗ trống rảnh rỗi vô số huyết tương từng kia từng kia từng cái từng cái lẫn nhau liên lụy giống là một mảnh rời r a đại lưới có thể cảnh tượng như vậy chỉ duy trì liên tục rất nhỏ một chút thời gian phệ linh huyết hải rất nhanh một lần nữa lật lên huyết lãng tất cả huyết tương toàn bộ gom một lần nữa tập hợp một chỗ mặc dù tổng thể thể tích biến đến hơi nhỏ một chút huyết h ả i lại biến đến so lúc trước cồn g bạo hơn cùng lúc đó vốn là có chút h ề vài lâm tấn mắt bên trong huyết quang đ ỗ n g nhiên biến đến cường thịnh hai mắt từ huyết hồng chi sắc cũng biến thành đỏ sợm theo lấy huyết khí tăng lên không ngừng lâm tấn thân bên trên vết thương cũng bắt đầu từng cái khôi phục phượng giao đông dương kinh hô một tiếng chẳng lẽ lâm tấn cùng kia phiến huyết hải đã bắt đầu hòa vào nhau rồi mời đọc chuyện siêu hay siêu hải chương bốn trăm bảy mươi chín thiên hàng thần minh phía trước lâm tấn là dựa vào từ những kia hành thi thân bên trên hấp thu huyết khí mới có thể khôi phục thân thể hiện tại những kia hành thi đều bị diệt lâm tấn thân bên trên huyết khí thế mà so lúc trước càng thêm hừng hực cái này lúc tất cả nhân tài chú ý tới nhận vừa mới to lớn bạo tạc xung kích nguyên bản khoảng cách huyết hải còn có khoảng trăm t r ư ợ n g lâm tấn lại bị bạo tạc sinh ra xung kích lực ném đến huyết hải khoảng ba mươi t r ư ợ n g mặc chân nằm trên mặt đất toàn thân kịch liệt đau nhức vẫn cuồn cuộn không ngừng hướng vệ linh huyết khí hồn thức ấn ký truyền tống hồn lực quá khứ hắn thương thế còn không tính quá trọng kỳ thực cũng có thể đứng dậy hành động nhưng mà lúc này p h ệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký đã không có lúc trước kia sáng tỏ tại quần quận huyết hải sung kích hạ là như một thuyền lá lênh đênh tại sóng biển bên trong phiêu đong đưa mặc trần chỉ có thể l i ề u mạng hướng ấn ký bên trong truyền tống hồn lực mới có thể bảo trụ đối p h ệ linh huyết khí không bị huyết hải thôn vệ cái này thiết hổ như là hắn chỉ là ngăn trở lâm tấn cho ta nhiều một ít thời gian ta hẳn là có thể dùng lợi dụng vệ linh huyết khí phản vệ huyết hải nhưng là b â y giờ đáng tiếc thế sự không có như là mạc trần tất cả dựa vào một đạo hồn thức ấn ký mới có thể khống chế lại phệ linh huyết khí không bị huyết hải thôn phệ bị bạo nguyên tiễn một trận loạn đánh cho về sau mạc trần chịu đến trọng kích phệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký lập tức cảm đạm rất nhiều hiện nay lâm tấn thân thể bị huyết khí chữa trị thuyết minh hắn cùng phệ linh huyết hải mặc dù còn chưa hòa làm một thể cũng đã sinh ra cảm ứng liên hệ càng làm cho mạc trần cảm thấy không ổ là nắm giữ túc chủ duy trì phệ linh huyết hải rõ ràng so lúc trước còn muốn mạnh rất nhiều huyết khí càng thêm ngưng thực nặng nề giống như thực chất tại cung mạc trần hồn lực đo sư cờ bên trong đã một mực chiếm cứ quyền chủ động đối mặt đã cùng lâm t ấ n huyết khí liên hệ phệ linh huyết hải mạc trần chỉ có tận lực duy trì được phệ linh huyết khí bên trong hồn thức ấn ký bất diệt vô lực lại duy trì phệ linh huyết khí phản phệ mà phệ linh huyết hải phát hiện mạc trần hồn thức ấn ký biến đến suy yếu lại cảm ứng được túc chủ đã cách đến rất gần lúc này không lại tiếp tục cùng mạc trần cùng kia đạo phệ linh huyết khí dây dưa mà là cải biến phương hướng nhanh chóng hướng lâm tấn đến gần lâm tấn hiện tại cùng huyết hải chỉ có ba mươi t r ư ợ n g cái này đoạn khoảng cách huyết hải nhanh chóng xuyên qua chỉ cần trong khoảnh khắc phượng giao đối ngân nguyệt nghiêm nghị nói lập tức hạ lệnh trấn bắc doanh nhanh chóng tiến lên đem tất cả phù văn trọng cung toàn bộ tập kết nói đi phượng giao đã phóng người lên trào lên huyết hải rất nhanh tràn ra khắp nơi đến lâm tấn dưới chân huyết hồng hai mắt lâm tấn đứng tại một vùng biển mênh mông huyết hải bên trong lại giống là tới từ địa ngục các、ma. huyết hải vừa chạm tới lâm tấn hai chân lập tức giống là bị đa y lư cờ hút đi từ lâm tấn hai chân dũng tiến hắn thân thể to lớn huyết hải tại từng chút từng chút thu nhỏ lâm tấn thân bên trên huyết khí cũng càng ngày càng mãnh liệt hai con mắt toàn bộ biến thành sân đen chỉ có con ngươi phát ra đỏ sẫm huyết quang nằm trên mặt đất mạc trần mở to hai mắt nhìn qua cao cao tại thượng lam thiên t r ú n g điệp phun ra một cái khói đen thật là không cam tâm đâu đàm tiến trung nhìn lấy giữa sân lâm tấn thần sắc có chút lo lắng đại thống lĩnh cái tiêu người tựa hồ có chút khác biến hóa thiết h ồ cũng phát giác được lầm tấn tựa hồ có chút bất đồng n h ư ớ n g mày vung tay lên nói bạo nguyên tiễn tiếp tục thi bắn liên x ạ mười vòng mộ dung thanh nguyệt cố gắng chống lên thân thể bị mạc trần phong b ế kinh mạch nàng lại cũng vô pháp khống chế phi kiếm di chuyển nhanh chóng lại vẫn mở ra hai chân dùng hết toàn lực hướng mạc trần chạy tới mà cặp mắt của nàng bên trong đã có trong suốt lệ quang c h ấ p động mạc trần hổ khiếu doanh trận liệt bên trong cung nọ lực lại lần nữa kéo trên dây cung đàm tiến trung có chút do dự nói đại thống lĩnh cái kia mặc trần đã ngã trên mặt đất muốn hay không tập trung toàn bộ b ả o nguyên t i ễ n đả kích cái kia cầm kiếm thiếu niên thiết hổ lãnh đạo nói mặc trần thả ra huyết khí cùng kia phiến huyết hải không có sai biệt ta có lý do tin tưởng cái này cục liền là hẳn cố ý an bài không cần để ý tới hai người đồng thời đánh giết cung tiến thủ nhận lệnh b ả o nguyên t i ễ n trực chỉ lâm tấn cùng mặc trần bàn tên dây cung chấn động giống như phong minh vô số bạo nguyên tiễn kéo lấy trói mắt lưu i quang bắn ra đừng có ngừng liên tục xạ kích nay lúc phệ linh huyết hải đã đem lâm tấn toàn bộ vây quanh vô số lăn lộn huyết tương vây quanh lâm tấn từ trên người hắn mỗi một chỗ làng ra mỗi một cái lỗ chân lông chui vào đi vào lâm tấn thân thể dần dần biến đến càng lúc càng lớn càng ngày càng v ặ n mẹo gương mặt cũng càng ngày càng dữ tợn giống là thừa nhận vô cùng thống khổ to lớn lăn lộn huyết tương toàn bộ đi vào hắn thể nội lâm tấn thân thể cũng vặn vẹo đến một loại khó dùng hình dung bộ dáng cổ của hắn oai đến một bên đây là gân xanh cùng tơ máu mặt bên trên cơ hồ nhìn không ngoài biểu tình gì chỉ có yết hầu bên trong phát r a mập mờ không rõ khanh k h á c h tiếng mạc trần vẫn nằm trên mặt đất hắn lúc này vẫn dựa vào một đường hồn lực duy trì lấy hồn thức ấn ký bất diệt chỉ l à như vậy hành vi thế nào nhìn đều giống như không có ý nghĩa vùng vây dây chết mộ dung thanh nguyệt liều mạng nghĩ hướng chạy đến mạc trần bên n g có thể huyết phong là bị phong bế mắt ạ c căn bản không khống chế được, bất kể nàng cố h thân thể không khống bất bản nàng kể g n g h không ế nào, đều thấy ể để đem độ một Mắt tốc thăng chút. t cho h bạo nguyên tiễn mưa khoảng cách mạc trần càng ngày càng gần chính mình lại cái gì cũng làm không mộ dung thanh nguyệt rốt cuộc kèm nén không được nữa nước mắt tràn mi mà ra mạc trần t r u n g tiểu huyện nằm trên đất bên trên cũng là nước mắt tràn đầy đầy trời bạo nguyên tiễn kéo lấy dài trường lưu ánh sáng là như đầy trời mưa sao băng mang lấy xinh đẹp đến cực hạn khí tức tử vong tướng về lâm tấn cùng mạc trần hai người thiết hổ khoe miệng rốt cuộc hiện ra một v ệ lạnh lùng ý cười cái này một lần liền muốn để ngươi nhóm hồi phi yên diệt đ ô n g dưng một tiếng bạo nộ thanh quát từ xa đến gần tốc độ lại là dị thường kinh người người nào dám động đến hắn s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vô số đạo trói mắt thanh sắc quang hoa đ ỗ n g nhiên phá không m à tới quang hoa bên trong cũng có sáng tỏ tiên diễm màu đo tại trong đó nhảy lên những ngày sán lạn quang hoa giống như chói mắt sao trổi đột nhiên xông vào bạo nguyên tiễn mưa sao băng bên trong đem v ề hướng mặc trần kia một mảnh tử vong hóa hỏa dây lát ở giữa xe rách n à y lúc hướng về lâm tấn bạo nguyên tiễn đã ẩm vang nổ vang vê anh vê anh vê anh vê anh lại là đại đ ị a u trần chiến hoàng sa đ ầ y trời thiết hổ sắc mặt đột nhiên lạnh phóng người lên muốn nhìn một chút là người nào lớn mật như thế hỏng hắn công kích phượng giao không có khả năng chấn bắc doanh bên trong không có cái này dạng vũ khí đầy trời hoàng sa bên trong một cái thân mặc hạnh hoàng sam váy nữ hải dưới chân dẫm lên một cái hình như mới t h á n g cổ quái linh khí vẽ ra trên không trung một đường vòng cung từ xa chỗ đột nhiên m à tới nữ hải nhi kia cầm trong tay g i ả lam trương cung ngũ quan mười phần tinh xảo lại dẫn chút giống hải nhi mập mạp nhìn qua nguyên bản hẳn là cực điểm khả ái mỹ lệ chỉ là hiện tại tại nàng kia trương khuôn mặt bên trên tràn đ ầ y đều là tan không ra tức giận sau lưng nàng lại có mấy ngàn tên thân xuyên xanh l à m khải giáp dũng sĩ đồng dạng chân đạp mới n g u y ệ t linh khí cái cái cầm trong tay trường c u n g từ đầy trời hoàng sa bên trong xuyên ra tới theo sát phía sau những này đột nhiên toát ra nhân mã phi thiên m à tới lại là giống như một đội thiên hàng thần binh đầu linh cái kia nữ hải đảo mắt nhìn về phía thiết hổ ánh mắt dây lát ở giữa biến đến vô cùng băng lãnh tay trái cầm c u n g tay phải ngón tay chế trụ dây c u n g kéo ra giả làm c u n g miệng bên trong phẫn nộ quát đi chết chụp lấy dây cung ngón tay phân biệt sáng lên mấy đám trói mắt thanh sắc quang hoa quang hoa bên trong toát r a sáng tỏ đỏ tươi chi sắc theo lấy nữ h ả i ngón tay bung lỏng thanh sắc quang hoa hóa thành mấy đạo sao trổi thành quang n u ô i tên bắn ra không khách khí chút nào trực tiếp bắn về phía thiết hổ nhìn đến thanh sắc quang hoa đột kích thiết hổ nhúng mày đưa tay phải ra liền muốn đi đón hắn đã cảm giác được cái này quang hoa mặc dù quái dị kỳ thực uy lực nhiều nhất chỉ có thể coi là trung thượng nhưng mà hắn tay phải còn chưa chạm đến quang hoa trên bàn tay chiến khí tư tự rung động dâng lên khói xanh lại là tại nhanh chóng tiêu tan、Xoẹt. thanh sắc quang hoa trực tiếp kích xuyên bàn tay phải của hắn t h i ế t hổ trong lòng kịch trấn không dành nhiều nghĩ khác mấy đạo thanh sắc quang hoa cũng đã bay tới t h i ế t hổ không nghĩ ngợi nhiều được chiến khí hộ thể liền lăn khỏi chỗ có thể kia mấy đạo thanh sắc quang hoa lại là như giỏi trong sương như bóng đi theo t h i ế t hổ quát lên một tiếng lớn bạo viêm chiến khí đột nhiên bộc phát toàn lực đón lấy thanh sắc quang hoa chiến khí khuấy động khói xanh trật trật, thanh trận trận, lại lại lạc kỳ nhi mời đọc chuyện siêu hay siêu hải chương bốn trăm tám mươi thái tử chi dụ t h i ế t hổ lạnh lùng nhìn lấy tay bên trên vết thương ánh mắt chuyển hướng lạc kỳ nhi Thường Nhi. dương quận Gia. Gia, Lạc Lạc Lạc Kỳ đối ã lâu không gặp Lạc lá lấy loại liệu lên Tây không Kỳ khắc Nhi, thời tinh binh, dùng một loại ngoài dự liệu phương thức, đạp lên phía trên chiến này, đến Càng mang ngàn dùng ngoài trên trường này. gặp đạp tại Bắc. đi vậy mấy mà một đ dự với thiết hổ bắn ra phá ma tiễn về sau lạc kỳ nhi vô tâm lại để ý tới thiết hổ dưới chân tân n g u y ệ t linh khí tại không trung vẫy một cái lại là rơi tại mạc trần bên người m ạ c t r ầ n nằm trên mặt đất trên người trên mặt đều đầy là bụi đất cùng đen nhánh ngân ký đi lên quả thực có chút thê thảm lạc kỳ nhi mặc dù ngăn lại trực tiếp bắn về phía hắn bạo nguyên tiễn nhưng mà hắn nói cho cùng cùng lâm tân cách quá gần cái này mấy ngàn nhánh bạo nguyên tiễn nổ tung uy thế lại há là tiểu khả đủ để khiến sơn man sụp đổ nước sông khô cạn to lớn bạo tạc lệnh nằm tại đất mạc trần đồng dạng nhận không nhỏ l à n đến lạc kỳ nhi tự nhận biết mạc trần lên liền không có nhìn đến qua hắn có qua cái này dạng một bộ dáng ký ức bên trong mặc trần vĩnh viễn đều là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng tựa hồ không quản là nhiều chuyện phức tạp tình không quản nhiều nguy hiểm cục diện hắn đều có thể đủ tìm tới biện pháp giải quyết như hôm nay cái này dạng đầy bùi đất dáng vẻ chật vật l ạ c kỳ nhi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thế nào dạng rồi l ạ c kỳ nhi nhìn lấy mạc trần lại không dám tùy ý động đến hắn đành phải thăm dò hỏi một tiếng mạc trần t r ừ n g lên mỹ mắt lại mang lấy vẻ trách cứ nói ta không phải nói với ngươi đừng tới cái này bên trong sao lặc kỳ nhi giữa lông mày sinh ra tức giận nói ngươi nói hết t h ả đều nắm trong lòng bàn tay ngươi bây giờ cái này nửa chết nửa sống bộ dạng cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi sao nhìn lấy lạc kỳ nhi nô y cơn tư cờ giận mặc trần đen hồ hồ mặt tràn ra vẻ tươi cười nói cái này quả thật có chút mất k h ô n g chế bất quá ta mệnh cứng cực kỳ hắn nhóm tùy tiện không đánh chết ta nhìn đến mặc trần đều như vậy còn tại x i n h cường lạc kỳ nhi t r ừ n g mắt hạnh nhấc lên tay làm bộ muốn đánh nhưng mà nhìn lấy mạc trần khí lực nói chuyện đều suy yếu rất nhiều thoáng một cái cuối cùng là không có thể hạ thủ được chỉ chừng lấy một đôi mắt to cáu mắng còn tại mạnh miệng không phải mới vừa ta tới kịp thời kia một vòng bạo nguyên tiễn còn không thể lấy đi ngươi đại nửa cái mạng đi mạc trần thử lấy răng nết miệng cười nói nói cái gì đâu liên n à y chút ít t r a n g diện chỗ nào liền có thể lấy ta mệnh đi ngươi cũng không nhìn một chút ta là người nào cái này lúc đối diện quân trận bên trong thiết hổ hư lạnh một tiếng đối với lạc kỳ nhi cất giọng nói ngươi vậy mà mang theo tư binh tại trước trận hành thích lĩnh quân thống lĩnh có thể biết phạm cỡ nào trọng tội nghe đến thiết hổ lạc kỳ nhi mặt tức giận lại sinh mặt phấn ngưng xương lạnh giọng nói như ngươi loại này tự cho là đúng thống lĩnh không rõ thị phi không phân hát bạch tổn hại nhân mạng chính là g i ế t cũng là đáng đời thiết hổ nồng đậm lông mày chấn động ánh mắt bên trong đều là sắc cơ điềm n h i n nói nguyên lai thường dương quận lạc gia hiện tại đã gan lớn đến dám cùng triều đình là được sao lạc kỳ nhi nội tâm p h ấ n muộn đối với thiết hổ liền trùng điệp x ì một cái chuyện cười ngươi thì tính là cái gì ngươi lúc nào lại có thể đại biểu triều đình rồi thiết hổ mắt bên trong sát cơ càng sâu nói ngươi hôm nay làm đã giống như là bạo loạn tạo phản ta chính là đem ngươi cùng cái này hai người đồng thời giết cũng không có người có thể dùng chỉ trích lạc kỳ nhi lạnh xoẹt một tiếng không sợ hai chút nào nói kia ngươi mà đi thử một chút nàng cầm ra một khối lệnh bài màu và nóng g Lạc lệnh cao Kỳ Nhi đem lệnh bài đem dơ thái ạ i tiếng nói. tay, t lớn a n Tông mạc Trần, h h Ly Mạc p g ả i Mạc Bắc Lang Đình tử à dược, lại hiểu rõ Mạc Bắc lang đỉnh âm như, thực có lại Lang hiểu đại、công. Thái Đình yêu, rõ âm công. t có dụ thanh ly tông mạc trần vì quốc chi lương tài không thể có tổn đặc phái lạc gia phù mây c h u y ể n đ ến doanh phụ trách hộ vệ mạc trần tại tây bắc cảnh nội tất cả an toàn thiết h ổ lại như cũng không hề bị lay động m ạ t âm trầm nói ngươi một cái tiểu tiểu nha đầu thế mà cũng dám giả chuyển chỉ lệnh đem tư thông mạc bắc tà giáo người nói thành là cái gì quốc chi lương tài đem ngươi cái này đám lạc gia tư binh nói thành là cái gì phủ mây chiến doanh quả thực liền là chuyện cười nghĩ thường dương quận lạc gia đã cùng cái này tiểu tử đồng dạng sớm liền thông địch bán nước cấu kết huyết linh thần giáo hôm nay ta t ỏ a c h ấ n tây bắc bảo vệ quốc thể liền muốn đem ngươi cái này các loại gian đình người một mẻ hốt gọn lạc kỳ nhi nghe đến thiết hổ lời nói giơ lên trong tay trường c u n g cách không chỉ phía xa thiết hổ ta không có hứng thú cùng ngươi làm những n à y miệng lưỡi chi tranh ta chỉ nói cho ngươi một điểm ngươi muốn giết mặc trần ta liền muốn giết ngươi lời còn chưa dứt ở sau lưng nàng đ ỗ n g dưng huyễn hóa ra một đầu thanh sắc đại điệu cái kia đại điệu toàn thân thanh sắc đỉnh đầu kim sắc mào cái cổ cao dài dài lông đuôi lưu quang tràn động xuề hai cánh mấy trượng chi rộng thanh sắc đại điệu quang mang bắn b ố n phía cùng tinh xảo xinh s ắ n lạc kỳ nhi hai tướng chiếu giỏi để lạc kỳ nhi bừng tỉnh như thiên nữ hạ phàm đàm tiến trung đột nhiên nghĩ đến một cái c h u y ê n thuyết l ầ m b ầ m nói tin đồn lạc gia bên trong có thượng cổ huyền nữ hậu nhân nguyên lai là thật thiết hổ lạnh lùng nhìn lấy lạc kỳ nhi khoe miệng hiện ra một vệ khinh miệt cười lạnh thượng cổ huyền nữ lại có thể thế nào đàm tiến trung đến gần thiết hổ thấp giọng nói đại thống lĩnh thường dương quận lạc gia là thái tử dưới trướng t r í tân trước đó vài ngày nghe nói tử tiêu tu viện viện trưởng còn tự thân đăng môn bái phỏng hôm nay cái này nha đầu đến mức như thế kỳ quặc lại cầm lấy thái tử lệnh bài sợ rằng không thể tùy ý đ ộ n g thủ thiết hổ từ trên vạt ao kéo xuống một tấm b à i đến bao lấy tay phải trung điệp hư một tiếng nói quân quốc đại sự há có thể để những này tu hành người nhóm chi phối thường dương quận lạc gia liền tính đầu nhập thái tử dưới trướng nhưng bọn hắn tự tiện hành động chạy đến tây bắc cảnh nội riêng làm quân sự dụng tâm h i ể m ác trọng tội khó thể tha ngày sau chính là hoàng thượng hỏi đến ta cũng muốn tham thái tử một bản đàm tiến trung nghe đến thiết hổ sát ý bừng bừng trong lòng run lên lại là không dám nhiều lời trước đây hắn đã nghe thiết hổ nói qua hoàng thượng bệnh nặng tại thân thời gian đã không nhiều chỉ sợ căn bản không có tinh lực hỏi đến tây bắc phát sinh sự tình cái gọi là ngày sau hoàng thượng hỏi đến v â n v â n sợ rằng lại không khả năng ai cũng biết hoàng thượng một ngày đối chiều chính mất đi không chế thái tử tứ công chúa ngũ hoàng tử hoàng quyền tranh đoạt sớm muộn sẽ diễn biến thành minh đao minh thương đánh trận chỉ là đàm tiến trung không nghĩ tới trường tranh đấu này đến được lại là nhanh như vậy hiện nay cái này bách lý thôn bên ngoài thiết hổ phía dưới hổ bí doanh hổ khiếu doanh nghiêm trận dùng phát phượng giao mang chấn bắc doanh binh mã chấn động nhìn chằm chằm lạc gia lại mang theo thái tử chi uy mà tới mặt ngoài đại gia tựa hồ cũng là vì huyết linh thần giáo âm n h ư cùng thanh ly tông cái kia mạc trần mà đến kỳ thực đã đem tam phương tranh đấu để lên mặt bàn nhưng mà nhìn cục diện này thiết hổ biểu hiện ra ngoài dự đoán cường thế đã không mua tứ công chúa trướng cũng không để ý tới thái tử một phương ảnh hưởng cử động như vậy thật tử hoàng đối ngũ hoàng tử có lúc ợ lợi. i Tại thiết tiếp đại binh binh chiến chiến chiến, điểm sao. lang hoàng vào tử Tây thống tác bất trí hạ, mạc ngũ vận hành quản phận binh quyền, cũng có thống binh tắc chiến chức vụ, bất kể cùng đình cùng không hổ chức vụ, vị đều Bắc bộ bắc có cực có kể l ở này không phải hẳn là đem binh quyền nắm chặt trong tay sau đó chờ lấy thái tử cùng tứ công chúa vung tay đánh nhau lại ngồi lấy ngư ông thủ lợi sao hệ thống đồng nhân mời các bác vào đọc chương bốn trăm tám mươi mốt huyết điểm chi thể gấp gáp như vậy n ả y ra biến thành mọi người mũi tiên tri chẳng phải là được không bù mất đàm tiến trung đột nhiên nghĩ đến nay sớm thiết hổ đã từng hỏi qua hắn câu nói kia nếu là ta làm thật khởi binh ngươi lại làm như thế nào thiết hổ cái này lời nói kỳ thực hỏi đến phi thường đột ngột nhưng mà người thiết hổ tại đàm tiến trung có đại ân cho nên lúc đó đàm tiến trung tuyệt không nhiều nghĩ nói thẳng như là thiết hổ khởi binh hắn tất thể chết cũng đi theo bây giờ nghĩ lại thiết hổ hỏi cái này lời nói tuyệt không phải không nhân chẳng lẽ đại thống lĩnh xuất sơn thơ ý điểm cũng đã hạ quyết tâm muốn đem cái này thiên hạ chiếm lấy cho nên nhận lệnh ngũ hoàng tử chỉ là một cái ngụy trang hiện tại tất cả mọi người biết rõ t h i ế t hổ là ngũ hoàng tử dưới trướng bất kể hắn cùng phượng giao thái tử thế nào trở mặt bút trướng này đều hội bị tính tại ngũ hoàng tử danh hạ mà t h i ế t hổ chỉ cần đem tây bắc quân q u y ề n một mực khống trụ hoặc l à tiến thêm một bước đem phượng giao cũng đá ra tây bắc độc trưởng tây bắc đại c ụ kia vô luận như thế nào ngũ hoàng tử đều nhất định hội bảo vệ hắn cái này mai trọng yếu con cờ kể từ đó ngũ hoàng tử thành ngoài sáng ngăn thương có nổi người thiết hổ lại có thể trong bóng tối không hề cố kỵ vung tay phát triển đ à m tiến trung phía sau không chịu được toát ra một trận mồ hôi lạnh đại thống lĩnh suy nghĩ vậy mà sâu như thế quay đầu nhìn về phía thiết hổ chỉ gặp hắn đen nhánh khuôn mặt bên trên đường nét như dịu đục đao tức c ứ n g rắn ánh mắt bên trong không có chút nào lấp lóe đ à m tiến trung dần dần bình tĩnh trở lại nội tâm yên lặng nói đại thống lĩnh bất kể ngươi muốn làm gì tiến trung đều cùng ngươi cộng đồng tiến thối lạc kỳ nhi trường cung tại tay chỉ phía xa thiết hổ khi thế hùng hổ dọa người lúc này phượng giao đã phi thân rơi vào tràng bên trong nhưng mà nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lạc kỳ nhi một lúc lại trở nên có chút do dự tây bắc sự tình mặc trần rất nhiều biểu hiện để phượng giao kỳ thực đối hắn vẫn còn có chút coi trọng bằng không thì cũng sẽ không cùng hắn định xuống hợp tác kế sách làm thiết hổ đối mạc trần lạnh lùng hạ sát thủ lúc phượng giao rốt cuộc quyết định xuất thủ ngăn cản truy cứu nghĩ vẫn là hy vọng bảo vệ mặc trần tiếp tục i l ê những t ủ đối k h kiệ nhân thân lấy sanh lam khải giáp p h ủ quang lưu động cùng từ t r ư ớ c rất khác nhau hẳn là lạc gia mới cải tiến p h ủ vân chiến giáp lạc kỳ nhi dám như thế trắng trận mang lấy lạc gia t ừ binh t r ư ớ c đến ngăn chặn thiết hổ đại quân thuyết minh nàng nói tới thái tử khẩu dụ chỉ sợ không phải giả mạo thiết hổ ngay tại chỗ phủ nhận lạc kỳ nhi chưa chắc liền là không tin mà là có mưu đồ khác kể từ đó phượng giao bên này lập trường liền có chút vi d i ệ u song phương chính rằng có không song lúc một bên khác đ ầ y trời bùi đất bên trong lại truyền đến dị dạng tiếng vang kia chỗ lại là mới vừa rồi lâm tấn vị trí lạc kỳ nhi phi tốc lúc chạy đến dưới tình thế cấp bách chỉ ngăn lại bắn về phía mạc trần bảo nguyên tiễn mà bắn về phía lâm tấn bảo nguyên tiễn thì cơ hồ toàn bộ trung đích lâm tấn đương thời nhận vệ linh huyết h i ể m ảnh hưởng cửa hồ căn bản cũng không có cái hồ không phòng bản ngự động gì tác. Mô đại hố. lâm ú c này, k ê tấn trước kia đứng thẳng địa phương càng là thật sâu lún xuống dưới giống là một cái đo đạc tốt sau đào gia đại cái hố rất rõ ràng hổ khiếu doanh cung nội thủ nhóm xạ thuật cực tinh Bán về phía lâm tấn núi tên cơ hẳn ồ cũng không có cái chạy chỗ vực lực mạnh mẽ bạo tạc chỉ không hướng, toàn trung Tấn đương bên trong Như này trung mạnh dùng người, ấn Tấn gì khu thời phát. huy phó thuyết, cái tại đối bạo bạo tập tập một mà bộ đều ở Lâm lý Lâm mẽ là bị đánh cho liền cặn bã đều không có còn lại có thể là một chút cổ quay tiếng vang chính là từ cái kia thật sâu cái hố bên trong chuyển tới cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về cái hố bên trong lâm tấn còn sống hãm sâu trong hô lớn một cái vô cùng quái dị thân ảnh dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thế chậm rãi đi ra quả nhiên như này đà kích phía dưới lâm tấn lại vẫn còn sống có thể nói là lâm tấn nhưng mà cơ hồ đều đã nhanh không nhận ra hắn bộ dáng hắn thân thể biến đến giải rác lại cổ quái nói hắn giải rác là bởi vì hắn thân thể không biết có phải hay không là bởi vì nhận bạo nguyên tiễn bạo tạc xung kích quá lớn cả cái biến thành từng đầu từng khối xương cốt thịt nát đông một đầu tây một khối hoàn toàn nhìn không ngoài là cái gì hình dạng nói hắn cổ quái là bởi vì liền là những này giải rác xương cốt r a thịt cũng thoạt nhìn không giống như là người bình thường nên có bộ dạng những kia ảm đạm ảm đạm mang lấy tơ máu xương cốt hoặc dài hoặc ngắn hoặc thô hoặc nhỏ hoặc cong hoặc thẳng lại không có một cái có thể cùng người bình thường thân thể bên trong xương cốt đối ứng đến những kia từng cái từng cái khối khối thịt nát cũng đều giống như lung tung trồng chất tại hắn thân bên trên thậm chí còn đang không ngừng n ú c n í c h nhìn qua lại là đáng sợ lại là ác tâm liền liền lâm tấn mặt chứ hé mở còn có loáng thoáng nhận ra thanh dáng dấp ban đầu còn lại cũng c ũ n giống g như một đống thịt thối lâm tấn hành tẩu tư thế cũng bởi vì thân thể quái dị hình thái mà biến đến quỷ dị vô cùng cơ hồ tất cả người thấy cảnh này đều bị kinh đến nói không ra lời cái này còn có thể tính là người sao nhưng mà theo lấy lâm tấn từng bước một từ trong hố sâu đi tới hắn thân bên trên những kia nói không ngoài quái dị xương cốt giống làm mỹ sợi đồng dạng bắt đầu không ngừng biến hóa hình thái từng cái từng cái khối khối thịt nát bám vào tại xương cốt bên trên cũng tại không ngừng nhúc nhích dung hợp xương cốt một lần nữa cơ cấu tạo thành nhân loại khung xương thịt nát bỏ lên trên xương cốt khép lại tại cùng nhau chậm rãi lại hóa thành nhân loại thân thể thậm chí liền quần áo trên người đều một lần nữa dùng huyết nhục hóa thành đi ra hô sâu lâm tấn một lần nữa biến thành hắn dáng dấp ban đầu trừ hai mắt đen như mực con ngươi buốc lên huyết sắc q u ò n g mang những địa phương khác cung từ phía trước ở không có quá lớn khác nhau liên vừa mới càn quét c u ầ n c u ộ n huyết h ả i chi khí cũng biến mất vô tung vô ảnh nhưng mà tất cả mọi người phi thường rõ ràng trước mắt lâm tấn mặc dù nhìn lấy là bộ dáng lúc trước cũng đã không lại là nguyên lai lâm tấn kia song sơn đen bên trong lộ ra quỷ dị huyết quang con mắt căn bản không có chút nào người bình thường nên có tình cảm cùng khí tức từ trong cặp mắt kia chỉ có thể nhìn thấy băng lánh đến cực điểm sắc ý nổi bật lúc này lâm tấn thoáng như từ địa ngục leo ra ác ma tấn đại lão thế mà biến thành bộ dáng này thiên giới phía trên tao lão đầu tử sắc mặt một mảnh tạp trắng thân thể không tự giác run dày lên thiên mệnh đại thế thế nào hội chạy hướng đến như này quá mức nhìn đến lâm tấn hình như luyện ngục các ma tao lão đầu tử căn bản khó dùng tiếp nhận ngón tay hơi động một chút không chịu được lại nhìn về phía thiên mệnh luân bản mặc dù nghịch chuyển luân bản hội nhận thiên đạo trừng phạt nhưng làm thiên giới chấp sự cái này thượng thần nhập thế thiên mệnh đại thế lại trải qua hắn bàn tay tao lão đầu tử làm sao có thể yên tâm thoải mái xem lấy cái này thiên mệnh đại thế đi hướng không thể vãn hồi tình trạng mắt thấy tao lão đầu tử vẫn chưa từ bỏ ý định bách dương phát ra một tiếng dài dài thở dài tang bách đừng có lại kiên trì cái này thiên mệnh đại thế đã sụp đổ tao lão đầu tử tâm có không cam lòng nói nói không chừng còn có hy vọng giang giác thiên mệnh luân bàn đ ỗ n g nhiên tuân ra một tiếng vang giòn một đạo vừa sâu vừa dài vết dạn từ lâm tấn tinh vị phía dưới vỡ ra hệ thống Đồng đọc. Nhân Chương nhầm bản. kịch mời cầm các bác vào đọc. Chương 482, cầm nhầm bản. lúc trước lâm tấn đánh với thiết hổ một trận lúc thiên mệnh luân b ả n vết dạn cũng đã gia tăng rất nhiều thoáng một cái lại bạo liệt ra một đạo lỗ hồng lớn thiên mệnh luân b ả n đã biến đến tràn ngập nguy hiểm tựa như lúc nào cũng khả năng hội hoàn toàn băng liệt mà lại lâm tấn cái này một vết nước sụp đổ tại tinh vị phía dưới biểu thị lúc trước tao lão đầu tử vì lâm tấn bày ra thiên mệnh đại thế đã hoàn toàn không có nghịch chuyển khả năng tao lão đầu tử mặt như màu đất ánh mắt mây võng tấn đại lão không phải bị người khống chế sao cái này đây còn có quay lại chỗ chống nha bách dương cũng rất khó nói đến rõ ràng nhưng là hắn so tao lão đầu tử vẫn là nhiều một tia lý trí lâm tấn thượng thần tinh vị phát sinh cái này dạng băng liệt nhất định là có nguyên nhân chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có thể là yên lặng theo dõi k ỳ biến tao lão đầu tử thần sắc chán nản một mông ngồi tại đất bên trên chỉ ở miệng bên trong thì thào lập lại cái này tại sao có thể như vậy cái này không nên là cái kia phàm nhân số mệnh sao thế nào lại biến thành cái này dạng tại tao lao đầu t ử an bài bên trong mặc trần tại tây b ắ c sự kiện về sau trở về ma vực đúng lúc bắt đến tiêu hà nhưng vẫn là bị tiêu hà nghĩ biện pháp đào tẩu mặc trần trở lại lộ thiên viễn bên cạnh tiếp tục cẩn n h ậ n ẩn nút cũng thu hoạch đến thôn tinh ma công hơn một năm về sau đoạn một cái tay thanh mục ma vương rốt cuộc tìm được lộ thiên viễn tung tích vì tranh đoạt ma thần đ ỉ n h hai người vung tay đánh nhau nhưng ở ma vực bên trong tiêu hả thông qua không ngừng tu luyện đã trên diện rộng đề thăng dị giới triệu hoán năng lực mà lại bởi vì dị giới có thể bồi dưỡng ra các loại phẩm cấp cao linh thực cùng linh thú chính là ma vực bên trong nhất khan hiếm tài nguyên tiêu hà cũng bởi vậy bị vô số ma dân điên cuồng tôn sùng được tôn sùng là ma vực chi thần mặc trần thế lực lớn mạnh về sau bởi vậy trước cùng tiêu hà có qua thù hận lại muốn đoạt ma vực chủ đạo quyền không thể tránh khỏi muốn cùng tiêu hà phát sinh tranh đấu kịch liệt nhất sau tiêu hà dựa vào cường đại dị giới triệu hoán năng lực cùng gần như bất tử chi thần cùng với tại ma dân bên trong dựng nên lên to lớn uy tín thành công đánh bại mặc trần mặc trần rơi bại về sau bị ép rời đi ma vực đi xa tây bắc tại kia mạc trần gặp phải huyết linh thần giáo đại bí pháp sư đại bí pháp sư phát giác mạc trần nắm giữ siêu cường thể chất cùng tứ chất là phệ linh huyết hiểm tốt nhất tốt chủ thế là mạc trần bị đại bí pháp sư dùng huyết linh bí pháp chế trụ cùng phệ linh huyết hiểm thành công dung hợp nhưng mà cái này bên trong tao lao đầu tử vì mạc trần an bài một cái biến số liên l à chúng thần chi thư hội bảo vệ mạc trần linh thức để hắn thành công phản phệ phệ linh huyết hiểm cũng hấp thu đại bí pháp sư tu vi nhất sau còn tiếp quản huyết linh thần giáo thành vì hạo cực đại lục tàn bạo nhất đại ma đầu từ đó mới chính thức mở ra thiên giới thất thần cộng đồng hiệp thủ trừ ma vệ đạo vợ kịch đây mới là thiên mệnh đại thế vốn nên là có bộ dạng có thể là nguyên bản an bài đến rõ ràng hết thảy thế nào liền biến đây cái kia phàm nhân phản c h u y ể n kịch bản trốn khỏi số mệnh thiên giới thượng thần lại giống là cầm nhầm kịch bản thành vì phệ linh huyết tiệm túc chủ cái này thế nào nhìn đều giống như một chàng chuyện cười bách lý thôn bên ngoài lâm tấn đã đi ra hô sâu dừng bước lại thần s ắ c lạnh lùng đảo mắt một vòng hắn hai con mắt sơn đen con người bên trong một điểm huyết quang lấp lánh bất kể người nào cùng cái này dạng một đôi mắt đối mặt cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác không rét mà run ra đến mà bây giờ lâm tấn mặc dù toàn thân cao thấp không có chút nào huyết khí lại tựa hồ như có lấy một loại hoàn toàn khác biệt khí thế cường đại nguyên bản dương cung bản kiếm cục diện bởi vì lâm tấn xuất hiện một lần biến đến cổ quái tất cả mọi người chú ý tới lâm tấn hiện tại đã cùng phía trước có khác biệt về bản chất hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì động tác lại làm cho người cảm giác được cực độ nguy hiểm ha ha ha ha một liên tục tiếng cười trói hai bỗng dưng lăng không v a n g lên hổ bí doanh bên trong một tên thụ thương ngã xuống đất binh lính bình thường đột nhiên xoay người bỏ lên cười lớn hướng lâm tấn đi tới cao y tên ly nhờ này nhìn qua cùng cực không thấy được lúc trước hôn tạp tại một đám thương binh bên trong càng là không người chú ý nếu không phải chính hắn đi tới căn bản sẽ không có người nhiều liếc hắn một cái binh sĩ kia vừa đi một bên đưa tay cởi thân bên trên mũ giáp cùng khải giáp mà hắn hình dạng cũng theo đó phát sinh cải biến từ một cái bình thường đại vệ quốc binh sĩ biến thành mi cung nô gia hốc mắt hãm sâu m ũ i cao thẳng mạc b ắ t trung niên người bộ dáng mặc trần than khẽ một mạch nói hốt nhi c h ế t một mực cần nấp không ra huyết linh bí pháp sư hốt nhi c h ế t thế mà hóa thân thành hổ bí doanh tiểu tiểu sĩ tốt trốn ở đám người ngay dưới mắt bất quá lựa chọn như vậy đối với một tâm nghĩ muốn điều khiển lâm tấn cùng vệ linh huyết t i ề m hốt nhị chết đến nói cũng là đích sắc là thượng giai chi tuyển không chỉ có thể tùy thời quan tâm đến chiến trường thế cục biến hóa hơn nữa còn có thể lập tức làm ra tương ứng phản ứng cùng đối sách thêm lên hắn nhóm có thể dùng tùy ý cải biến thân thể hình thái muốn tạo ra một điểm vết thương vết tích man thiên quá hải quả thực quá mức đơn giản hốt nhị chết tựa hồ phi thường đắc ý một đường đi đến lâm tấn bên người mang lấy mười phần khiêu khích nhìn lấy đám người Cảm c tạ tại hốt ỗ các vị, tại trợ huyết đại hạ, ngươi gia giúp linh tiểm nhóm phệ r cuộc u d nhĩ g ợ p thành một ta hình. h n Có điểm g t r ư ớ chết nói c o ngươi nhóm, này lần, nhóm linh cái phệ h một y ta vì u tiểm tìm tới ú cười chủ phi h t n mạnh Hắn năng, đến nay, g mẽ. một khả cho rất có c là á duy nhất thể có đến ủ hoàn toàn t i p h phệ linh huyết không phản phệ bạo thể、người. Hốt nhĩ chết ậ n người. đến tiểm, cười mà sẽ bị bạo rất vui vẻ cũng rất vui sướng có thể đủ viên mãn hoàn thành triệu hoán p h ệ linh huyết điểm nhiệm vụ chính là huyết linh thần giáo tương lai chinh phục đại vệ quốc thậm chí toàn bộ thiên hạ trọng yếu một bước mặc dù cái này bên trong tất cả người vận mệnh của bọn hắn đều sẽ là bị phệ linh huyết điểm giết chết sau đó thành vì phệ linh huyết điểm một bộ phận nhưng mà hốt nhị chết vẫn là muốn nhìn một chút những n à y người trước khi chết trước kia tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng ta cái này nói là có ý gì đâu đại gia khả năng không phải rất minh bạch ta có thể dùng tiêu tốn một chút thời gian cho đại gia giải thích một chút đại gia không muốn chê ta dông g i i bởi vì hốt nhĩ triết c khinh đến càng cũng miệt tự này r nhìn lấy phượng giao nói người nhóm căn bản cũng không biết phệ linh huyết điểm lợi hại càng không biết phệ linh huyết t i ể m hoàn toàn thể là kinh khủng bực nào tồn tại Nói chương o n g i ó b ị phệ l i n h h u y ế trăm tiểm giết chết t sinh linh, đều sẽ đều ở thành huyết t phệ linh i m ộ tám bộ phận, cũng nhận phệ nhận linh huyết cũng i t điều khiển. t â mươi ý không phải khó nhắc lên, càng ba vui quá hóa buồn bí pháp sư đưa tay chỉ hướng chung quanh chỉnh tề trận liệt đại quân hốt nhị chết mắt bên trong sinh ra vô hạn đùa cợt cái này bên trong thiên quân văn mã nhất về sau đều sẽ trở thành p h ệ linh huyết t i ể m vong linh đại quân vong linh đại quân càng nhiều phệ linh huyết t i ể m liền hội hấp thu bọn hắn lực lượng biến đến càng cường đại ha ha ha ha lần này người nhóm biết rõ khủng bố chi c h ô đi nghe đến hốt nhĩ chết tại chỗ đám người không chịu được đều đổi sắc mặt chỉ cần bị lâm tấn giết chết liền sẽ trở thành phệ linh huyết t i ể m một bộ phận còn muốn nhận hắn điều khiển đây chẳng phải là lâm tấn giết chết càng nhiều người hắn thực lực liền càng lớn mạnh kia hắn lực lượng nguồn gốc căn bản liền là vô cùng vô tận hốt nhĩ chết nhìn lấy đám người sợ hai thân sắc càng phát giác thoải mái cười to nói đáng tiếc hiện tại ngươi nhóm biết rõ cái này một điểm cũng đã trễ l i ê n tính ngươi nhóm tất cả người liên thủ cũng không có khả năng là hắn đối thủ mạc trần nỗ lực kiếm đứng dậy đến đưa tay v ệ t một lần đầy là bùi đất mặt mắt trong mang theo giọng niệm a i chi sắp nói hốt nhi c h ế t ngươi có thể đừng cao hơn g quá sớm ta cũng có thể dùng rõ ràng nói cho ngươi ngươi nhóm tìm cái này tốc chủ căn bản không phải ngươi nhóm có thể đủ khống chế hốt nhi c h ế t tiếng cười một lần chỉ nghĩ mạc trần là mạnh miệng hoàn toàn thất vọng n g ư ơ i căn bản liền không minh bạch phệ linh huyết t i ể m là cái gì phệ linh huyết t i ể m là cho đến nay cường đại nhất huyết linh bí pháp bị phệ linh huyết t i ể m bản thân về sau túc chủ tự mình ý thức đều hội bị hoàn toàn thôn phệ chỉ lưu một cái thể xác cho nên ta nhóm cũng không phải tại khống chế cái này túc chủ ta nhóm khống chế vẫn là túc chủ thể xác bên trong phệ linh huyết t i ể m mà thôi lần này ngươi rõ chưa hốt nhĩ chết nội tâm vô cùng vững tin không ai có thể từ phệ linh huyết t i ể m thôn phệ bên trong đào thoát m ạ c trần lại không cho là đúng vẫn ý như cũ rêu cần nói ngươi khả năng không biết ngươi nhóm cho vệ linh huyết t i ể m tìm cái này mới ký sinh chủ cũng không phải là một phạm nhân hắn là một vị nhập thế thượng thần nắm giữ cường đại thần linh ngươi vệ linh huyết t i ể m sợ rằng không chỉ không thể thôn phệ hắn cũng có khả năng bị hắn phản phệ m ạ c trần chậm rãi rôi ra ngón tay chỉ hướng hốt nhị chết thân sau nói không tin ngươi quay đầu nhìn xem hốt nhị chết tất nhiên là nửa điểm không tin nhưng mà nhìn mạc trần thần sắc lại tựa hồ sát có hắn sự tình không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua quay đầu nhìn lại lúc chỉ gặp lâm tấn cũng đang lường một đôi đen nhánh con mắt nhìn lấy hắn trong cặp mắt kia không có bất luận cái gì tình cảm ba động lại vô cớ để hốt nhị chết từ đáy lòng sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời tim đập nhanh ra đến hốt nhị chết không rõ ràng chính mình vì cái gì hội có cái này loại cảm giác nhưng mà cái này loại cảm giác để hắn rất không thoải mái là dùng hắn lúc này thôi động huyết linh bí pháp ý đồ hướng mặc trần các loại người biểu hiện ra hắn đối p h ệ linh huyết tiềm lực không chế người hiện tại đi đem hắn nhóm toàn bộ giết chết lâm tấn lẳng lặng đứng tại chỗ cũ không núp ních hốt n h ĩ chết gặp lâm tấn thế mà không có bất kỳ phản ứng nào mà hắn huyết linh bí pháp truyền thống đi qua giống là một khỏa thạch đầu đầu nhập biển sâu lại là không có bất kỳ đáp lại nào hốt n h ĩ chết trong lòng có chút hốt hoảng liên tục thôi động bí pháp không ngừng hướng lâm tấn phát ra chỉ lệnh huyết hiểm ngay ta hiệu lệnh đi giết chết những n à y người lâm tấn rốt cuộc động lại không phải động thủ mà là dùng một loại quỷ dị tư thái há miệng ra lộ ra một cái cực điểm làm người ta sợ hãi tiếu dung giết đương nhiên muốn giết lâm tấn nói chỉ là tiếng nói biến đến khàn khàn lại trói thai lạnh băng m à cơ giới nghe không giống như là bình thường ế t hầu phát ra đến cũng là kim loại gầy ra đến thanh âm l i ê n l i ê n hốt nhĩ chết đều nghe đến giật mình trong lòng vội vàng nói kia ngươi còn tại chờ cái gì còn không nhanh chóng động thủ lâm tấn khanh khách lên tiếng nói động thủ tay trái phút chốc dối ra xoay một cái trực tiếp từ hốt nhị chết ngực thâm nhập quan sát lại từ sau lưng xuyên lên, lên ra mà những người khác rõ ràng nhìn đến từ hốt nhị chết thân thể bên trong quán xuyên cái tay kia lại đã biến đến hoàn toàn không giống như là nhân loại tay cái tay kia đầu ngón tay lợi lại lại hình như phơi khô khô cốt tất cả từ hốt nhị chết miệng vết thương tuân ra tiên huyết đều bị cái tay kia thu nhận một giọt cũng không có tràn đầy ra đến hốt nhị chết chỉ cảm thấy ngực bụng đau xót liền xuất thủ cùng cơ hội tránh né cũng không có liền bị ngay tại chỗ đ â m xuyên cảm giác được chính mình sinh cơ ngay tại không ngừng bị hốt đi hốt nhị chết mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào khả năng hốt nhị chết vô lực thở gấp lực nhìn lên trước mặt kia song sơn đen gắn đầy hốc mắt con mắt chẳng biết tại sao cảm giác đến cặp mắt kia bên trong tràn ngập vô tận đùa c ợ t n g ư ơ i n g ư ơ i thế mà còn giữ lại chính mình ý thức cái này cái này thế nào khả năng lâm tấn đến gần hốt nhị chết mang nói không ra khinh miệt nói ngươi thì tính là cái gì cũng nghĩ khống chế ta hốt nhĩ chết thân thể chấn động t i ế t hầu bên trong phát ra thanh âm tuyệt vọng phệ linh huyết thiệm phía dưới căn bản không có khả năng lời còn chưa dứt hốt nhĩ chết sinh cơ rốt cuộc hoàn toàn đoạn tuyệt vảnh một cái ngã xuống đất bên trên lâm tấn cũng rút về tay trái thả ở trước mắt tình hình cụ thể hong khô khô cốt trong tay trái vết máu chậm rãi tiêu tán tay trái lại hồi phục thành bình thường bộ dáng bất quá n g ư ơ i mặc dù hèn mọn đê tiện lại đem ta thần linh tỉnh lại ta liền miễn cưỡng để cho ngươi làm ta bộ hạ coi như là đối ngươi khen thường đi vốn đã ngã xuống đất chết đi hốt nhĩ chết lại quỷ dị kiếm đứng dậy tới nguyên bản như cho tàn hai mắt bên trong sinh ra huyết sắc qua mang t ơ máu từng đầu từ hốc mắt lan tràn ra đến đóng đầy đại nửa gương mặt a a a hốt nhĩ chết cao mày toàn thân lệ khí trong cổ họng khanh khách rung động phát ra quái dị tiếng kêu rẽ bắp thịt toàn thân đột nhiên phứng lên biến đến giống thạch đầu đồng dạng cừng rán nhìn đến v ư ợ n g giao mạc trần những ngày người sống hốt nhị chết giống như là nhìn đến mỹ vị tiệc phát ra một tiếng cuồng khiếu liền muốn n h à o lên nhưng mà vừa đập ra một bước liền lại đột nhiên ngừng xuống quay đầu nhìn nhìn lâm tấn vô cùng sợ hãi rụt trở về lâm tấn khe khẽ hừ một tiếng nói nguyên lai、like, là cái này chuyện k h ô n g chế nó chỉ là cần thiết kiêm một điểm linh thức mà thôi mộ dung thanh n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói lâm tấn ngươi đã khôi phục ý thức lâm tấn nhẹ khe lì hệ cờ mộ dung thanh nguyệt một mắt lại không có để ý tới hắn ánh mắt trực tiếp rơi tại mạc trần thân bên trên lạc kỳ nhi trong tay giả làm trường cung nguyên bản chỉ hướng thiết hổ lúc này soát một cái chuyển hướng nhắm ngay lâm tấn lâm tấn ngươi muốn làm gì theo lấy lạc kỳ nhi không chung mấy ngàn phủ vân chiến sĩ cũng đều đồng loạt giơ lên trong tay trường cung gạt ra trận liệt nguyên khí tại mỗi người thân bên trên d ũ n g động hắn nhóm phủ vân chiến giáp cùng dưới chân mới nguyệt linh khí bên trên đều sáng lên sáng tỏ phù văn những n à y phù văn từ mấy ngàn bộ chiến giáp cùng mới nguyệt linh khí kéo dài ra đến đan vào lẫn nhau tạo thành một cái cự đại ưu lam phù văn trận vòng mà từng cái phù văn chiến sĩ vậy mà đều giống như từng đạo phù văn dùng một loại nghiêm mật lại tinh diệu phương thức bố cục tại phù văn trận vòng bên trong đã đều tự độc lập lại hỗ trợ lẫn nhau phượng giao cũng không nhịn được vì đó động dung phù trận lạc chính dương thế mà đem phù trận dung nhập phù v ă n chiến giáp bên trong chiến đấu thơ ý điểm cái này mấy ngàn phù vân chiến sĩ dùng phù vân chiến giáp làm phụ rút dùng người vì p h ù tạo thành phụ trận không chỉ chiến l ự c cá nhân được đến biên độ lớn tăng lên càng có thể thông qua hợp tác phát huy ra phụ trận cường đại uy lực cái này không khác là một một thiên tài tư tưởng tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó b u ô n g xuống Trường Tấn xa đại lý Tưởng. Lâm Lý Sa Đại phù trận sư là tất cả tu hành người bên trong khó đối phó nhất một loại bên trong phụ trận công thủ lưỡng cường một cái đứng tại chính mình phụ trận bên trong p h ụ trận sư tuyệt đối sẽ để tất cả tu hành người đều cảm thấy đau đầu tại trong p h ụ trận p h ụ trận sư nắm giữ cường đại công kích cùng phòng ngự lực so p h ụ trận sư cảnh giới thấp tu hành người cơ hồ sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng đồng cấp tu hành người tại bên trong phụ trận cũng cơ bản ở vào bị áp chế trạng thái mà lại p h ụ trận sư là một cái duy nhất có thể đủ đơn đấu rất nhiều đồng cấp đối thủ y nguyên có thể đủ để chính mình đứng ở thế bất bại tu hành loại l i ê n là đối mặt so chính mình thực lực cao hơn một đoạn đối thủ chỉ cần song phương thực lực sai biệt không đến quá khổng lồ phụ trận sư cũng có thể t h ô n g do ngưng ơ đối đứng tại phụ trận bên trong phụ trận sư có thể nói gần như hoàn mỹ cái này một điểm từ hốt nhi chiết cùng bang lão đại giao thủ liền có thể nhìn ra khác nhau luận thực lực hốt nhi chiết kỳ thực cùng bang lão đại ngang sức ngang tài trên lệnh không lớn nhưng mà hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hốt nhi chiết liền ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu chiến đến nhất về sau hốt nhĩ chết bị chấn tự phù ép tới không thể động đậy bang lão đại y nguyên lưu có đầy đủ dư lực nếu không phải vệ linh huyết hiểm quá mức cường đại q u â n bạo lại cực kỳ quỷ bí từ trong lòng đất toát ra bang lão đại tuyệt đối sẽ không tại hốt n h ĩ chết tay bên trong căm xuống cùng đấu p h ù trận sư duy nhất ngược điểm liền là tính cơ động kém nguyên khí hóa phủ lạc điệu t h à n h trận p h ù trận bày ra về sau liền không thể di động cái này khiến p h ù trận sư phương thức chiến đấu hạn chế hết sức rõ ràng như là đối thủ rời g i ạ c tại phù trận chi bên ngoài phù trận sư công kích lực liền hội bị trên diện rộng suy yếu tuy nói phù trận phòng ngự lực y nguyên có thể để phù trận sư đứng ở thế bất bại lại thiếu khuyết linh h o ạ t truy kích cùng ứng biến thủ đoạn từ xưa đến nay vô số phù trận sư đều t ạ i ý đồ phá giải phù trận quá mức cứng nhắc cố hóa nhược điểm đáng tiếc đều không người thành công hôm nay lạc chính dương vậy mà thiên tài đem phù trận chia nhóm tại phù vân chiến giáp bên trong đem phù vân chiến sĩ coi như phù văn một bộ phận cộng đồng đến tổ hợp thành phụ t r ậ n cái này dạng làm mặc dù so không lên p h ụ trận sư bản thân điều khiển lúc linh hoạt đa dạng lại giải quyết p h ụ trận bày ra sau vô pháp di động vấn đề phù vân chiến sĩ ở nơi nào p h ụ trận tại đó bên trong mà lại tác chiến bên trong phù vân chiến sĩ bản thân liền có đầy đủ năng lực ứng biến cho nên p h ụ trận cũng không cần xây dựng đến đặc biệt phức tạp đơn giản công thủ bố cục liền có thể để cái này mấy ngàn phù vân chiến sĩ nắm giữ mấy lần thậm chí mấy chục lần công phòng chiến lực lạc chính dương người quả nhiên không đơn giản phượng giao cũng không nhịn được rất là khâm phục mặc dù nàng vẫn luôn biết rõ lạc ra tại tận sức cải tiến phù vân chiến giáp lại cho là bọn họ nhiều nhất là từ cải tiến đoán tạo công nghệ cùng phù v â n lấy tay tăng cường chiến giáp vật lý cùng thuật pháp phòng ngự năng lực nhiều lắm là lại để thăng một điểm ngoài định mức c ô n g kích lực cũng đã là cực hạn nhưng mà cho tới bây giờ không nghĩ tới qua lạc chính dương có thể đủ đem cải tiến suy nghĩ phát triển đến cái này rộng phạm vi lạc kỳ nhi một mặt kiêu ngạo nói ta cha đương nhiên rất lợi hại hắn là đại vệ quốc tối cường phủ trận sư mạc trần cũng mặt lộ vẻ tán thưởng lại lại hơi hơi nhẹ thở dài từ chúng thần chi thư ẩn tàng kịch bản bên trong mạc trần đã biết rõ tại tao lao đầu t ử an bài bên trong vốn nên là từ huyền vũ vô song ra mặt đem huyền vũ vô song phượng hoàng hồn lực dung nhập phù vân chiến giáp cải tiến thành vì phượng hoàng phù vân giáp từ mạc trần cải biến kịch bản đi hướng về sau huyền vũ vô song liền cùng lạc gia cũng không có gặp gỡ quá nhiều kể từ đó phượng hoàng phù vân giáp tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện nhưng là dù cho không có cái này vị thượng thần trợ giút không có nhân vật chính quan g hoàn chiếu cố lạc chính dương cải tiến ý nguyên làm người ta nhìn mà than thở thậm chí có thể nói hiện tại cải tiến so lên phượng hoàng phù vân giáp chỉ có hơn chứ không kém nói cho cùng nếu muốn được đến phượng hoàng lực lượng cần thiết hoàn toàn ỉ lại tại huyền vũ vô song bản thân bất kể là đại quy mô chế tạo vẫn là hậu kỳ duy trì liên tục cải tiến đều hội nhận huyền vũ vô song trực tiếp ảnh hưởng mà bây giờ phù trận phù vân giáp lại nắm giữ càng thêm đơn giản ứng dụng phương thức phù trận tổ hợp cũng càng thêm linh hoạt mấy người có thể thành trận mười người cũng có thể thành trận trăm người ngàn người vạn người đều có thể thành trận ai nói phàm nhân liền nhất định sẽ thua cho thượng thần phàm nhân trí tuệ cũng có thể dùng đồng dạng đặc sắc đáng tiếc là hắn nhóm cũng vô pháp ngăn trở lâm tấn lâm tấn ngẩng đầu nhìn những n à y phủ vân chiến sĩ thỏa mãn gật gật đầu không tệ những n à y người có tư cách làm đến ta vong linh đại quân một thành viên lạc kỳ nhi cảm thấy bất mãn c a o mày nói lâm tấn ngươi đến tột u cùng là tỉnh vẫn là không có tỉnh nếu như ngươi trốn thoát vệ linh huyết hiểm không chế vậy thì hảo hảo nói chuyện đừng cái này âm dương q u a y khí như là ngươi lại cái dạng này cũng đừng trách ta không khách khí mặc trần hoạt động một chút gân cốt đứng thẳng người lên trước một bước đem lạc kỳ nhi kéo qua đến ngăn ở thân sau nhìn lấy lâm tấn thản nhiên nói hắn xác thực là tỉnh chỉ là hắn thức tỉnh cũng không phải thanh ly tông lâm tấn mà là thiên giới thượng thần lâm tấn lạc kỳ nhi lộ ra vẻ kinh ngạc thượng thần hắn thật là thiên giới thần minh mộ dung thanh nguyệt lại nhìn về phía bên cạnh phượng giao thầm nghĩ mặc trần nói qua thiết hổ phượng giao đều là thiên giới thần minh hiện tại lâm tấn cũng là chẳng lẽ hắn nói những lời này cũng không phải khoe khoang loạn kéo nhưng đều là thật nàng đã từng gặp qua cái kia phệ linh huyết hiểm mạnh đến mức nào nhưng mà lâm tấn thế mà có thể tại phệ linh huyết hiểm ăn mòn hạ giữ lại hoàn chỉnh tự mình ý thức đây quả thật là không phải bình thường phổ thông người có thể đủ làm được mặc chân lẳng lặng nhìn lấy lâm tấn nói hốt nhị chết cho là hắn hoàn thành phệ linh huyết hiểm liền có thể nắm giữ cục thế trước mặt nhưng lại không biết hắn hoàn thành cái này phệ linh huyết hiểm chỉ là vì lâm tấn làm áo cưới m ạ thôi lâm tấn vẫn c ũ mặt không biểu tình đen như mực trong hốc mắt không có chút nào ba động khoe miệng lại chậm rãi dâng lên một tia cười lạnh thật là khiến người ngoài ý nha một cái tiểu tiểu phạm nhân thế mà có thể đem cái này hạo cực đại lục khuấy động đến l o n g trời lở đất l i ê n rất nhiều thượng thần cũng đều cầm ngươi không có biện pháp m ặ c trần nếu như nói tại nhập thế phía trước ta biết rõ đối thủ của ta là một phạm nhân ta nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười nhưng là hiện tại ta không phải không thừa nhận ngươi xác thực là một cái không giống bình thường người mặc c h â n thần s ắ c l ạ n h nhạt nói đa tạ khích lệ lời nói xoay chuyển lại nói chỉ là ngươi bây giờ đến tột cùng tính l à thần vẫn là ma đâu lâm tấn bỗng dưng tuân ra một chuỗi tê ách tiếng cười trong tiếng cười tràn ngập xem thường thiên đạo dùng người lại không dùng phạt mới để cho cái này thế gian tràn ngập vô số tội ác ta sau khi thức tỉnh càng phát giác hiện tại ta vốn có mới là ta nội tâm chân chính nghĩa mớn lâm tấn ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ nói giết hết thiên hạ người đáng chết sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới đây mới thực sự là thiên đạo thiên giới phía trên bách dương sắc mặt đột nhiên nhất biến cách một hồi lâu mới thở dài một tiếng nói nguyên lai tấn đại lao tinh vị băng liệt cũng không phải là bởi vì hắn bị huyết linh bí pháp k h ô n g chế mà là bởi vì hắn đã ném đi thượng thần thân phận nghĩ muốn dùng một loại mới phương thức sáng tạo thuộc về mình đạo phệ linh huyết t h i ể m mặc dù không có thôn phệ lâm tấn ý thức lại đem hắn nội tâm sát ý hoàn toàn phóng thích từ một cái góc độ khác đến nói vệ linh huyết hiểm cùng bạo thị sát bản tính cùng lâm tấn thâm tàng vào trong tâm cảnh kỳ thực hoàn toàn phù hợp hai cái gặp gỡ về sau phảng phất đều chiếm được đối phương tán đồng cùng khẳng định cùng hắn nói lâm tấn phản vệ vệ linh huyết hiểm không bằng nói hắn nhóm hai cái lẫn nhau dung hợp thành vì một thể mặc trần cười lạnh nói thiên đạo như là bất nhân hôm nào đổi nói ta cũng không cảm thấy có cái gì không thể dùng chỉ tiếc người cái này đạo ta cũng đồng dạng không đồng ý lâm tấn tay phải chậm dai hướng về phía trước dối r a ngón tay chỉ hướng mặc trần ngươi tán đồng c ũ n g không đồng ý căn bản đều không trọng yếu làm đến một p h à m nhân ngươi xác thực đã tương đương xuất sắc nhưng mà muốn cùng hiện tại ta đối kháng ngươi còn kém xa lắc lâm tấn tay phải bỗng dưng phóng xuất ra một cỗ bành trướng cự lực dây lát ở giữa đâm vào mặc t r ầ n ngực mặc t r ầ n miệng bên trong phun ra một cỗ huyết tiễn thân thể giống là giống như d i ề u đứt dây bay thẳng ra ngoài phốc một cái rơi tại trăm trượng có hơn cái này vừa ra tay lệnh toàn trường đều kinh hãi mặc trần thực lực cái này bên trong người cơ hồ đều lòng biết rõ cho dù có phượng giao thiết hổ tại chỗ mặc trần thực lực cũng không thua bởi hắn nhóm bất kỳ người nào nhưng ở lâm tấn thủ hạ mặc trần thậm chí ngay cả xuất thủ cơ hội cũng không có liền bị trực tiếp đánh bay trăm trượng trước mắt lâm tấn vậy mà mạnh đến cái này loại độ mặc trần lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh nguyệt nhìn không thể lâm tấn trực tiếp hướng ngã xuống đất không dậy nổi mặc trần tiến lên nhưng là hai nàng đều không thể đi đến mạc trần bên cạnh mới vừa đi ra hai bước hai nàng thân hình liền giống là bị một bàn tay vô hình một mực nà mở trà tờ vô pháp động đậy lâm tấn tay phải khẽ vổ khoe miệng nhẹ dương nhẹ lên nói mạc trần đương nhiên nhất định phải chết nhưng mà nhìn tại ngươi nhóm cùng ta đồng môn một chàng phân thượng ta có thể dùng cho phép ngươi nhóm thành vì ta tùy tùng mộ dung thanh nguyệt hai mắt đỏ bừng lại như cũ vô pháp từ lâm t ấ n k h ô n g chế bên trong tránh thoát đành phải cắn r ă n g giọng căm hận nói Tức lâm i ngươi thật là cái gì thiên giới ngươi giá đi Nhi cũng nổi giận nói, ta mới không muốn đi theo như ngươi loại ề n thần mình, cũng nhìn không nào cũng không muốn như này n gì thật ta trị ta theo. ta theo sát chỗ h là Lạc có có ra Kỳ n cuồng, ngươi nếu u ố n g i ế tấn mạc trần, liền đem Lâm chúng trần, ta đồng thời giết t liền đồng đi. Lâm tấn lơ đễm ngược lại cất tiếng cười to nói ngươi nhóm còn nghĩ đến đám các ngươi có thể có lựa chọn chỗ chống sao không nên quên bị ta giết ngươi nhóm cũng sẽ thành vì ta vong linh thuộc h ạ liền ý thức cũng không còn tồn tại chẳng lẽ kết quả như vậy cũng là ngươi nhóm nghĩ muôn sao lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh n g u y ệ t sắc mặt lập tức biến đến hoàn toàn trắng bệnh không có sai hốt nhi chết nói qua bị phệ linh huyết t h i ể m giết chết người đều sẽ trở thành nhận hắn k h ô n g chế lạc kỳ nhi một đôi đôi mắt đẹp bên trong tức giận p h u n g trào nói thì tính sao ngươi được đến vĩnh viễn chỉ là từng cỗ rách dưới thi thể chính là ngươi có thể giết sạch trên đời này hết tha y mo y người cái này thế gian cũng bất quá là biến thành một tòa không có người sống p h â n mộ đến thời điểm chỉ có một mình ngươi cũng muốn tại cái này phần mộ bên trong một ngày một ngày hư thối lâm tấn nhẹ nhẹ l â y động đầu nói muốn thành lập mới thiên đạo thế giới đương nhiên phải bài trừ cũ có trật tự xa như vậy đại lý tưởng ngươi quả nhiên là không hiểu chương bốn trăm tám mươi lăm hỗn loạn chi thế mở ra nói chuyện ở giữa lâm tấn ngón tay liền muốn nắm khép tờ tựa hồ đã bỏ đi lạc kỳ nhi cùng trung tiểu h u y ề n chuẩn bị hạ trọng thủ đem hai người đánh giết c h ờ một chút trung tiểu h u y ề n đột nhiên lên tiếng ngăn trở lâm tấn lâm tấn ánh mắt tại trung tiểu h u y ề n mặt quét qua lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi còn muốn so với bọn hắn chết càng nhanh một chút sao trung tiểu h u y ề n dãy rủa lấy từ dưới đất lên đến từng bước một đi đến lâm tấn trước mặt khuỵ hai chân xuống chậm rãi quỳ xuống quỳ xuống đất dập đầu ta nguyện ý thành vì tùy tùng của ngươi chỉ hy vọng ngươi bỏ qua ba người bọn họ lạc kỳ nhi mắt bên trong tuần ra nước mắt đến cắn môi kêu lên trung sư tỷ ngươi không muốn đi cầu hắn l i ê n để hắn đem ta nhóm toàn bộ đều giết sạch tốt trung tiểu huyền nằm trước mặt lâm tấn lại không n ú p đ í c h chỉ ở nội tâm lặng lẽ thì thầm vô luận như thế nào mặc trần đều không thể chết hắn từng nói qua trên đời này duy nhất có thể đối kháng những n à y thượng thần người chính là chính hắn như là hắn chết ở chỗ này thế đạo này chỉ sợ thật liền hội vạn kiếp bất phục lâm tấn nhìn nhìn trước mặt trung tiểu huyền lại nhìn xem trăm trượng có hơn mặc trần lặc kỳ nhi cùng mộ dung thanh nguyệt ba người ánh mắt văng lánh như thường Trung tiểu huyền, ta huyện, chúng o trong phép phát phốc thành Nhưng không cách, họ tình. hai huyết quang đột nhiên khắc, chết chỗ. sách linh thân h ngươi tùng. ngươi bọn tấn bên quang sáng lên, sau một khắc, bên kia ba người liền muốn chết đi ngay tại chỗ. Đông dưng, bản quang trói mắt cổ phát sách lớn từ mạc trần đứng người tư trước. kia đi tại kim trói đài cái tại ta tùy mắt đột một một mắt từ một là, vì vì sau ba bay ra, phốc một cái đứng tại ba Lâm có cầu cổ mạc c thần chi thư phát ra hùng hậu tiếng vang trang sách rung động cuối cùng là ngăn trở cái này trí mệnh nhất kích chúng thần chi thư lâm tấn chân mày hơi nhữ lại thế nào sẽ tại ngươi cái này bên trong mắt thấy lâm tấn c o phân thân một mực tại bên cạnh không có động t ĩ n h phượng giao đông nhiên ngang nhiên xuất thủ thon dài ngọc thủ đột nhiên dò xét ra cách không xa xa hướng về lâm tấn đẻ ép cả cái không gian liền giống là đột nhiên đổ sụt cấp tốc hướng lâm tấn đẻ xuống đi không gian sụp đổ phượng giao biết rõ hiện tại lâm tấn thực lực đã thâm bất khả chắc vừa ra tay liền sử xuất sát chiêu mạnh nhất lâm tấn tựa hồ cũng không ngờ đến phượng giao cái này một chiêu thế mà lại mạnh như thế h á n thân thể dây lát ở giữa bị đè ép đến so trang giấy còn mỏng hơn sụp đổ không gian chi lực không giống với tu hành giới bất luận một loại nào lực lượng như là không gian là một trang giấy k i a tồn tại ở không gian bên trong tất cả mọi thứ đều giống như vẽ ở giấy bên trên hoạn giữa trời ở giữa sụp đổ lúc liền giống tờ giấy này bị vò cùng một chỗ lại bị xinh xinh đè ép không gian bên trong tất cả mọi thứ đều không thể may mắn thoát khỏi lúc trước phượng giao chỉ đối mặt trần dùng đi ra cái này một chiêu nếu không phải mạc trần cũng l ĩ n h nộ g không gian chi lực đương thời liền hội bị phượng giao trực tiếp diệt đi theo lấy lâm tấn bị đổ sụt không gian chi lực đẹp bẹp bên kia bị khống chế lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh nguyệt cũng rốt cuộc có thể hoạt động hai người ra sức chạy đến mạc trần bên cạnh chỉ gặp mạc trần miệng m ũ i chỗ tất cả đều là tiên huyết khí tức suy yếu nhưng mà cũng may thân thể đủ cứng thực tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mạc trần hướng hai người khua tay nói phượng giao giết không chết lâm tấn người nhóm mau rời đi cái này bên trong l ạ c kỳ nhi không tin nói lâm tấn đều biến thành cái dạng kia còn hội không chết lời còn chưa dứt lâm tấn so trang giấy còn mỏng hơn thân thể đón gió phiêu khởi đống rừng giống là thổi hơi đồng dạng phồng lên lên đến hoành một cái lại là lại hồi âm nguyên trạng l ạ c kỳ nhi con mắt một lần chừng đến căng tròn cái này bộ dạng này thế mà cũng có thể dùng phượng g i a o cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc cái này thế nào khả năng cái này thế gian người nào có đẻ ép thành cái này dạng còn có thể biến hồi dạng. Mạc chân cố nén ngực kịch nhức, biến nguyên dạng. nén nói, ngươi nhóm quên rồi sao? Hắn thân thể cùng thể liệt thể hồi rồi đau sao? phượng ệ tiện linh là hiểm biến thái, biến giấy, dung hợp. Cho nên, hắn dùng thân hình thành trăng huyết hợp. Cho thể thể tùy một một đã đ dù có ảo ờ n hắn dùng lại lần nữa phục nguyên. g thể phục h đều có lại p ư giao mắt phượng dựng lên quắp vậy liền đem hắn v ĩ n h viên áp tại không gian phía dưới cân lại lần nữa ra tay có thể là không gian của nàng sụp đổ cùng mạc trần không gian xé rách đồng dạng uy lực mặc dù cường hành nhưng mà lần thứ nhất phóng ra về sau lần thứ hai dùng r a liền cần thời gian đến tụ lực mặc dù phượng giao cưỡng ép để t h ă n g nguyên khí của mình ý đồ phóng ra lần thứ hai không gian sụp đổ lại vẫn không thể tránh khỏi có tri trệ chỉ cái này tri trệ một giây lát ở giữa lâm tấn một cái tay bỗng nhiên dối dài giống là một nhánh đột nhiên xuất hiện trường thương xoẹt một cái xuyên thấu phượng giao ngực tiên huyết từ vết thương kinh khủng bên trong tôn r a lại lại đều bị lâm tấn thu nhận trở về phượng giao mặc trần nhịn không được gọi một tiếng phượng giao ánh mắt nhìn lồng ngực của mình đau thương cười một tiếng nghĩ không ra ta thế mà lại chết ở chỗ này lâm tấn nhìn lấy phượng giao mắt bên trong tràn ngập thất vọng phượng giao liền ngươi cũng như này không minh bạch thật là làm cho ta quá thất vọng phượng giao cảm giác được thân thể bên trong sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng chầm lắng thở dốc nói ta mặc dù cũng hy vọng dùng ta bàn tay thành lập một cái thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng ta chẳng bao giờ nghĩ qua muốn đem này nhân gian biến thành địa ngục lâm tấn từng chút từng chút từ phượng giao thân thể bên trong rút tay ra đi phảng phất nhớ lại cái gì ta ngược lại là quên đi ta nhóm những này thượng thần chính là tại thiên giới lúc cũng không thế nào hòa thuận quay đầu nhìn về phía xa tại quân trận bên trong thiết hổ lâm tấn mặt dần dần hiện ra lệ khí nói đến thiết hổ giữa chúng ta đều còn có chút nợ cũ đâu lâm tấn thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ trong n g á y mắt liền đã đi tới thiết hổ trước mặt thiết hổ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi dùng hắn năng lực thế mà liền lâm tấn lại như thế nào đi đến trước mặt mình đều chưa thấy rõ mãnh liệt nguy hiểm để thiết hổ không kịp nghĩ kỹ toàn thân chiến khí đột nhiên bạo phát lặc lâm tấn tay lại nhanh hơn hắn chỉ hướng phía trước dối ra liền trực tiếp bóp lấy cổ của hắn nhìn lấy thiết hổ lâm tấn mặt nổi lên hiện ra tàn nhẫn khoái ý từ trước ngươi ta thực lực tương đương người này cũng không thể làm gì được người kia đáng tiếc hiện tại ngươi thần linh chưa tỉnh nhiều nhất bất quá là hơi mạnh một chút phàm thể thôi mà ta không chỉ thức tỉnh thần linh còn dung hợp p h ệ linh huyết hiểm huyết hiểm bên trong còn có vô số người lực lượng n g ư ờ i như thế nào là ta đối thủ thiết hổ bị lâm tấn chế trụ khí lực toàn thân lại là không chỗ phóng ra sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng thịnh lâm tấn bóp lấy thiết hổ cổ lặc một cái đã đem hắn nhất h ổ sinh sinh bóp thoái thiết hổ mắt bên trong sinh cơ cấp tốc cảm đạm đi thoáng qua về sau liền sáng lên huyết quang mà lúc này thiên giới thiên mệnh luân bàn rốt của cầm vang nổ nát v ụ Tao lâm tấn buông tay ra bên trong thiết hổ lãnh đạo nói ngươi có thể trở thành ta vong linh thuộc hạ thực tại là vinh hạnh của ngươi đã ngươi cái này thích lánh binh tác chiến liền thay ta chỉ huy vong linh đại quân tốt lâm tấn bỗng dưng phát ra quát to một tiếng vô cùng vô tận huyết khí từ trong thân thể của hắn dâng trào ra đến mãnh liệt huyết khí giống là một đạo gió lốc trong khoảnh khắc liền càn quét cả cái quân trận đ à m tiến chung cùng quân trận bên trong ngàn vạn quân sĩ đột nhiên thân thể kịch trấn toàn thân huyết nhục như phơi khô đồng dạng cấp tốc khô héo đi nguyên bản từng cái sống sờ sờ người đều biến đến giống là kiển thi khô lâu đáng sợ mà cặp mắt của bọn hắn toàn bộ sáng lên huyết hồng quan mang、Hống. vô số vong linh binh sĩ mở ra âm âm ú u miệng lớn ngửa mặt lên trời gào thét l ạ c kỳ nhi các loại người nhìn lấy một màn này vừa khiếp sợ lại là vô cùng đau thương mạnh như phượng giao thiết hổ thế mà tại lâm tân trước mặt liền xuất thủ chỗ trống cũng không có mấy vạn quân sĩ càng là trực tiếp hóa thành vong linh đại quân cái này thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản lâm tấn phượng giao che ngực ké quỵ dưới đất dùng thanh âm yếu đớt nói mặc t r ợ n nhanh trốn đi vảnh lâm tấn thân thể đ ố n g nhiên trở về mắt bên trong mang lấy vô tận giọng n ị a mai nhìn lấy bo n hà n trốn thật là buồn cười người nhóm hiện tại còn có thể chạy trốn tới đ â u đây lạc kỳ nhi cắn răng một cái đ ố n g nhiên nhảy dựng lên trường cung kéo ra thân sau thanh quang bạo trướng hiện ra một đầu thanh sắc đại đ i ể u cùng lúc đó không trung phủ vân các chiến sĩ đồng thời phát ra một tiếng g ầ m thét thân bên trên phủ vân chiến giáp bỗng nhiên biến đến rực sáng đem p h ụ trận cũng thắp sáng đến giống như một vòng cháy hừng hực thái dương phù bên trong sáng lên một đạo tinh quang thẳng tắp rơi trên người lạc kỳ nhi già lam t r ư ở n g cung bên trên lập tức hóa ra một đạo quang hoa vạn trượng nguyên khí tiễn hôn nguyên lạc nhật tiễn mấy ngàn phù vân chiến sĩ thả ra nguyên khí thông qua phù trận hội tụ toàn bộ tập trung ở lạc kỳ nhi trong tay hôn nguyên lạc nhật tiễn bên trên một tiếng long ngâm xuyên thấu vân tiêu già lam t r ư ở n g cung trên tuân ra b ả n g bạc lực lượng liền không lưng đều sinh ra long lân đi chết lạc kỳ nhi khóa chặt lầm tân khí cơ gầm thét một tiếng chỉ l ỏ n g dây cung đậu cong hôn nguyên lạc nhật tiễn từ trên dây cung phút chốc tiêu thất dây lát ở giữa lọt vào lâm tấn thân thể vê anh lâm tấn thân thể hầm vang nổ tung lạc kỳ nhi trùng điệp thở phì phò mặt hiện ra vui mừng là được rồi phượng giao té quỵ dưới đất trong cổ họng rồi ra một cái tiên huyết vô lực nói lạc kỳ nhi ngươi quá ngây thơ không gian sụp đổ đều áp không chết hắn cái này một tiễn làm sao có thể giết chết được chỉ gặp lâm tấn thân thể bị nổ ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn vô số huyết nhục bị s i n h s i n h xé rách hóa thành một đầu một đầu một tia một tia tại không trung phiêu đãng phi vũ trang diện này nhìn lấy lại là khủng bố lại là quỷ dị nhưng mà lâm tấn mặt lại chẳng những không có bất luận cái gì vẻ thống khổ ngược lại dần sinh nộ khí thật là không biết lượng s ứ c còn nghĩ vùng vây d â y chết không trung vô số từng tia từng tia từng cái từng cái huyết nhục đột nhiên giống là đang sống hóa thành vô số dài dài cốt thứ cấp tốc hướng lạc kỳ nhi đánh tới lúc này lạc kỳ nhi vì vừa mới mũi tên kia đã đem hết toàn lực nào có khí lực t r á n h né huống chi trốn cũng chưa chắc né tránh được mặc trần cắn răng từ dưới đất đánh đi lên chúng thần chi thư trong chớp mắt liền ngăn tại lạc kỳ nhi trước người mặc trần xách theo kim s ắ c đại truy toàn lực hướng lâm tấn đập tới miệng bên trong lại gọi nói người nhóm đi mau và anh kim s ắ c đại truy mang lấy vạn quân như lôi đ ỉ n h nguyên khí mạnh mẽ đập ầm ẩm tại lâm tấn rời ra thân thể bên trên nhưng mà lâm tấn thân thể giống là một bãi nặng nề sền sệt nhở cao su giải khai mặc trần cái này một cái trọng truy rơi xuống lại căn bản không thụ lực những kia cốt thứ đã phản hướng quay trở lại như vô số cốt nhận trường thương hướng mặc trần đâm tới mặc trần cổ tay rung lên kim s á c xiềng xích khấu khấu giải khai hóa thành vô số bù mẹ giảng tại không trung phi vũ x o ạ t x o ạ t x o ạ t xương vỡ bay tán loạn nhưng mà lúc này lâm tấn thực lực cuối cùng là muốn cao hơn mạc trần một m ả n g lớn chỉ nghe phốc phốc phốc im lặng vang lên mặc trần thân thể bị xuyên thấu mấy chu cờ đạo huyết động lâm tấn thân thể vẫn là kia giữ tợn phá thành mạch nhỏ lại không có gấp gáp khôi phục chỉ dùng cốt thứ đinh trụ mạc trần thân thể đem hắn trọn lên mang trên mặt khó mà diễn tả bằng lời khỏe ý mạc trần sau khi ngươi chết ta hội đem đầu lâu của ngươi cắt lấy làm thành lá cờ để cho ngươi nhìn xem ta tân thế giới là bao nhiêu mỹ lệ mặc chân miệng bên trong tràn ra tiên huyết tay chân đều bị đ i n h trụ lại dáng chống đỡ lấy cười hắc hắc lên đến thật là không có ý tứ đối với ngươi pha thế giới ta không có nửa điểm hứng thú lâm tấn cười như niên nói hiện tại còn cho phép ngươi đến định đoạt sao một đạo cốt thứ như t h ư ờ n g trực tiếp đâm về mạc trần tim đừng l ạ c k ý nhi mộ dung thanh nguyệt trung tiểu huyện đồng thanh phát ra hoảng sợ tiếng thét trói thai phượng giao cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ lại cũng duy trì không được ngã vào trên mặt đất m ạ c trần nghĩ không ra ngươi thế mà còn chết tại ta phía trước keng mới vừa chạm đến m ạ c trần ngực cốt thứ đột nhiên nổ bể ra đến vỡ thành một chùm một phấn lâm tấn s ữ n g sở d ư ớ n g mắt nhìn lại một cái ước chừng bảy tám tuổi ngày thường phấn trang ngọc trác tiểu nữ h à i không biết khi nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hắn một đôi tinh tinh sáng sáng mắt to mang lấy tháng mười lẫm đông hàn ý lẳng lặng nhìn lấy hắn hắn nói có lẽ không tính nhưng mà ta nói liền n h ấ tiểu định tính. Trưng ghét bỏ tiểu diệp tử Lâm tiểu ấ n nhìn trước mắt t nữ hài này, ngoài muốn. hải khá chút Tiểu là có chút ngoài ý muốn. Tiểu diệp tử Tiểu diệp tử dối i ệ p tử ra nhanh nhẹn nhu thuận ngón tay nhẹ nhẹ bắn ra đinh trụ mạc trần cốt t h ư ứng thanh mà đức mà mạc trần thân thể cũng bởi vì mất đi trèo trống hướng mặt đất rơi xuống dưới tiểu diệp tử vai không động chân không rời chỉ khẽ vươn g tay liền đem mạc trần thân thể xách lên rõ ràng mạc trần còn cao hơn nàng ra rất nhiều thân thể cũng khá là khỏe mạnh nhưng mà trong tay tiểu diệp tử liền giống là sách lấy một đầu con gà con một dạng không tốn sức chút nào bất quá liền liền mạc trần cũng không nghĩ tới tiểu diệp tử hội tại cái này thời gian tới rời đi thanh phong cốc thời điểm tiểu diệp tử không phải còn tại phòng bên trong sinh khí sao mà lại rất rõ ràng tiểu diệp tử cũng đã minh bạch chính mình không phải người nàng muốn tìm tuy nói như thế nhưng ở lúc này nhìn đến tiểu diệp tử mạc trần vẫn cảm thấy khá là cao hứng nói cho cùng hiện tại cục diện này hạ lâm tấn thê không thể đỡ thiết hổ phượng giao tất cả đều vẫn lạc chỉ sợ cũng chỉ có tiểu diệp tử có thể đủ cùng đánh một trận tiểu diệp xách theo mặc trần ánh mắt nhìn qua không vui không buồn lại nói cái này chút ít chẳng diện cũng có thể đem ngươi biến thành cái này dạng ngươi quả nhiên vẫn là cùng hắn kém hơn quá nhiều mặc trần không khỏi trì trệ lại là không phản b ắ t được lâm tấn xem là tiểu diệp tử miệng bên trong cái kia hắn là chỉ chính mình mang theo đắc ý nhẹ hừ một tiếng nói làm đến một p h à m nhân hắn có thể tới hiện tại cái này độ đã coi như là không sai nhưng mà hắn đương nhiên vẫn là không có khả năng cùng ta đánh đồng tiểu diệp tử liếc lâm tấn một mắt ngươi thì tính là cái gì cũng có thể cùng ta ca so lâm tấn ánh mắt một l ệ n h ngươi ca đông nhiên nghĩ đến cái này tiểu nha đầu tại thiên giới nhiều ít và năm thật giống liền không có đã làm gì chuyện đ ư ơ n g đắn ta nhớ tới ngươi không phải vẫn luôn tại tìm người sao ánh mắt trên người mạc trần quét hai vòng lâm tấn mặt lộ vẻ cổ quái nói ngươi có thể đừng nói cho ta người ngươi muốn tìm liền là cái này phàm nhân tiểu diệp tử đùa c ợ t xem lấy hắn nói ngươi xem thường hắn có thể ta nói cho ngươi hắn có thể mạnh hơn ngươi nhiều tiểu diệp tử đem mạc trần về sau ném đi nhét vào lạc kỳ nhi trước người sau đó tiện tay vung lên tay cùng đ ố n g dưng s ô n g ra b ả n g bạc như biển nguyên khí lâm tấn ánh mắt run lên chính muốn có phản ứng lại phát hiện tiểu diệp tử cái này một tay cũng không phải nhằm vào hắn Tiểu tử biệt diệp nói, nguyên phân phân đánh khí hóa cho số vào một ạ c lạc trần, phượng, giao, lạc, kỳ, nhi, giao, kỳ m dung h h a n nguyệt cỗ ù n g hắc n huyền thân bên trên. Phượng giao cảm giác được một cố đại lực tràn vào thân ngựa g giao giác bụng tiểu một thể, cảm được cố lực một lên liệt, ở giữa dâng kịch thẳng lẹn đến cổ họ. Một cỗ ám huyết tương từ phượng g i a o miệng bên trong phun r a phun r a cái này miệng máu đen phượng g i a o cả cái người lại biến đến thanh minh mà trung tiểu h u y ề n cùng mộ dung thanh nguyệt trên thân hai người bị phong bế kinh mạch cũng đồng thời bị giải khai lạc kỳ nhi vừa mới toàn lực hành động hao tổn nghiêm trọng lúc này bị tiểu diệp tử nguyên khí xông lên lập tức sinh ra lực lượng lâm tấn lặng lẽ nhìn lấy tất cả những thứ này khắp khuôn mặt là xem thường ngươi nhập thế thơ ý điểm thức tỉnh chín thành thần linh cái này đối ngươi đến nói là lớn nhất gác chủ bài như là dốc hết toàn lực ngươi nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội từ ta chỗ này đào tẩu nhưng là bây giờ ngươi thế mà còn dám đem nguyên khí phân đi ra quả thực liền là tìm chết tiểu diệp tử thân sắc lãnh đạo hỏi, cái gì đại địch? không cái đại Người ngươi còn gì rằng đủ sao? Sợ tại ư bước cách. Liên tiếp nhận tiểu diệp tử lặng lẽ cùng chào phúng, lâm tấn tâm rốt cuộc sinh ra tức nhận phúng, sinh phiêu diêu thân thể từng bước khép Liên lặng lẽ lâm l tiếp tiểu diệp nội giận. Rời diêu tấn từng tử tâm rốt ra ra khôi phục, âm thiên ầ m tính toán. t ạ t h i giới thời điểm tiểu diệp tử liền bị gọi là điên thần rõ ràng đầu góc không bình thường hiện tại nàng bộ dáng này thoạt nhìn thật giống điên đến càng lợi hại tuy nói thiên giới phía trên các vị thượng thần đều có không giống nhau ma bệnh nhưng mà tiểu diệp tử tại thiên giới là tuyệt đối một cái khác loại nàng thậm chí cũng không phải hạo cực thiên nguyên sinh thượng thần mà là từ một cái khác thiên giới qua đến đến về sau nàng tìm a tìm tìm người một tìm liền làm mấy chục vạn năm cho tới bây giờ không có tham dự qua hạo cực thiên giới bất luận một cái nào chính sự hạo cực thiên thượng thần nhóm cũng không rõ ràng tiểu diệp tử quá khứ cũng một mực chưa từng gặp qua nàng thực lực bất quá liền nàng kia vạn năm bất biến tiểu hài từ bộ dáng lại hoang phế nhiều năm như vậy nghĩ đến cũng sẽ không mạnh đến mức nào thậm chí còn có thượng thần không không ác ý phỏng đoán tiểu diệp tử sợ là cái nào đại thần hoặc đế quân tại thiên giới con gái tư sinh cho cái thượng thần thân phận bất quá là một loại chiếu cố thôi theo lâm tấn tiểu diệp tử hiện tại biểu hiện so phượng giao thiết hổ những này thượng thần muốn cường một chút thuần túy là bởi vì nàng nhập thế thơ ý điểm so những người khác giải phong càng nhiều thần linh cũng không phải nàng thực lực chân thật mạnh hơn những người khác mà chính mình hiện tại không chỉ hoàn toàn thần linh còn dung hợp vệ linh huyết điểm mới vừa rồi g i ế t chết thiết hổ thời điểm càng đem thiết hổ ngủ say thần linh đồng thời lao đi tiếp thu vô luận như thế nào hiện tại lâm tấn tuyệt đối là tất cả thượng thần bên trong tối cường một cái liên nang bộ dạng này xem ta tùy tùng ta còn chê nàng huyên náo hoảng dứt khoát trực tiếp đem hắn nhóm toàn bộ giết chuyển thành vong linh thi ma liền tốt nghĩ đến chỗ này tiết lâm tấn thân bên trên khí thế đột biến vung tay lên một cái vô số huyết khí như như thực chất từ thân thể bên trong khuynh tiết mà ra tại không trung hóa thành vô số tiên huyết dòng nước x i ế t giao hội tung hoành từng cái mắt đỏ răng nanh lệ quỷ từ tiên huyết dòng nước x i ế t bên trong h u y ệ n hóa thành hình những này tinh huyết biến thành lệ quỷ thân thể trình ám h ắ c sắc sau lưng mọc lên to lớn h ắ c sắc cánh quanh thân huyết khí quấn quanh giống như l ệ diễm phát ra sắc lạnh the t h ế chi cực tê gọi hướng về cái này một bên đám người bổ nhào vào tinh huyết hóa lệ quỷ cái này một chiêu hốt nhị chết tại đối phó bang lao đại lúc đã từng xử qua nhưng mà lúc này lâm tấn xuất ra lại nắm giữ cùng hốt nhị chết hoàn toàn khác biệt khí thế cùng uy lực gào thét lệ quỷ chấn động lấy hát sắc cánh không biết trăm ngàn vạn cái như thủy triều phô thiên cái địa đánh tới cả thiên không đều bị che đậy đến mất đi nhan s á c cùng lúc đó đã bị lâm tấn giết chết thiết hổ thân hình tăng vọt mấy lần hóa thân một cái cự hình thi ma cấp tốc hướng bên này bạo xông lại ở phía sau hắn mấy vạn thi ma đại quân mắt lấy máu ánh sáng phát ra rung trời gào thét huy động vũ khí chặt chẽ theo tới nhìn đến cái này phiên tình cảnh vẻ mặt của tất cả mọi người một lần biến đến ngưng trọng lên tức liền hắn nhóm đã làm dự tính xấu nhất nhưng mà trung quy không người nào nguyện ý thành vì một bộ mặc cho người định đoạt cái sắc không hồn l ạ c kỳ nhi buông r a nà m ở t r à tờ tiểu diệp từ tay cắn răng lại lần nữa kéo ra trường cung nguyên khí tại dây cung hội tụ mấy ngàn phù vân chiến sĩ tạo thành phụ trận nằm ngang ở trước mọi người mộ dung thanh n g u y ệ t thiên diễm phi vũ huyễn gia vô số hỏa hồng phi điểu kiếm ý liên tục xuất hiện trung tiểu hiện đầu ngón tay khiêu động lên u lam thiểm điện liên liên bị thương nặng vượt dao cũng chống lên thân thể chậm rãi đưa tay phải ra toàn thân là thương mạc trần lưỡn thẳng xuống lưng khẽ nhả một mạch trong tay kim sắc đại truy hóa thành dài đến mấy trượng cự liêm chính là phải chết cũng phải chết đến r ứ t r ứ t khoát khoát lâm tấn khỏe miệng hiện ra khinh miệt cười lạnh không biết tự lượng sức mình lâm tấn thân hình đột nhiên tại biến mất tại chỗ dây lát ở giữa lại xuất hiện trước mặt tiểu diệp tử vừa mới những kia cánh đen lệ quỷ cùng vòng linh thi ma đại quân chỉ là dùng đến mê hoặc tầm mắt hắn mục tiêu chân chính là tiểu diệp tử trước mắt tại chỗ trong đám người chỉ có tiểu diệp tử còn có thể đủ đối hắn có chút trở ngại trừ rơi tiểu diệp tử còn lại những n à y người ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới lâm tấn đôi chính mình cực có lòng tin lúc trước hắn chính là dùng cái này một chiêu không tốn sức chút nào lấy đi thiết hổ tính mệnh mà lúc đó vẫn là tại thiết hổ có giới bị tình hồ g i ớ i hiện nay cái này tiểu nha đầu không biết rõ vì sự tình gì thương thương tâm tâm khóc không ngừng làm sao có thể chống được hắn trí mệnh nhất kích quả nhiên thẳng đến lâm tấn đến trước mặt tiểu diệp tử ý nguyên giống như chưa tỉnh t lâm tấn tay phải hào không thương hại mo về tiểu diệp tử yết hầu cẩn thận mặc c h â n phản ứng đầu tiên tay bên trong cự liêm như thiểm điện chém về phía lâm tấn tay phải nhưng mà có người so hắn động t á c còn phải nhanh hơn ba một đầu linh lung tinh x ả o tay nhỏ rán rán chắc chắc đánh vào lâm tấn mặt bên trên cái này một bàn tay thậm chí cường lực trực tiếp đem lâm tấn một gương mặt đánh đến ao hám đi vào một mực gáp vào cái hót biến thành thật mỏng một mảnh bởi vì lực đạo quá lớn hắn liền cổ đều bị v ặ n đến chuyển hai vòng tiểu diệp từ một cái tay hướng về phía trước dôi ra năm ngón tay mở ra đây là ghét bỏ xem lấy lâm tấn lâm tấn ngươi cái này người thật là làm cho người ác tâm Đợi t hôm nay chỉ có một chương xin lỗi cái này bản thư đã sắp hoàn tất tạ ơn đại ra một đường dùng đến duy trì chương bốn trăm tám mươi bảy loạn chiến lâm tấn vạn vạn không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã đầy đủ cân nhờ ở cờ song phương thực lực so sánh thậm chí không tiếc dùng triệu hoán ra vô số cánh đen lệ quỷ đến mê hoặc đối thủ lại vẫn đánh giá thấp tiểu diệp từ thực lực cái này một bàn tay nhìn giống như vô phong vô thế lại mau lẹ như điện lực đạo cương mãnh như là chính mình không có dung hợp p h ệ linh huyết hiểm vừa mới cái này một bàn tay chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương lâm tấn nội tâm vô cùng kinh dị cái này mấy chục vạn năm đến không hiển sơn không lộ thủy tiểu diệp tử cũng không phải từ trước hắn nhóm suy đoán thực lực thường thường tương phản nàng khả năng so đại đa số thượng thần đều còn còn mạnh hơn nhiều bất quá dù vậy lâm tấn vẫn đối chính mình thực lực có lấy đầy đủ tự tin dung hợp vệ linh huyết tiệm về sau hắn thân thể có thể dùng hóa thành bất luận cái gì hình thái phượng giao không gian sụp đổ đem hắn ép tới so giấy còn mỏng l ạ c kỳ nhi hốn nguyên lạc nhật tiễn đem hắn thân thể nổ phá thành mảnh nhỏ đều không thể thương tới gốc rễ của hắn nói cách khác hiện tại lâm tấn căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là muốn hại cùng trí mệnh bộ vị cho nên tiểu diệp tử cái này một bàn tay mặc dù uy lực không nhỏ đem đầu của hắn đều cho chụp dẹp y nguyên không có khả năng giết chết hắn bên trong thân thể của hắn đã không lại là nhân loại cấu tạo mà là thần linh cùng phệ linh huyết điểm dạng dung hợp thần linh bất diệt phệ linh huyết điểm không tiêu hắn liền vĩnh viễn sẽ không bị giết chết Sóng!、Lâm、tấn đàn Lâm trở trở bị chụp hồi dẹp đầu đàn hồi trở về, trở về hình dáng ban đầu. nhìn cũng không nhìn thân sau dị thường thảm liệt chém giết lâm tấn nhìn chăm chú lên tiểu diệp tử phát ra một trận cười lạnh ha ha tiểu diệp tử chỉ là cái này dạng ngươi là không có khả năng giết chết ta tiểu diệp tử lạnh lùng không nói năm ngón tay mở ra trên bàn tay bỗng dưng tuân ra một đoàn uy thế vô cùng nguyên khí chính chính đánh vào lâm tấn thân thể bên trên vê anh lâm tấn thân thể dây lát ở giữa bị tạc thành vô số t o á i phiến tại không trung bay bổng mà sau tán lạc xuống lạc kỳ nhi các loại người mặt lộ vẻ vui mừng cái này là d i ệ t rồi mặc trần trầm dọa quát còn không có đâu những n ả y vong linh thi ma cánh đen lệ quỷ cũng không có ngừng xuống thuyết minh lâm tấn ý nguyên không chế hàn nhóm lạc kỳ nhi các loại người d ư ơ n g mắt xem xét thần sắc đều là run lên mà lúc này mặc trần đám người đã cùng cánh đen lệ quỷ đại quân giao thủ quả nhiên vô số cánh đen lệ quỷ che khuất bầu trời mà vào tới sau lưng chúng thiết hổ xuất mấy vạn thi ma đại quân phong dũng mà tới kết trận đối địch phù vân các chiến sĩ kết thành phụ trận dây cung trận trận đạo đạo mũi tên mang lấy ưu lam phủ quang bắn về phía cánh đen lệ quỷ xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. mũi tên bắn chúng lệ quỷ thân thể sau lập tức nổ tung tuôn ra bao quanh huyết vụ nhưng mà những n à y cánh đen lệ quỷ cực điểm cường hãn dù là thân chúng mấy chục tiễn toàn thân đều bị nổ máu me đồng địa vậy mà cũng sẽ không chết vẫn toàn lực vọt tới bên này cũng may phù vân các chiến sĩ dùng phụ trận làm căn cơ mấy ngàn chiến sĩ đồng thời thi bắn t i ệ n ra như thác nước xông lên phía trước nhất cánh đen lệ quỷ cuối cùng là không thể thừa nhận như này dày đặc cường lực liên tục công kích lần lượt bạo liệt ngay tại chỗ nhưng mà phía sau bọn lệ quỷ y nguyên tre giả mang mọc đuổi theo tới lạc kỳ nhi cầm trong tay giả lam trường cung thanh s á c quang hoa như sao trổi vạch quá trường không tại lệ quỷ trận bên trong nổ tung vê anh hôn nguyên lạc nhật tiễn hiển nhiên so với cái kia phủ văn tiễn uy lực ma nhở hơn rất nhiều một tiện bán ra cánh đen lệ quỷ trận bên trong lúc này bị t ạ c lật một mảnh n g u y ệ t hoa như v ò n g đ ô n g tuyết tung bay mộ dung thanh n g u y ệ t thiên diễm phi vũ giữa trời vũ động lăng lệ sắc bén kiếm y đem vô số lệ quỷ cắt thành khối vụn trung tiểu h u y ề n đầu ngón tay thiểm điện không ngừng n g ả y lên mỗi một lần n g ả y lên đều hội có mấy chục cái lệ quỷ nổ tung t s ụ c sôi long ngâm vang lên sáu đầu ngũ t r ả o kim long n h à o vào cánh đen trong đám lệ quỷ một đầu lại một đầu lệ quỷ bị xé thành mảnh nhỏ hống đã hóa thân cao mấy trượng cự hình v ò n g linh thi ma thiết hổ lao thẳng tới phượng giao huyết khí bạo hướng hướng phượng giao đẻ xuống đầu phượng giao bị lâm tấn đánh thành trọng thương mặc dù nhận tiểu diệp từ viện thủ chi công làm dịu thương thế nhưng mà thương thế y nguyên không dùng lạc quan bất quá phượng giao cũng là ngoan lệ người nhìn đến thiết hổ cắn răng quắp thiết hổ ngươi cao y tên này sống lấy cùng ta đ ố i lên chết ngươi vẫn là phải tìm ta p h i ề n phước hôm nay ta ngay ở chỗ này diệt ngươi đưa tay lăng không đẻ ép thiết hổ bên cạnh không gian phảng phất đột nhiên sụp đổ xuống đến cấp tốc hướng vào phía trong đè ép thiết hổ giống như là cảm giác được nguy cơ đ ỗ n g nhiên vọt người nhảy vọt nhưng mà cấp tốc sụp đổ không gian y nguyên đem hắn thân thể ngang eo đè gãy chỉ còn lại to lớn nửa người trên hoành một cái đập xuống đất cùng lúc đó phượng giao người cưỡng ép thi triển không gian chi lực ngực vết thương vỡ toang nhất thời máu c h ả y ồ ạt vốn là đã mất đi huyết sắc mặt biến đến càng thêm ảm đạm thiết hổ hai tay chống đất phát lực bắn lên phần eo phía dưới tiên huyết dâng trào lại lần nữa ngưng tụ hóa hình vì hai chân chỉ là kinh cái này một lần thiết hổ khí thế rõ ràng so vừa mới yếu nhược rất nhiều phượng giao cường thi không gian sụp đổ một lúc khí lực không kế vô pháp lại thi triển lần thứ hai chỉ có thể thôi động bá long thiên nguyên quyết cùng thiết hổ kịch liệt chém giết mặc trần trong tay phi liêm lại t r ư ớ n g mấy lần hóa thành gần ba mươi trượng lớn nhỏ tại không trung xoay tròn cấp tốc lướt qua x o ạ t x o ạ t x o ạ t mỗi một lần xoay tròn đều hội giống cắt cỏ đồng dạng đem hơn trăm cái cánh đen lệ quỷ xoắn nát mang theo vô số phun tung toe huyết tương h ồ n lực phong thích mặt đất b ố c cháy lên lửa nóng hừng hực một cái lại một cái dung nham cự nhân từ trong liệt hỏa đứng lên ngửa mặt lên trời gào thét dung nham cự nhân cao tới mấy trượng một cái ngăn chặn không trúng cánh đen lệ quỷ không để ý bọn chúng dãy rủa bốc lên trực tiếp vỏ tiến liệt hỏa bên trong đà tờ na tờ một thời gian giữa cả thiên địa phong lôi gào t h é tờ một mảnh gió tanh m ư ơ máu bách lý thôn một cái thôn lạc nho nhỏ, nhỏ sát na ở giữa thành vì thế gian kinh khủng nhất địa phương tiểu diệp từ một chiêu đánh nát lâm tấn không có lại để ý tới chém giết chiến trường lại nhìn về phía đứng tại trên đất kia bản t r ú n g thần chi thư lúc trước sự tình ra khẩn cấp mặc trần tế ra t r ú n g thần chi thư bảo hộ lạc kỳ nhi hiện tại kia bản kim quang lóng lánh cổ phát sách lớn chính bất ngờ đứng tại trên đất lần trước mặc trần làm một bản sách giả lừa gạt nàng cái này một lần lại là hoàn toàn chính phẩm ánh mắt rơi trên t r ú n g thần chi thư trong i diệp ể u tử thâm tàng ký ức giống là bị kích phát, dần dần liền liền một đều Chậm dãi đi đến thư trước h ư t mắt vô số hình ảnh tại trong đầu của nàng thoáng hiện từng đoạn từng màn từng tầng từng tầng những kia tại nhập thế thơ y điểm bị che đậy quá khứ tại thời khắc này rốt cuộc trở lại trí nhớ của nàng m ạ c trần khỏe mắt dư quang liếc đến tiểu diệp tử lại nàng đã lệ rơi đầy mặt nhìn bộ dạng này nàng cũng đã nhớ lại không ít chuyện nguyên lai、like、cái này bản thư vậy mà thật cùng nàng có chút quan hệ có lẽ cái này bản thư nguyên chủ nhân chính là nàng một mực tìm kiếm kka trong lúc nhất thời m ạ c trần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nói cho cùng mặc dù bị tiểu diệp tử hiểu lầm cái này hồi lâu chính mình trung quy vẫn là một cái tên giả mạo chỉ là có thể trở thành chúng thần chi thư cái này loại thần khí chủ nhân tiểu diệp từ ca ca đến tột cùng là bực nào tồn tại đâu cái này bản rõ ràng thuộc về thiên giới thần khí vì sao lại rơi tại chính mình một phạm nhân trong tay mà từ chúng thần chi thư bên trong chui ra ngoài cái quang cầu kia lại là cái gì lại liên tưởng đi xuống chính mình lúc trước tại đồng la sơn cùng lâm tấn tranh đoạt thanh huyền kiếm lúc chính mình linh thức liền biến thành một cái quang cầu bộ dáng nhất sau đem thanh huyền kiếm bên trong tất cả mọi thứ đều cho hút sạch sành xanh cái này chính giữa lại có liên hệ gì đâu cái này tất cả tất cả vấn đề có hay không theo lấy tiểu diệp tử ký ức khôi phục đều có thể tìm tới đáp án chính i người. thư trong h bên bóng c lúc này mạc trần bỗng nhiên chú ý tới lâm tấn bị tiểu diệp tử một chiêu đánh tan về sau nhưng kia tản mát oai phiến thế mà không thấy lâm tấn đi đâu rồi to lớn phi liêm vẫn tại không trung xoay tròn phi vũ một cái lại một cái cánh đen lệ quỷ tại không trung vỡ vụn nhưng mà mạc trần lực chú ý cũng đã chuyển hướng địa phương khác lâm tấn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy bị tiểu diệp tử một chiêu đánh cho hôi phi yên diệt mà lại chính như mạc trần lúc trước nói những n à y cánh đen lệ quỷ vong linh thi ma đô vẫn còn lâm tấn hiển nhiên còn có đối bọn chúng tuyệt đối k h ô n g chế kia hắn hiện tại vô tung vô ảnh lại là đi nơi nào tiểu diệp tử đắm chìm trong chính mình trong hồi ức lại căn bản không có để ý tới lâm tấn hướng đi t r u n g thần chi thư mở mịt bảy màu lưu quang dần dần hội tụ vào một chỗ lại là chậm dại hóa thành một cái hình người bộ dáng bởi vì bảy màu lưu quang mờ mịt làm cho cái kia người khuôn mặt có chút mơ hồ cũng không mười phần rõ ràng nhưng mà chợt nhìn một chút thế mà còn thật cùng mạc trần có ba phần tương tự ngay tại ra sức chém giết đám người mặc dù tay bên trong chưa ngừng lại đều chú ý tới cái này một không d ô nở dê bình t h ư ờ nở g n dê tình huống không chỗ nào không cảm thấy ngạc nhiên cái này là cái g ì thư thế mà bên trong còn có một cái người liên liên thiên giới phía trên bách dương cùng tao lão đầu tử cũng là nhìn đến một mặt m ộ t bức tang bách cái này chúng thần chi thư trong tay ngươi có bao nhiêu năm rồi bách dương trầm thấp hỏi tao lão đầu tử có chút cứng n g ư ờ i nói cái này chỗ nào nhớ rõ sợ không phải có hơn mấy chục vạn năm đi bách dương nói nhiều năm như vậy thiên giới chúng chư thần đều nghiên cứu qua cái này b ả n thư có thể là thật giống cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua hiện tại tình cảnh như thế tao lão đầu tử cũng là mặt tràn đầy kinh dị có thể không phải chính là lúc trước cái k i a người hoa thời gian một trăm ngàn năm giải khai hồng mông thiên tỏa cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng a giống là nhớ tới cái gì tao lao đầu t ử nhảy cỡn lên nói tiểu diệp t ử đại lao ban đầu ở thiên liên giới cũng như hôm nay như vậy chạm đến qua chúng thần chi thư đương thời cũng không có cái gì như hôm nay cái này dạng xuất hiện cái này loại dị tượng a bách dương bình tĩnh nhìn lấy hạ giới suy tư một hồi nói t ă n g bách ngươi cái không nhớ rõ bất kể là ngươi dùng hồng mông thiên chĩa vẫn là nào đó cái thượng thần hoa thời gian một trăm ngàn năm phá giải hồng mông tiên h tỏa đều là ngoại lực gây ra cái này bản thư cho tới bây giờ tự chủ nhận chủ chỉ có mạc trần một cái người chúng thần chi thư nhận mạc trần làm chủ cho nên mới chính thức mở ra nó thâm tàng bí mật mà bí mật này vậy mà cùng cái kia một mực phân ly ở chúng thần chi bên ngoài tiểu diệp tử có lấy quan hệ lớn lao tao lão đầu tử rất muốn phản bác bách dương cái này loại lời nói bách dương không phải lần thứ nhất nói tại mạc trần tránh thoát hắn lưu lại cấm chế về sau bách dương liền từng nói qua như là không phải chúng thần chi thư tự động nhận chủ mặc trần không có khả năng mở ra hồng mông tiên tỏa đương thời tao lão đầu tử vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng dù cho hiện tại tao lão đầu tử cũng rất khó tán đồng loại thuyết pháp này chúng thần chi thư liệt chúng thần chi danh thư chúng thần chi sử giải chúng thần chi nghĩa như vậy một kiện cung phụng tại thiên giới thần khí thả lấy đầy trời thần minh không nhận thế nào khả năng nhận một phạm nhân làm chủ có thể là thế cục một đường đi đến hiện tại tức liền tao lão đầu tử trong lòng có mọi loại không lớn lại phát hiện chính mình càng ngày càng vô pháp phản bác bách dương cách nhìn mặc trần là một p h à m nhân không có sai có thể là liền là cái này p h à m nhân tại thế gian một đường nghị tập đem cả cái thiên mệnh đại thế hoàn toàn sụp đổ hiện tại lâm tấn hắc hóa vì huyết điểm thiên hổ chết đi thành thi ma phượng giao chỉ còn lại nửa cái mạng tiêu hả cùng lữ triều sinh trở mặt thành thủ thế thành nước lửa thiên giới chư thần bạo phát không thể vãn hồi hôn chiến mặc trần cái này p h ạ m nhân lại vẫn tốt lành thậm chí còn được đến tiểu diệp tử giữ gìn tao lão đầu tử bỗng nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu bách dương đã từng hỏi qua hắn một vấn đề thiên đạo chi nhãn vì cái gì muốn tuyển chọn một p h ạ m nhân làm đến chư vị thượng thần đối thủ nếu như nói lúc kia tao lão đầu tử còn xem là cái này p h ạ m nhân chỉ là đến phối hợp thêm thần nhập thế đánh, đánh xì dầu kia hiện tại hắn đã biết rõ cái này thuyết pháp đã hoàn toàn đứng không vững chân một cái ý niệm phút chốc tiến vào tao l á o đầu tử trong đầu cho nên mặc trần mới là cái kia chân chính thiên tuyển c h i tử như là mặc trần là thiên tuyển c h i tử thay thế thiên đạo đến khảo nghiệm những này nhập thế thượng thần kia hiện tại chúng thần c h i thư bên trong bóng người này là ai tiểu diệp tử nhìn lấy chúng thần c h i thư huyện hóa ra đến cái này bảy màu bóng người cũng rốt cuộc khống chế không nổi khóc ngã xuống đất k ồ ồ ồ ồ mặc trần trong lòng đ ố n g nhiên nhảy một cái cái này thư bên trong xuất hiện bảy màu bóng người liền la tiểu diệp tử một mực tìm kiếm ca ca ca ca c ủ a nàng thế mà vẫn luôn tại trong quyển sách này bất quá rất nhanh mạc trần liền quay lại không phải cái này không phải một cái chân thực người ca ca của nàng chỉ là đem hắn một luồng thần thức lưu tại thư bên trong cái này lúc cái kêu bảy màu bóng người bỗng nhiên mở miệng nói tới nói lui thanh âm tràn ngập ô nhu tiểu diệp tử đã lâu không gặp người còn tốt chứ tiểu diệp tử ngầm đầu mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt ca nghĩ muốn nói ca o ý gì lại tiếng nói nghẹn n à o lại nói không ra thêm một cái c h ữ tới bảy màu bóng người nhẹ nhẹ l â y động đầu nhẹ lời an ủi đừng khóc tiểu diệp tử cho dù là thần minh cũng cuối cùng rồi sẽ có tịch diệt một ngày ta đã ở trong thiên địa này lưu lại quá lâu thời gian tịch diệt cũng là ta tốt nhất nơi hội tu tiểu diệp tử mắt bên trong nước mắt trào lên phát ra khàn cả giọng kêu khóc ta không muốn ta không muốn người đi bảy màu bóng người khe khẽ thở dài nói ta cái này sợi thần thức rất nhanh liền hội tiêu tán cái này một mặt liền coi như là chúng ta một lần cuối tiểu diệp tử bổ nhỏ qua nghĩ muốn bắt lấy đạo nhân ảnh kia nhưng mà bóng người kia hư vô thực chất nàng tay trực tiếp xuyên qua căn bản bắt không được bất kỳ vật gì tiểu diệp tử nội tâm thê tuyệt lại lần nữa khóc ngã xuống đất bên trên nước mắt thấm ư ớt thân dưới hoàng thổ n g ư ờ i muốn đi đâu n g ư ờ i không muốn tiểu diệp tử sao n g ư ờ i cũng đã biết nhiều năm như vậy ta vẫn luôn duy trì ngươi rời đi lúc bộ dáng ta chính là sợ ngươi có một ngày trở về hội nhận không ra ta bộ dáng hiện tại thật vất vả nhìn thấy ngươi ngươi lại không muốn ta ô ô ô, ô. bảy màu bóng người chậm rãi ruột ra tay rơi tại tiểu diệp từ đỉnh đầu mặc dù vô hình vô chất lại giống thật đang u ố t ve nàng n h a đồn đốc ta thần linh tuy tịch diệt lại quay về cái này thiên địa ở giữa chỉ cần ngươi tập trung cao độ cảm ứng ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi tiểu diệp tử chỉ là lắc đầu khan giọng khóc giống nói ta không muốn cái gì cảm ứng ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta bảy màu bóng người lắc lắc đầu nói kỳ thực ta sớm liền tịch diệt mấy chục vạn năm chúng thần xuất từ phảng trần tịch diệt sau lại quay về thiên đ ị a đây chính là thiên đạo luân hồi tiểu diệp tử liều mạng lắc đầu không chịu tin tưởng những lời này nước mắt như tầm tã cái gì thiên đạo ngươi không phải là cho tới nay đều xem thường kia ra hỏa sao bảy màu bóng người mỉm cười ta mặc dù không yêu thích thiên đạo nhưng là rất nhiều phương diện hắn xác thực so ta làm đến càng tốt hơn mặc trần nghe đến đầu từng đợt không rõ cái này ra hỏa không yêu thích thiên đạo thiên đạo so hắn làm đến càng tốt cái này nói hắn cùng thiên đạo ngồi ngang hàng bảy màu bóng người đầu chuyển hướng qua đến mặc trần lại là cảm thấy hắn tại nhìn lấy chính mình tiền tiền bối mặc dù mặc trần không biết rõ cái này người đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng mà nghe thấy hắn cùng tiểu diệp t ử đối thoại liền cảm thấy là một cái lao ngưu bức tồn tại chính mình được đến chúng thần chi thư lâu như vậy cho tới bây giờ không có phát giác hắn cũng tại trong đó cũng thậm chí cảm thấy sợ hãi bảy màu bóng người nhìn lấy mặc trần chậm giãi nói thiên đạo thi hành người mà ta thi hành phạt ngươi có thể dùng xương ta là thiên phạt ngươi là ta tuyển chúng người kế nhiệm từ nay về sau cái này cựu thiên tập h giới liền từ ngươi đến thủ hộ mặc t r ầ n một lần há to miệng tiền bối ngươi cũng nhìn đến ta liền cái này hạo cực đại lục đều đi ra không được đâu cái gì thủ hộ cựu thiên thập giới lao nhân ra người không khỏi quá để mắt ta đi tiểu diệp tử mạnh hơn ta nhiều muốn nói kia cái gì bảo vệ nhân tuyển nàng hẳn là so ta thích hợp hơn bảy màu bóng người lại đối mặt trần lời nói ngoảnh mặt làm ngơ nhẹ nhẹ gật đầu nói ngươi bây giờ xác thực còn không đủ kế thừa thần cách còn sớm nhiều lắm là tính là một cái thiên phạt hành giả bất quá ngươi thần linh đã thành hình thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian mặc trần có chút cứng lưới ta thần linh bảy màu bóng người đưa tay hư không một chỉ mặc c h â n bỗng dưng nhìn đến chính mình hồn thức sâu chỗ cái kia đại quang đoàn đột nhiên sáng lên cái gì cái này đại quang đoàn liền là ta thần linh bảy màu bóng người đột nhiên hiện ra mơ hồ ba động thanh âm cũng biến đến hư vô lên đến trừ cái này bản thư cùng hồng mông thiên tỏa ta tại cái này thế gian còn cho ngươi lưu lại một kiện đồ vật thả tại vạn thú chi đỉnh chính ngươi đi tìm đi còn lại con đường liền từ chính mình đi nói chuyện ở giữa bảy màu bóng người dần dần biến đến càng lúc càng mờ nhạt nhất sau dần dần biến đến thấy không rõ lắm tiểu diệp tử nhảy dựng lên liều mạng nghĩ muốn bắt lấy dù là một tơ một hảo lại trùng quy là phí công tiểu diệp tử bảo trọng chương bốn trăm tám mươi chín kiếm đạo không được đi tiểu diệp tử phát ra thê lương thét lên đỏ bừng hai mắt khóc già hai hàng huyết lệ tiểu diệp tử đừng có lại sinh hoạt tại chấp nghiệm bên trong đừng quên người vĩnh viễn đều là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tiểu diệp t ử a bảy màu bóng người thanh â m càng ngày càng yếu ớt thân ảnh cũng càng ngày càng mờ nhạt rốt cuộc hoàn toàn tiêu thất cái này là hắn lưu tại thế gian sau cùng một đoạn sợi thần thức từ nay về sau thuộc về hắn hết thảy đều sẽ thành quá khứ thuộc về hắn tất cả vết tích đều sẽ bị thời gian lao đi có lẽ cũng có thể sẽ như hắn nói hắn sẽ quay về quy thiên địa ở giữa thiên địa văn vật lúc nào cũng chỗ chỗ kỳ thực đều có hắn tồn tại tiểu diệp t ử không có hứng thú đi suy nghĩ những vấn đề này nàng ngơ ngác ngồi tại đất bên trên tùy ý vô cùng vô tận nước mắt đem chính mình bao phủ cả cái người liền giống bị hoàn toàn móc sạch mất đi tất cả sức sống cùng sinh cơ hắn đi hắn cũng sẽ không trở lại nữa hắn cũng sẽ không trở lại nữa bên này chém g i ế t vẫn tại tiếp tục mạc trần hồn lực quần quận không ngừng tuân ra vô số dung nham cự nhân bình lên mà lên cuối cùng là chống đỡ đối diện lệ quỷ thi ma thế công nhưng mà mạc trần thủy trung so tiểu diệp tử muốn thanh tỉnh một chút lâm tấn t ử mới vừa rồi bị tiểu diệp tử đánh nổ về sau liền biến mất vô tung cái này phi thường khả nghi liên tưởng đến p h ệ linh huyết điểm đặc tính mặc trần suy đoán vừa mới tiểu diệp tử kêu một lần rất khả năng để lâm tấn cũng nhận được không nhỏ tổn thương cho nên hiện tại trốn dưới mặt đất một mặt cho chính mình khôi phục thời gian một mặt tùy thời mà động dưới mặt đất trong lòng đất trong lòng đất cái gì địa phương mặc trần tập trung toàn bộ tinh thần đi bắt dư trong lòng đất mỗi một điểm nhỏ xíu động tĩnh loáng váng ở giữa mặc trần giống như là cảm ứng được một điểm cực cực yêu ớt hồn thức ấn ký khí tức kia là hắn lưu tại phệ linh huyết khí hồn thức ấn ký ừng cái này đạo hồn thức ấn ký còn không có bị hắn hoàn toàn ăn m ò n sao như là hồn thức ấn ký còn chưa toàn diệt thuyết minh kia đạo phệ linh huyết khí cũng không có hoàn toàn bị lâm tấn thôn phệ ngay tại cái này lúc tiểu diệp tử dưới rất đông dưng nước ra từng đầu thô như thân cây đỏ sầm đến phát đen to lớn xúc tu từ trong lòng đất xuyên ra hướng về tiểu diệp tử mãnh liệt đâm đi qua tiểu diệp tử mặc trần hô to một tiếng muốn nhắc nhở có thể là tiểu diệp tử hai mắt ngốc trệ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào mặc cho những k i a xúc tu đâm xuyên thân thể của nàng tiên huyết mới vừa tuôn ra liền bị xúc tu hút đi một giọt cũng không có rơi tiểu diệp tử không hề hay biết đến đau đớn ngơ ngác ngồi tại tại chỗ liền giống một bộ hào vô sinh cơ con dối mặc trần nhìn đến trong lòng chầm xuống hỏng cái này nha đầu tâm thần thương đến quá lợi hại chỉ sợ nhất thời b á hội chưa tỉnh hôn lại cùng lúc đó khắc có trên trăm đầu xúc tu quấn lên chúng thần chi thư lâm tấn cái này ra hỏa lại muốn cướp đoạt chúng thần chi thư có thể là cái này một bên tiểu diệp tử tình thế càng nguy cấp lâm tấn một kích thành công những kia xúc tu lại là muốn đem tiểu diệp tử thân thể trực tiếp xé thoái mặc trần không kịp nghĩ kỹ trong c h ư ớ c mắt vọt tới tiểu diệp tử trước người to lớn phi liêm xoay tròn cấp tốc bay ra xoạt xoạt xoạt đem trước mặt xúc tu toàn bộ x o á n nước thẳng đến lúc này Tiểu tử vết thương bên trong diệp bên mặt ớ i c i n dâng huyết trào ra đất r n nhanh chóng phong bị cái này một kích gọt ra một cái trăm trượng hăng sâu vô số xúc tu hóa thành bột mịt nhưng mà cái này một kích vẫn chưa có thể đem lâm tấn công kích hoàn toàn hóa giải vẫn có mấy trăm đầu xúc tu xuyên phá mặt đất nổ lên khói bụi đâm thẳng hai người bọn họ mà đến trong nháy mắt đã đến thân trước lúc này mạc trần lực mới chưa kế đành phải dùng thân thể đem tiểu diệp t ử bảo vệ toàn thân kim quang tăng v ọ n đem kim vân ma công bức đến cực hạn so kim thiết càng thêm sắc nhọn to lớn xúc tu trực tiếp từ hắn ngực bụng lọt vào đâm xuyên hắn thân thể phức phức phức cũng may hắn kim vân ma thể cuối cùng vẫn là đủ mạnh mẽ sắc nhọn xúc tu xuyên thấu thân thể lại chỉ ở sau lưng xuyên da dài hơn ba tấc d ừ n g ở tiểu diệp tử trước mặt lại không thể tiến lên nửa phần tiểu diệp tử chậm rãi chuyển động con mắt nhìn lên trước mặt máu me khắp người mặc trần đ ỗ n g nhiên phảng phất lại nhìn đến ký ức bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc Ca mặc trần chỉ nghĩ tiểu diệp tử còn đắm chìm trong chính mình trong bi thống đến không kịp đi chiếu cố nàng cảm xúc cố nén kịch liệt đau nhức chặt đứt đâm vào thân thể xúc tu nhưng mà bởi như vậy chúng thần chi thư liền đã bị lâm tấn xúc tu giống bánh trưng một dạng chặt chẽ của lấy đại điệu bên trên t u ô n r a hắc cám huyết tương tụ hóa thành hình một mặt tâm chầm l â m tấn chậm rãi từ huyết tương bên trong h i ệ n hiện thiên phạt hành giả lâm tấn ánh mắt lại là phẫn nộ lại là giọng niệm ai thế mà tuyển trạch một phạm nhân quả thực liền là chuyện cười lâm tấn hai mắt thả ra làm người ta sợ hai huyết quang đột ngột t u ô n ra một tiếng gầm thét như là muốn tuyển trạch thiên phạt người kế nhiệm ta đương nhiên so ngươi có tư cách hơn m ạ c trần cười lạnh dễ ước cợt nói mặc dù ta cũng không cho rằng ta có tư cách gì được tuyển chọn nhưng ít ra ngươi là nhất định không h ợ p cách lâm tấn cuồng hống một tiếng thân hình đột nhiên như khói s á t na ở giữa đã đột đến m ạ c trần trước mặt tay phải hóa thành một trôi sắc bén cốt n h ậ n thẳng tắp cắt về phía m ạ c trần yết hầu ta là thiên giới thượng thần như thế nào không sánh bằng ngươi m ạ c trần nên lấy lâm tấn hai chân chưa động lại đem thân thể chấn động tiểu diệp tử dây lát ở giữa cảm giác được một cố đại lực đánh tới liền bị dứt bỏ mấy c h ụ c trượng từ không trung đột nhiên rơi xuống dựa vào cái này chấn động chi thế mặc trần đem thân thể vặn ra nửa thước、Cách. lâm tấn tay phải cốt nhận giống một thanh trầm trọng cảm đao từ mặc trần vai trái chém xuống từ trái mà pha y vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương dài dài vết thương ha ha ha ha cái gì c ầ u thí thiên phạt hành giả bất quá là một cái phế vật mà thôi lâm tấn nhịn không được cười như điên mặc trần liên tục chịu đến trọng kích khí huyết khó đoạn một mạch tiếp không được từ không trung ngã xuống v n y một tiếng đập ầm ầm tại trên đất mặc trần ngay tại r a sức chém giết mấy vị nữ h à i nhìn đến tâm thần đều n ứ c nhìn không thể lại cùng những kia thi ma lệ quỷ dây dưa tốc độ cao nhất hướng bên này chạy tới thi ma bọn lệ quỷ chỗ nào sẽ bỏ qua các nàng gào thét lên theo đuổi không bỏ kết thành phù trận phù vân các chiến sĩ toàn lực chém giết l i ề u mạng đem thi ma lệ quỷ ngăn lại nhưng mà dù cho có phù trận trèo trống những này phù vân chiến sĩ nói cho cùng số lượng có ít những tia cánh đen lệ quỷ lại là huyết h i ể m sở hóa công kích lực không hê tầm t h ư a nở g dê đối mặt như thủy triều vọt tới địch nhân một cái lại một cái phủ vân chiến sĩ ngã xuống lâm tấn thân giữa không trung hình như điên dại huyết khí hội tụ giống như một vùng biển mênh mông khuynh tiết mà xuống vê anh kịch liệt tiếng nổ lên mấy trăm trượng phương viên đại địa phát ra khó dùng tiếp nhận chấn động kịch liệt cuối cùng là từng mảnh vỡ vụn ra mắc trần lạc kỳ nhi trung t i ể u huyện mộ dung thanh nguyệt các loại người đều vết thương đ ầ y người ngã xuống đất bên trên liên liên ngay tại trong lúc kịch chiến phượng giao cùng thiết hổ đều nhận mãnh liệt lan đến song song bị xa xa bắn bay ra ngoài mấy ngàn phù vân chiến sĩ càng là tổn thương hơn nữa lại cũng vô lực ngăn cản những kia phong dung thi mà cùng lệ quỷ lâm tấn khẽ nhả một mạch chậm rãi rơi xuống từ trên không bị xúc tu chặt chẽ trói buộc chúng thần chi thư đến trước mặt hắn lâm tấn nhìn thoáng qua phất tay ném ra một đoàn d ũ n g động huyết tương đem chúng thần chi thư hoàn toàn bao quấn cái gọi là thần minh căn bản không có ý nghĩa liền để huyết tiệm ăn mòn rơi cái này bản chúng thần chi thư để hắn biến thành huyết tiệm chi thư đi đảo mắt nhìn đến vừa mới ngã xuống trên đất tiểu diệp tử hai mắt vẫn ngốc trệ không thần lâm tấn trong lòng có tính toán cái này tiểu nha đầu thực lực dị thường cổ quái nhưng là thật giống đã tâm thần tan dã lại không bắt lấy cơ hội này đợi nàng tỉnh lại chỉ sợ liền không dễ dết chính muốn hành động đ ô n g dưng bên cạnh một điểm kiếm quang nổi lên vô biên kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm Hướng về lời â đâm thân ngân, Lâm m thiểm Mộ mặc một mạc đạo phục cũng đầy bùn đất, nhưng mà nàng ánh mắt mắt miệt, tấn tới. thanh nguyệt trên huyết đất, trong vắt như tuyết, thanh thắng. tấn trong chút như điện rung bên nguyên bản cũng bùn nhưng nàng ánh nguyên như lánh như thắng. Lâm tấn ánh mắt bên trong đầy là khinh miệt, liền ngươi chút bản lánh này. phục đầy đạo đầy đầy dù là là l ý còn chưa dứt trên trường kiếm phóng xuất ra mánh liệt băng hàn c h i khí kiếm ý đột nhiên phủ đầy thiên địa ở giữa cái này một kiếm hàn ý vô biên cả cái thiên địa phảng phất đều bị cái này một kiếm hóa thành vạn cổ huyền băng phương viên ngàn trượng mặt đất đều hóa thành một mảnh băng nguyên băng nguyên bên trong những kia ngay tại lao nhanh vô số thi ma lệ quỷ thân thể dây lát ở giữa kết thành khối băng ken k ế t ngưng kết tại tại chỗ hắn nhóm thậm chí còn duy trì tư thế cũ giống từng cái bị tinh tâm đ i ề u khắc băng đ i ề u liên liên lâm tấn cũng bị cái này một kiếm cho sinh sinh đông cứng cái này một kiếm đột phá tất cả kiếm ý hàn g rào đạp vào kiếm đạo thánh đ ị a thiên đ ị a hàn đông vạn cổ băng phong mộ dung thanh nguyện tại sinh tử thời khắc lại lần nữa đột phá đứng lộ đạo chém ra vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo đứng tại cái này một mảnh l ạ n h thấu xương băng nguyên phía trên mộ dung thanh n g u y ệ t trường kiếm tại tay tay áo tung bay tựa như băng xương tiên tử chỉ là nàng tay hơi hơi có chút phát run trên c h á n cũng có mồ hôi mịn lại vẫn cắn chặn răng lăng không một chạm ẩm ẩm ẩm ẩm vô số băng điêu nổ nát vụn đông cứng băng nguyên bên trong thi ma cùng lệ quỷ toàn bộ sụp đổ lâm tấn thân thể cũng vỡ thành vô số khói băng rơi lả tả trên đất chương bốn trăm chín mươi tịch d i ệ t hô hô hô hô mộ dung thanh n g u y ệ t hô hấp biến đến thô trọng chỉ cảm thấy thân thể giống là bị rút sạch rốt cuộc c h ố n g đỡ không nổi hoành ngồi ngược lại nàng mặc dù tại sống chết trước mắt dùng r a cái này cường hoành vô cùng một kiếm lại cuối cùng là sơ lĩnh trận mộ cái này một kiếm đã hao hết nàng tất cả tâm lực mặc chân nằm trên mặt đất cố nhịn xuống thương thế nhắc nhở thanh nguyện hắn còn chưa chết thừa dịp cái này thời gian ngươi mang lấy bo n ở hà n ở, đi nhanh lên đi mộ dung thanh nguyệt lấy kiếm chống đất cố gắng kiếm đứng dậy đến n g n bước phù p h í a bước chân đi đến m ạ c trần bên người dựa vào hắn lại tiếp tục ngồi xuống r ồ i ra có chút run rầy tay nhẹ khẽ vuốt đi m ạ c trần máu trên mặt thanh cùng bụi đất mộ dung thanh nguyệt ánh mắt tại bình tĩnh bên trong lại có khó có thể dùng nói do ôn nhu chi ý m ạ c trần ta không nghĩ chết ở chỗ này đâu m ạ c trần không khỏi xứng sở kia ngươi còn không mau đi mộ dung thanh nguyệt lại giống là không có nghe được lẩm bẩm nói ta còn muốn cùng ngươi có càng nhiều thời gian cùng nhau đi khắp cái này hạo cực đại lục mỗi một chỗ đi làm càng nhiều chuyện thú vị trên đất vụn băng tan hóa từ bên trong tuân ra hắc ám huyết tương hắc ám huyết tương càng dung càng nhiều hội tụ vào một chỗ mà băng nguyên lại từng chút từng chút vỡ vụn ra lâm tấn thân thể lại lần nữa từ huyết tương bên trong hóa hình mà ra chỉ là nhìn hắn bộ dáng lại không giống vừa mới kia tinh thần phân chấn ngược lại có chút chật vật cùng thê thảm thậm chí ngay cả thân thể cũng không có thể hoàn toàn phục nguyên không ít địa phương hiện ra ác tâm lại khó coi huyết hồng khối thịt h i ệ n nhiên mộ dung thanh nguyệt vừa mới một kiếm kia đối hắn tạo thành tổn thương cũng là không nhỏ lâm tấn mắt bên trong hiện ra mãnh liệt hận ý khàn giọng thét lên ở mỹ ta muốn đem ngươi nhóm giết sạch để cho ngươi nhóm trải nghiệm luyện ngục tư vị vô số tối huyết huyết tương tự trong lòng đất t u ô n ra những kia bị mộ dung thanh nguyệt chảm toái thi ma cùng lệ quỷ lúc này cũng đều tan hóa thành huyết thủy c ù những g trong lòng đất tuân ra u y ế t tương tia huyết hải. Huyết hải ê còn sống phù vân chiến sĩ dây lát ở giữa liền bị m á n h liệt huyết hải nuốt mất hắn nhóm thân thể r a thị tất cả đều thối giữa tan hóa phù vân các chiến sĩ phát ra thê lương kêu thảm thanh â m gục ngã tại huyết hải bên trong huyết hải cung cấp tốc b u ộ c chặt chẳng mấy chốc sẽ đem mạc trần các loại người vị trí bao phủ một cái lại một cái ăn mặc rách dưới khải giáp khô lâu chiến sĩ từ huyết hải bên trong đứng lên chính là mới vừa rồi bị giết chết phủ vân chiến sĩ hắn nhóm hiện tại toàn thân da thịt đều bị tan rơi chỉ còn lại một bộ không x ư ơ n g hai mắt hóa thành hát động phun huyết quang cơ vũ khí tốc độ cao nhất hướng mặc trần các loại người chạy tới mộ dung thanh nguyệt đối tất cả những thứ này hoàn toàn giống không cảm thấy vẫn cũ tính tĩnh nhìn chăm chú lên mặc trần ta không nghĩ chết ta cảm thấy ta còn có thật nhiều sự tình cũng không có đi theo ngươi làm có thể là nếu quả thật phải chết k i a giống như bây giờ khả năng cũng không tính quá xấu nói chuyện ở giữa nàng tuyệt mỹ mặt lại là hiện ra một vệ động lòng người ý cười m ặ c trần ngươi cảm thấy thế nào siêu một đạo thanh quang hiện lên đem một đầu công hướng mộ dung thanh n g u y ệ t khô lâu b ì n h đánh nát l ạ c kỳ nhi nằm trên đất bên trên tinh xảo mặt nhỏ cũng hiện ra tiếu dung sư tỷ luận lên tới trước tới sau ta còn tại ngươi phía trước đâu ngươi có thể hay không chiếu cố một chút cảm thụ của ta a mộ dung thanh nguyệt ngồi tại tại chỗ thanh âm nhưng dần dần thấp xuống thật xin lỗi lạc kỳ nhi ta khả năng muốn đi trước một bước lạc kỳ nhi mắt bên trong nước mắt tuôn ra lại vẫn mang lấy cười sư tỷ ngươi đ ừ n g nội bút c h ứ n g này một hồi đi xuống ta lại tìm ngươi tính huyết hải lan l ộ t khô lâu chiến sĩ kêu gọi mà đến lâm tấn cũng không có nhàn hắn mục tiêu thứ nhất chính là cho hắn trọng thương mộ dung thanh nguyệt chỉ là một cái hô hấp thời gian lâm tấn đã n à mở trả tờ mộ dung thanh nguyệt cổ đem nàng nhấc trong tay nghĩ chết nào có dễ dàng như vậy ta muốn để ngươi thành vì huyết nhục của ta thi ma vinh thế không được siêu sinh ở trước đó ta hội hảo hảo để cho ngươi hưởng thụ sống không bằng chết tư vị lâm tấn đầu ngón tay bắn ra gai nhọn phốc một cái đâm vào mộ dung thanh nguyệt đầu vai miệng vết thương xoẹt mà bô cờ lên một cô đốt c h u ỗ i khói đen h ừ mộ dung thanh nguyệt phát ra một tiếng thanh em yêu ớt cũng đã vô pháp hoạt động dù là một ngón tay mặc trần chỉ cảm thấy trong lòng đau xót mắt bên trong phun ra n ộ hỏa vung da nàng lâm tấn một chân dẫm tại mạc trần mặt bên trên mang lấy huyết hồng khối thịt mặt hiện ra khủng bố lại vặn b ẹ o tiếu dung còn nhớ rõ ta từ t r ư ớ c nói cho ngươi lời sao ta muốn v i n h viên đem ngươi dẫm tại dưới chân mặc trần hai mắt bị n ộ hỏa thiêu đốt đến một mảnh đỏ bừng ngực liền giống bị kiềm nén hỏa sơn đồng dạng càng ngày càng hừng hực ta nói vung da nàng lâm tấn trùng điệp tại mạc trần mặt đạp hai cước khinh miệt lại đắc ý nói ngươi cho rằng ngươi được cái thiên phạt hành giả danh h à o liền có thể thật cùng ta như vậy thượng thần là địch ngươi quá không biết tự lượng sức mình hưng hực xí diễm tại mạc trần ngực bên trong hội tụ hồn thức chỗ sâu cái kia đại quang đoàn giống là đột nhiên bị tỉnh lại đông nhiên sáng lên hảo quang trói sáng bàng bạc như biển nguyên khí từ đại quang đoàn bên trong tuấn ra xông vào mạc trần toàn thân ở giữa cảng có thiểm điện đôm đốp rung động tại chạy xiết nguyên khí bên trong quanh quẩn bị lâm tấn dẫm tại trên đất mạc trần đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng thẳng phá thương khung hét giận dữ thân sau bắn ra một đôi to lớn hát s á c song d ự c hát s á c song d ự c chấn động mang lấy mạc trần liền cùng lâm tấn cùng hắn trong tay mộ dung thanh nguyệt đồng thời xông thẳng lên trời ba người càng bay càng cao thẳng vào tầng mây mạc trần thân thể tại không trung lật một cái đã đến lâm tấn trước mặt đầu ngón tay phút chốc bắn ra như lưỡi đao móng nhọn xoạt một cái đem lâm tấn giam ở mộ dung thanh nguyệt cổ cánh tay c h é nước mạc、trần、đưa tay tiếp lấy mộ dung thanh nguyệt thân thể trên tay kia tuân ra một đoàn trói mắt thiểm điện chiếu lấy lâm tấn liền đánh xuống vâng lâm tấn bị cái này đạo thế như kinh hồng thiểm điện bổ chúng thân thể dây l á t ở giữa bị nổ tung vô số h ắ t cám huyết tương phun tung toé ra đến huyết tương tại không trung cấp tốc hội tụ lâm tấn thanh â m lại lần nữa vang lên muốn giết chết ta ngươi còn chưa đủ tư cách mặc c h â n bờ m ô i nhấp ra một đạo lanh khốc đường vòng c u n g mắt bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng lâm tấn từ trước ta có thể giết ngươi một lần hôm nay ta liền có thể giết ngươi lần thứ hai sắt na ở giữa thiên địa phong khởi vân dũng mây đen quần quận bốc lên kinh lôi trận trận lâm tấn mắt bên trong trận phát hiện ra một vệ mãnh liệt sợ hãi thiên lôi lâm tấn đột nhiên thần sắc nhất biến vô số vụn vặt hình ảnh bỗng nhiên từ trước mắt của hắn thoáng hiện lâm tấn bỗng nhiên tuân ra một trận cung tiếu ta nhớ tới lần trước tất cả thiên lôi đều là bổ về phía ngươi bởi vì ta là thượng thần thiên đạo cũng muốn chiếu c â ta cũng phải giúp ta cái này một lần cũng là một dạng ha ha ha ha cam chịu số phận đi mặc trần ta ở phía trên có người mặc trần lạnh lùng nhìn lấy hắn miệng bên trong phun ra một chuỗi băng lanh câu chữ lần này không giống bởi vì cái này thiên lôi là ta triệu hoán đi ra tại lâm tấn tràn ngập sợ hai ánh mắt bên trong thiên lôi ẩm vang rơi xuống vênh long long lâm tấn thân thể bị toàn bộ xé thành mảnh nhỏ toái phiến liều mạng nghĩ muốn hội tụ lại lại bị tiếp trung mà tới đệ nhị đạo đ ệ tam đạo đệ tứ đạo thiên lôi nổ càng thêm tán thoái vanh long long vanh long long vanh long long vanh long long. long long thiên lôi phía dưới lâm tấn rốt cuộc bị đánh cho liền mảnh vụn đều không còn x u ấ t lại phong vân dần dần tán đi không trung hồi phục trong sáng mặc c h â n chấn động xong rực chậm rãi rơi trên mặt đất trên đất đây là tán thoái khô lâu cùng khải giáp nơi xa thiết hổ thi thể cũng đã ngã xuống đất bên trên tiểu diệp tử không biết khi nào đã đứng lên ngửa đầu nhìn lên bầu trời lạc kỳ nhi dãy rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy mang trên mặt vô hạn mừng rỡ mặc trần ngươi làm đến chương 491, t h ế giới mới đại kết cục mặc trần đưa tay đỡ lấy nàng ân cần nói ngươi thế nào lạc kỳ nhi thở thở ra một hơi nói ta còn tốt ngược lại lại g i ậ n trách ngươi vừa mới ngược lại là chạy bầu trời ta nhóm tại trong lòng đất cũng không có ai để ý nếu không phải tiểu diệp t ử xuất thủ ngươi xuống đến thời điểm ta nhóm sợ đều bị huyết hải báo phủ m ạ c trần mang lấy xin lỗi nói thật xin lỗi vừa mới ta một lòng chỉ muốn d i ệ t trừ lâm tấn không có chiếu cố đến đến ngươi nhóm lạc kỳ nhi x u a tay đi qua dắt lên trung tiểu huyện kỳ h ì cười nói được rồi bút trứng này ta cũng cho ngươi ghi nhớ ngược lại ngày tháng sau đó còn dài ngươi dù sao vẫn là phải trả phượng giao che ngực đi lại khó khăn đi tới nhìn lấy hết thẻ chung quanh thần s ắ c lộ ra rất là phức tạp m ạ c trần nhìn lấy nàng nói phượng giao muốn hay không đi thanh phong q u ố c trị liệu thương thế phượng giao nhẹ nhẹ lay động lắc đầu nói nơi đây sự tình ta cũng nên trở về mặc trần há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì ngân n g u y ệ t từ xa chỗ chạy như bay đến nhìn đến phượng giao nhất thời lệ rơi đầy mặt đụng ngã trên đất công chúa ngươi không có việc gì liền quá tốt vừa mới trận đại chiến kia kinh thiên động địa ngân n g u y ệ t tu vi thấp lại không thể đến gần chỉ có thể cầu nguyện công chúa cắt nhân thiên tướng gặp d i ữ hóa lành phượng giao nói ta là kia dễ dàng liền chết người sao quay đầu nhìn về phía mặc trần đột nhiên chán ra một vệ tiêu dung hôm nay ngươi nhóm cũng tính cứu ta ta dù sao cũng phải cho ngươi nhóm chút hồi báo mới lạ mặc trần lắc đầu nói muốn cái gì hồi báo ta chỉ nghĩ thanh tính sinh hoạt mà thôi phượng giao không lại đáp lời phất phất tay tại ngân nguyệt nâng đỡ rời đi mặc trần nhìn xem tiểu diệp tử có chút chân trở không biết nên nói ca o ý gì ngược lại là tiểu diệp tử từ không trung thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói đều kết thúc vậy chúng ta trở về đi k mặc trần hơi kinh ngạc lại cuối cùng là không có hỏi lại cái gì đám người trở lại thanh phong cốc nói lên cuộc chiến hôm nay thanh phong cốc bên trong không chỗ nào không đ ộ n g dung mà thanh phong cốc bên trong lại cũng lên biến cố lữ triều sinh đột nhiên phát cuồng giống như điên xông ra thanh phong cốc về sau lại là không biết tung tích tất cả mọi người đang đàm luận lữ triều sinh vấn đề lại không có người biết cái này phía sau đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có tiểu diệp tử chú ý tới x ó a x ì n h bên trong tiêu hà mang trên mặt cổ quái ý cười mấy ngày sau hoàng thượng băng hà thái tử kế vị sau đó không lâu ngũ hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình phượng giao từ đi tây bắc đại thống lĩnh trước mang lấy ngân nguyệt đi một chuyến thường dương quận lạc r a trước khi rời đi phượng giao cho lạc chính dương lưu lại một mai linh chìa lạc chính dương cầm lấy linh chìa tìm tới phượng giao tại thịnh an thành một chỗ bí thất mở ra về sau bên trong bất ngờ giam giữ một cái sắc mặt tái nhận thần s á c hoảng sợ nam tử lại là đã sớm tuyên bố chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ngũ hoàng tử phượng d ụ một tháng sau thanh phong cốc hứa sóc cùng lá h i ể u ngay tại tranh đoạt lấy một cái làm tinh diện cụ ngươi đều đã chơi ba ván cái này ván để ta chơi ta nhóm nói tốt ta chỉ cần thắng liền có thể một mực chơi ngươi nhìn ta hiện tại đều còn chưa từng bại vậy không được đã ba ván hiện tại nên ta chơi n ô thiên quân đi tới nhìn lấy hai người khí không đánh một chỗ đến hồn linh trò chơi liền này chơi vui sao cướp thành cái dạng này hứa sóc cùng la h i ể u t r ă m miệng một lời đúng vậy a hai người nắm đem ngô thiên quân kéo qua đem mặt nạ nhét vào trên tay hắn mạc tiên sinh nói trò chơi này mặt nạ có thể là lạc gia mới vừa nghiên cứu ra đến chỉ cần mang lên bất kể bao xa đều có thể đi vào mạc tiên sinh hồn linh thế giới trò chơi bên trong trường lão ngươi có muốn thử một chút hay không ngô thiên quân bán tín bán nghi mang lên làm tinh diện cụ trước mặt đột nhiên hiện ra một cái hoàn toàn khác biệt thế giới m ạ c trần tượng bán thân mỉm cười xuất hiện tại bên trong thế giới này hoan n g h ê n tiến vào mạc trần hồn linh thế giới trò chơi tôn chỉ của chúng ta là chơi nhiều trò chơi ít đánh nhau trò chơi tuy tốt nhưng mà không nên trầm mê nha theo sau họa thay đổi một chút hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau tiểu phương ố hình ảnh nô thiên quân tùy ý điểm một cái bên hai đột nhiên vang lên k ỳ quái âm nhạc tốt tốt tốt tốt tốt đĩu n ô i ba trước mặt xuất hiện rất nhiều đường ống phòng ố p còn có bỏ qua bỏ lại tiểu bàn giải cái này cái này là cái gì một đầu con cua q u a đến x o á t xoạt hình ảnh bắn ra một hàng chữ trò chơi kết thúc nô thiên quân kêu lên đây là vật gì a ta đều còn không có hiểu rõ đâu la h i ể u tiếp nhận mặt nạ xem xét cười to nói trưởng lão ngươi cái này chơi là hái nấm đâu thế mà chơi loại trò chơi này bất quá ngược lại là rất thích hợp như ngươi loại này người già n ô thiên quân trộm đem mặt nạ đoạt lại tức giận nói nguyên lai là người già trò chơi trách không được chơi không vui nhanh chóng cho ta đến người trẻ tuổi trò chơi la h i ể u hi hi cười nói trưởng lão vậy chúng ta đến cái ăn gà trò chơi có thể hay không chỉ là hiện tại mạc tiên sinh cái này hồn linh thế giới trò chơi bên trong không sai biệt lắm cả cái tu hành giới người đều ở bên trong chơi lão nhân ra người có thể không muốn ném ta nhóm thanh phong cốc mặt n h à n ô thiên quân trùng điệp đánh hắn hai cước cả giận nói ngươi cái này xú t i ể u tử ta lúc nào cho thanh phong cốc ném qua mặt đến thương mãn quân sơn vạn thú c h i đỉnh hẳn là tại cái này bên trong đi người lưu cho ta sau cùng một đoạn kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì đây bản thư xong ts hoàn tất cảm nghĩ bản thư liền này tuyên cáo hoàn tất mặc trần cố sự cũng có một kết thúc t a ơn đại gia cho tới nay duy trì cùng cổ vũ ta biết rõ cái này bản thư có rất nhiều không như ý địa phương cũng có rất nhiều hố không có lấp lên tại này đối tất cả thư hữu nói tiếng xin lỗi cái này bản thư xác thực là bởi vì thành tích thường thường cho nên quyết định hoàn tất mở tân thư thử thử bất quá nói tóm lại cái này bản thư đã vượt qua ta dự tính ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn hơn một trăm cất giữ thượng giá thư có thể tới hơn ba vạn cất giữ ta là thật không nghĩ tới tác gia đẳng cấp cũng từ lv một lên tới lv ba tính là đối ta cái này một đường viết đến một loại khẳng định đi càng trọng yếu là nhận thức nhiều như vậy ủng hộ ta các bạn đọc vốn định liệt kê một lần phát hiện quá nhiều tất cả liệt lại liệt không xong đành phải không rõ ràng một điểm đối đại gia nói tiếng tạ ơn không có n g ư ờ i nhóm duy trì ta không có khả năng đem cái này bản thư viết đến một trăm hai mươi vật chữ tạ ơn tạ ơn đại gia ta cũng ta tận cố gắng vì đại gia mang đi đặc sắc cố sự khả năng có rất nhiều bị người lên án địa phương nhưng mà ta thật là tại cố gắng tại đổi mới bên trên trên cơ bản đạt tiêu chuẩn đi bởi vì là kiêm chức viết hai ba tháng ngày càng sau ca cảm thấy vẫn là thật mệt mỏi ha ha khả năng chủ yếu là bởi vì ta tay q u á tàn ta vẫn luôn bảo trì hai canh cơ bản đồng thời ban bố quen thuộc là hy vọng nhìn thư người cảm thụ càng tốt hơn một chút tác giả vòng lưu truyền phản đạo bản thủ đoạn đổi mới lúc trước phát phế bản thảo qua một hồi lại đem phế bản thảo xóa bỏ chính bản thảo ta thử một chút có không có dùng ta không biết nhưng mà ta cảm thấy cho đại gia xem thể nghiệm không tốt liền từ bỏ ta nghĩ ta có thể vì đại gia làm khả năng cũng chỉ có thế hạ một quyển sách tại suy nghĩ bên trong thuận lợi hẳn là sẽ tại tháng ba phát thư hy vọng đại gia có thể đủ như trước đây ủng hộ cũng không biết nên nói cái gì kéo kéo tạp tạp liền nói nhiều như vậy lại lần nữa tạ ơn đại gia chúc đại gia tết nguyên tiêu vui vẻ